Bước này chiến tranh vũ khí là triều đình thống trị trọng yếu trụ cột, không phải cỡ lớn chiến tranh khó có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có tại tiêu diệt Giang Hồ môn phái mới sẽ lộ ra kinh diễm, giữ tận một mặt. Bán. Đột nhiên một tiếng rung trời gào thét vang lên, đã lên dây cung hoàn tất. Nhắm Ngay ngoài trăm trượng cung nỏ nhao nhao sụp đổ mỡ, sắc bén lạnh như băng mũi tên phóng lên trời, hưu hưu xuyên phá không khí chính là thanh âm không ngừng vang lên. Khởi thuận. Dẫn đầu Long Nha binh trường hán, trong tay đại đao giơ tay chém xuống, nhanh như thiểm điện, một đạo máu tươi nương theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết phóng lên trời đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, khét dài phẫn nộ quát, lộng lộng. Long nha binh toàn bộ không chút do dự bắt lấy khởi đặt ở chiến mã bên cạnh hình bầu dục tiểu thuận, toàn bộ tại lập tức co lại thành một đoàn tại trên lưng ngựa, hết thảy động tác như là hành vân lưu thủy, phản xạ có điều kiện, căn bản không có một tia đình trệ. Bang bang. đang cùng Long nha binh chém giết Lý gia quân sưng sở, nhưng là trường đao trong tay hay vẫn là theo quán tính chặt bỏ, trường đao rơi vào khiên tròn bên trên, bang bang đương đương vã lên hỏa tinh, nhưng là sau một khắc, làm cho người kinh hãi sự tình đã xảy ra. Trên bầu trời. Phô thiên cái địa như là châu chấu huyền mũi tên đen mũi tên từ trên trời rà xuống, đường đường hơn một ngàn mũi tên như là một lớp màu đen kia chớp rơi xuống, đụng vào khiên tròn tượng diện, vang lên thanh thủy dễ nghe kim loại tiếng đánh âm, hỏa hoa bắn tung tóe, sáng lạn mà chí mạng. Phốc phốc. Tại sao? Lý gia, ta hận a? Vây giết tại Long Nha binh chung quanh Lý gia quân gặp kiếp nạn, từng đạo lăng lệ mũi tên trùng thiên mà rơi, xuyên thấu bọn hắn thân thể, xuyên thủng đầu lâu, rơi một mảnh sáng lạn đỏ thẫm máu tươi. Có người chết không nhắm mắt, đôi mắt vô thần nhìn lên trời. Có người thương thế chưa đủ chí mạng. Bi phấn ngửa mặt lên trời chất vấn. Lại có Lý Gia Quân sĩ binh bi sặc gầm lên, như là cô lang gào khét, hai con ngươi đỏ thẫm, gắt gao chằm chằm vào Lý Thừa Hoàng vị trí. Bọn họ là bỏ con, vì Lý Gia đẫm máu chiến đấu hăng hái, nhưng là giờ phút này lại bị cùng bảo bắn chết, bị Lý Thừa Hoàng trở thành quân địch vật hy sinh. Long nha binh trong có chiến mã chúng tên, tê minh pháp cường, khiến cho một hồi phân loạn. Long nha binh nhanh chóng phản ứng, hai chân hung hăng kẹp lấy chiến mã, sợ bị đi rơi. Hưu hưu. Phía chân trời lại là một lớp như là mây đen che đỉnh mà đến tiến vũ, rơi vào long nha binh trận doanh bên trên. Tiễn Vũ lăng lệ mà tiêu sát, cuối cùng hay vẫn là đem có Long Nha binh chúng tên, tiêu thảm thiết xuống ngựa. Nhưng là tại biên giới Lý Gia quân tại trải qua lần này Tiễn Vũ tẩy lệ sau khi, đã toàn bộ ngã xuống đất, tiêu rên một mảnh. "Giết! Giết! Lý Gia tiểu nhi đừng đợi cần rỡ. Đối đại ta lấy người trên cổ đầu người." Hai tốt Tiễn Vũ qua sau, Trương Hán nội cha, tay cầm thanh Long Đại đao cưỡi chiến mã xuống tới. Mà ở không xa Hà Sơn đồng dạng điên cuồng gào thét, dưới chân chiến mã như là mũi tên, liền xông ra ngoài. Ầm ầm. "A!" Trương Hán trên người chân khí chưa khôi phục nhưng là vạn cân sức lực lớn, giờ phút này cùng nộ, không người có thể ngăn, đánh đâu thằng đó, đại đao quét ngang một mảnh, quân địch nhao nhao bị chặn ngang chém giết, ngũ tạng máu tươi rơi. Mà ở bên kia, Hà Sơn đồng dạng cùng bố, trường mâu hàn mang lập lòe, ngăn trở binh sĩ như sủi cảo Hà Nội, bụng lấy bị xuyên thủng thân thể kêu thảm thiết rơi. Hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, trong trượng khoảng cách lập tức đã xông ra tầm hơn 10 trượng. Muốn độc thân cầm xuống cánh mạng của ta, cái tiếc cứ việc đến đây đi. Giết. Hôm nay tiểu quyết nhất tử chiến, ai chủ chiếm nổi. Lý Thừa Hoàng hét dài mà lên đồng dạng dục ngựa buôn chỉ mà ra, phía sau chư tướng cũng biết lúc này căn bản lui không thể lui, nhao nhao dục ngựa mà lên, phải bảo vệ Lý Thừa Hoàng Chu Toàn. Hạ quan trước gặp lại cái thằng này, bắt lấy hắn đầu lâu cho chúa công. Bạch Dũng chiến mã vượt qua Lý Thừa Hoàng, liều lĩnh mà bá khí quát, mặc ngươi thiên thiên, giờ phút này chân khí không sinh, thân mọi mệnh kết lực, ta ha sợ ngươi sao? Bạch Dũng cầm trong tay mạch đao phóng tới trương hán, hắn biết rõ đây là một hồi cựu tử nhất sinh chiến, nhưng là sĩ là chi kỷ người chết, lúc trước trong nhà hắn thất vọng, là Lý Thừa Hoàng thưởng thức, mới có hôm nay vinh quang. Tại lúc này hắn không thể lui cũng không thể lui giết bạch dũng cắt dài mạch đao sáng như tuyết mà sáng lạnh thấu xương giết lạnh bổ về phía trương hán chết trương hán đôi mắt tinh quang phóng đại trong tay đại đao nên tiếp bạch dũng mạch đao với anh một cổ chân khí cường đại theo mạch đao nhanh chóng phóng tới trương hán trên tay trương hán trong cơ thể ít đòi tiên tiên chân khí một tia đổ xuống mà ra lập tức đem cái này cổ chân khí cường đại phanh tán mà trương hán đối diện bạch dũng chỉ cảm giác mình phảng phất đánh lên một tòa cự sơn chân khí trong cơ thể nổ tận lực bồi tiếp bang một tiếng mạch đao đã bị một đạo màu xanh tia chớp chém đứt Hắn trong mắt lộ ra kinh hãi, nhưng là thân hình lại phản ứng không kịp nữa. Phốc! Trảm nguyệt đại đao tại trong chốc lát bổ qua, Bạch Dũng nửa người trên tuôn ra suối phun giống như máu tươi, nội tạng tùy theo phún dũng mà ra, đây là bị đại đao chặn ngang chặt đứt, thẳng thiết mà khủng bố. Đã là cao thủ nhất lưu Bạch Dũng tại Trương hán trong tay đi bất quá một chiều, như vậy tuyệt mệnh. Rống! Bạch Dũng đỉnh đầu, một đầu bộ lông trắng loãng, tràn ngập sát phạt chi khí bạch hổ bi giống một tiếng, vảnh! Hình thể sụp đổ tán, có chút tim bạch khí chảy đến chương hán đỉnh đầu bạch hổ. Một tiếng ba khí vô cùng bạch hổ tiếng gầm gừ vang lên. Tại Trương Hán đỉnh đầu Bạch Hổ trông rất sống động, có bạch khí chảy vào, lập tức càng thêm chân thật thêm vài phần, hơn nữa Bạch Hổ hổ con mắt nó bạch, sắc ý càng thêm lạnh tấu xương cùng rung động. Trương Hán cùng Bạch Dũng cùng thuộc Bạch Hổ tướng tinh mệnh cách, lúc này Trương Hán đem Bạch Dũng chém giết, Bạch Dũng mệnh cách lập tức tán loạn, thậm chí bị Trương Hán hấp thu. Bạch Dũng, Lý Thừa Hoàng mục thử một nước, song mắt đỏ bừng. Hán tận mắt nhìn thấy Bạch Dũng bị phân thi trước mặt, chỉ cảm thấy đầu một tiếng ầm vang, thân hình run lên, bi vì sợ mà tâm rung động mà phẫn nộ. Chưa xong con tiếp. Chương 203, Thành Dao trên chiến trường, một đầu đỏ thâm óng ánh dao long đột nhiên gào thét, lượn lờ tại trên thân thể mây mù cùng binh sắt đang nhanh chóng lùi tán. Vành! một đầu vàng óng ánh mãng xả bá sông đi lên, một cái vung đuôi, hung hăng vỗ vào dao long đầu dọc phía trên, lập tức đem dao long tiên đánh bay mấy trượng xa. Đồng thời tại lý thừa hoàng trên đỉnh đầu, vây quanh ngũ sát tường vân thất trọng vàng óng ánh hoa cái tại tán loạn, hoa cái giải thể, sáng chói vàng óng ánh hoa cái bong ra từng mảng. Trong ngay mắt, tôn quý mà hoa lệ hoa cái đã chỉ còn lại có một cái khung xương, khung xương vàng óng ánh, hoàng ánh mà sáng lạn, tại đâu khổ trẹo trống. Không cho Lý Thừa Hoàng số mệnh sụp đổ. Kinh quá nhiều lần hao tổn vừa mới, mất đi số mệnh cuối cùng do lượng biến đến biến chất. Lý Thừa Hoàng tướng xoáy chi tài tụ tập, số mệnh cương thịnh, hôm nay đã hao tổn với này. Lý gia Quyển Tịch Tịnh Châu đã đem tổ ấm số mệnh hao phí không sai bị lắm. Nếu là lần này trở thành Tịnh Châu chi chủ, căn cơ coi như là đạt rồi. Thế nhưng mà, hôm nay Lý Thừa Hoàng đã lại gặp đại kiếp. Giết! Lý Thừa Hoàng trầm thấp gào thét, tọa hạ chiến mã chạy như bay, đã tới gần Trương Hán. Tới tốt. Trương Hán hưng phấn mà hét lớn, đại đau hoành lập, chiến ý ngập trời lần này mình là muốn thành công rồi à? Lý Thừa Hoàng như thế nào hắn trương hàn đối thủ, ta tử nhận lấy cái chết. đột nhiên một tiếng huyết thai nhức góc lanh khốc thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh màu đen thoát ra, cái này đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, tại Lý Thừa Hoàng phía sau trong chốc lát xuất hiện. ngâm. đột nhiên ở giữa thiên địa, một đạo cao ngang kiếm minh thanh âm bay lên, một đạo nhạt bạch trường kiếm như một vòng sáng chói ngân hà, đột ngột sáng lên, dùng xét đánh không kịp bung thai su thế theo trong hư không nhảy nảy ra, hướng trương hàn đánh xuống. hướng. trương hàn mi tâm phát lệnh toàn thân tóc gáy ngược lại, một cô mánh liệt mà nguy cơ rất chí mạng cảm giác bay lên. hắn nộ quát một tiếng, toàn thân còn lại chân khí không tại giữ lại, ầm ầm bảnh trướng dũng mánh vào thanh long trảng nguyệt đại đao, đại đao nhiễm lên sáng lạ đóng ánh thanh ngọc hào quang, có dồn ngâm thanh âm ẩn ẩn xuất hiện. thanh long trảng nguyệt đại đao không chút do dự, thẳng tóc nên tiếp sáng chói bạch quang, ầm ầm. một tiếng khủng bố cự nổ lớn thanh âm vang lên. đang, phúc. trương hắn bị anh bay mấy trượng xa, trên mặt đất bị hai chân của hắn kéo ra hai cái thật sâu khe rãnh, trong tay thanh long trảng nguyệt đại đao đương một tiếng cắt thành hai đoạn. trương hắn phù một tiếng. Miệng phun máu tươi, lúc này trước ngực của hắn áo giáp độ tung, máu tươi đầm địa. "Chu tiên sinh." Phía sau Lý Thừa Hoàng kinh ngạc mà hô xuất ra thanh âm. "Đúng vậy, vừa mới xuất kiếm người đúng là Chu Dụng." Chu Dụng một thân nho phụ, đỉnh đầu đồng quan bó phát, kích bắn đi ra trường kiếm chẳng biết lúc nào đã vào vỏ, hắn tay vịn trường kiếm, nho nhã mà thành tú, lạnh nhạt sự thế. Nếu như không phải hiện tại Chu Dụng hai con người đỏ thấm, trên người sát ý xông lên trời, đáng được xưng bên trên là ôn nhuận như ngọc thư sinh. Chu Dụng đôi mắt đỏ thấm, trên người chân khí bài bái, trên người trưởng kiếm bang bang là minh. Muốn ra khỏi vỏ giải quyết Trương Hán. Trương Hán. Xa xa Hà Sơn thấy thế giận dữ, trong tay trường mâu càng thêm lăng lệ, hướng bên này vỏ tới. Ông treo ở chu dụng bên cạnh trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo sáng chói hào quang, sáng lạn mà sáng ngời, hướng đã trọng thương Trương Hán mà đi. Trương Hán bụm lấy lòng lực, nửa quy trên mặt đất, mắt hổ gắt gao chằm chằm vào Chu Dụng, nhưng lại vô lực đứng dậy. Hào quang vọt tới, Trương Hán đồng tử kịch liệt co rút lại, muốn tránh né. Nhưng là thân thể vô lực, chỉ có thể đổ trợ mắt nhìn xem sáng chói hào quang tới gần hắn đã có thể cảm giác được hàn trên thân kiếm lăng lệ sắc ý mi tâm kịch liệt đau nhức bang một đạo ưu ám kiếm quang đột nhiên thoát ra bang một tiếng tại khẩn yếu quan đầu đình chạm ở sáng tối hào quang toé lên sáng lạn hỏa hoa một đóa thánh khiết hoa sen tại trong hư không nở rộ tiếp theo mất đi nhưng là sau một khắc chu dụng đôi mắt lại trở nên ngây dại ra hắn túi đầu nhìn lại lông ngực đã bị một thanh chiến kích đâm thủng. bành chu dụng chậm rãi ngã xuống tống ngọc rút ra chiến kích rồi sau đó lạnh lùng đôi mắt nhìn về phía lý thừa hoàng bành tống ngọc ra sức ném một cái Chiến kích hóa thành một đạo hường quang, phúc Chiến kích phá vỡ Lý Thừa Hoàng xích giáp, đem Lý Thừa Hoàng hung hăng đinh bay ra ngoài. Lý Thừa Hoàng đã chết, đầu hàng người không giết. Tống Ngọc Ngựa mặt lên trời thét dài tiếng gầm cuồn cuộn, sóng âm dậy sóng, chấn hướng tứ phương chém giết binh sĩ. Người đầu hàng không giết. Long Nha binh rất nhanh kịp phản ứng, lập tức vận khởi chân khí phẫn nộ quát. Sao vậy có thể sẽ như thế? Chúa công chết rồi. Lý Gia quân kinh ngạc, nhưng là sự thật xác thực như thế, rất nhiều tới gần Long Nha binh quân địch nhao nhao vứt bỏ trong tay binh khí, bởi vì vì bọn họ đã sớm bị giết sợ nếu không phải phía sau muốn dám quân chỉ sợ đã sớm tháo chạy tận lực đối tiếp đinh đinh đang đang thanh âm vang lên rất nhiều lý gia quân lựa chọn đầu hàng vứt bỏ binh khí nhưng là vẫn có không ít ngoan cố chống lại thế hệ bất quá lại bị long nha binh như là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường nhao nhao chém giết long nha binh quá mức cường đại chính diện cùng gấp 10 lần quân địch chém giết như trước tướng địch quân giết được liên tiếp bại lui đã sớm làm cho rất nhiều lý gia quân tâm ngọn nguồn sợ hãi kinh hồn thán đạm tống ngọc sừng sững trên xa trường trông thấy đại cục đã định lập tức chấn động kịch liệt hò khan tống ngọc bàn tay lớn che miệng nhưng lại như trước có đỏ thấm máu tươi từ ngón giữa chảy xuôi mà ra hai lần vận dụng thần thông thân thể của hắn đã lọt vào nghiêm trọng cắn trả nếu như Tống Ngọc là dựng đan hôm nay chỉ sợ đã bị quân sát chấn giết đại nhân trương hán trọng thương thập phần thê thảm trông thấy Tống Ngọc ho ra máu sắc mặt lập tức đại biến nhịn không được sốt ruột hô không có gì đáng ngại chỉ là trong vòng mấy tháng là không có thể đơn giản vận dụng chân khí đại nhân ngươi xảy ra chuyện gì hiện tại chỉ còn lại có Hà Sơn thân thể không tổn hao gì hắn nghe thấy trương hán tiếng kinh hô âm vội vàng quay đầu ngựa lại tới Tống Ngọc khoát tay áo, thanh âm tỉnh táo nói ra, chuyện kế tiếp giao cho người xử lý. Ừ. Hà Sơn xem Tống Ngọc sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng là cũng không trở ngại, lập tức cung âm thanh trả lời. Ngay tại Lý Thừa Hoàng bị đinh giết lập tức, một đạo đỏ thấm dao long tiêu diện, ầm ầm sụp đổ tán. Mà Tống Ngọc số mệnh tại trong chốc lát kịch liệt biến hóa. Tống Ngọc đỉnh đầu vàng nóng ánh mãng xà ngạo khiếu, đỉnh đầu hai cái thổ bao phủ một tiếng bị đâm rách, hai đạo đầy long rắc kình thiên mà ra, đồng thời, mãng xà phân bụng, bốn cái phình thịt bao xuất hiện, tựa hồ tại thai nghén lấy thần bí mà tôn quý sự vật. Mãng xà mắt rắn toé kim sắc, lân phiến nóng ánh, bốn phía có mây sương mù tuôn ra, đem mãng xà lượn lở vàng nóng ánh bán dao tại trong mây mù du phạt, trên người tôn quý khí tức càng thêm đậm đặc, uy nghiêm mà trang nghiêm, thuần khiết vô cùng. Thanh Ngọc Quận, Phan Hạo đột nhiên sững sờ, dống nhiên đại hỉ, rộng thùng thình ống tay áo vung lên, một chương chư quận thiên địa địa đồ từ từ triển khai, thượng diện chỉ thấy Tịnh Châu đã không sai biệt lắm bộ đủ, chỉ còn lại có Ích Dương Quận Hòa Bình Mát Quận là hư ảo. Tại Ích Dương Quận Hòa Bình Mát Quận lượn lờ xích long chi khí tại lui tán cùng biến mất, là thời điểm đem cái này lưỡng quận cầm số rồi. Phan Hạo trên mặt vui vẻ, tăng thêm cái này lưỡng quận, Tĩnh Châu tiểu che kín âm ti rồi, mà lâu không đột phá thần liên cũng sẽ đạt được tân chức rồi. Phan Hạo tử phủ ở bên trong, thần hồn hai con ngươi sáng quắc sinh huy, hai miếng sáng chói màu vàng nhạt ý niệm trong đầu phóng lên trời, phá vỡ hư không, hướng xa xa mà đi. Chương 204, tứ phẩm thần liên. Nửa khắc chung sau khi, Bình Lương quận cùng Lích Dương quận quận phủ, có thần đạo quang mang sông lên trời mà lên. Tại Phan Hạo trong cơ thể sinh tử bộ kịch chấn, Tĩnh Châu toàn bộ địa đồ cuối cùng một vừa phù hiện toàn bộ tại tỉnh Châu tại lúc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nét vào Phan Hạo trong công chế. Ầm ầm. Lúc này ở âm phủ, có 36 miếng đỏ thấm lưu tinh từ phía chân trời ngang trời xuất hiện, lưu tinh thẳng tắp phóng tới sừng sững tại âm phủ địa phủ. Lưu tinh sáng chói mà sáng ngời, như là ngôi sao vỡ lạc, hào quang sáng lạn vô cùng. Tại địa phủ bên trong, có 36 tên nam tử lặng lặng mà đứng, trên người bọn họ đều có nhân đạo công đức lở lờ, hồn thể ngưng thực, đều là khi còn sống tại đức vẹn toàn nhân tài. Dương Sơn cùng Văn Võ phán quan tại một nửa khác bên cạnh chờ, Dương Sơn khí định thần nhàn. Loại chuyện này đã kinh nghiệm rất nhiều lần, cũng không quá nhiều kích động. Ngược lại là cái này là chuẩn bị tấn thăng làm thần chi quỷ hồn. Tuy nhiên cương ép giả bộ như chấn định, nhưng là Jun nhẹ nhẹ thân hình cũng tại nói rõ bọn hắn có nhiều kích động. Cũng thế, đây là bước vào cánh cổng vĩnh sinh a. Thế gian lại có ai không kích động? Vương hầu tướng tướng, hoàng triều thay đổi, bất quá một dún đất vàng, do người mà thần, dù là vứt bỏ Giang Sơn cũng là đáng được a. Dương Sơn thần mâu trong trèo, trong nội tâm ám thầm thở dài nói: ba miếng lưu tinh như là mặt trời đỏ Hà Lâm, đem chọn tòa địa phủ chiếu rọi, hào quang lập loè ẩn chứa thần thánh mà to lớn lực lượng. "Oan." ầm ầm. "Đây là Bình Lương cung đích Dương lượng quận huyện thành hoàng thần vị, 36 tôn thần vị rơi đang chờ đợi quỷ hồn trên người." Khí tức của bọn hắn lập tức tăng vọt, biến hóa nhanh chóng, y phục trên người đã biến thành thành hoàng quan phục, đồng thời tiết lộ thần uy cuồng quận, hướng bốn phía trấn áp, lại để cho bốn phía quỷ hồn chỉ cảm thấy không khí ngưng kết, một cỗ kinh khủng khí cơ như là cự sơn trấn áp mà xuống. Tạ đại nhân lọt mắt xanh. 36 vị tân tấn thăng thành hoàng quý gối, đạt được Phan Hạo đáp lại sau khi có ý hướng Dương Sơn bọn người cảm tạ, lúc này mới thả người nhảy lên. Hóa thành hồng quang sông lên trời mà lên, biến mất tại địa phủ. Tịnh châu hương khói nguyện lực minh ngông, tại từng cái thần miếu bay lên, hợp thành nhập thần bí không gian. Phan Hạo tử phủ ở trong, thân hồn ngồi ngay ngắn, khí tức trên thân tại liên tiếp kéo lên. Thân hồn dưới thân, thần liên tách ra, thánh khiết cao quý. Màu vàng nhạt liên cánh hoa tại tràn ngập hào quang, cánh hoa bóng ánh mà không rảnh, trọn vẹn 35 phiến. Đột nhiên, thần liên cánh hoa chập tròn, tại trong cánh hoa lại là một mảnh vàng nhạt cánh hoa dài ra. Thân hồn khí tức tại lập tức tăng vọt, trên người vàng nhạt thần lực chuyển hóa làm vàng lóe ánh thần hồn như là một thần vương ngồi ngay ngắn hư không, vang nóng ánh thần lực sáng chói vô cùng, tử phủ nổ vang, bốn phía hỗn độn khí lưu cuộn cuộn, bị cường đại khí tức chấn áp quyết tán, tử phủ diện tích tại chậm rãi quyết trương. đến cuối cùng nhất, tử phủ đã ủng có phương viên 18 trượng lớn nhỏ, mà treo ở phan hạo thần hồn phía sau kim quang luân ông một tiếng, âm vang rung động, kim quang luân khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, cuối cùng nhất tại đến gần vô hạn thượng phẩm pháp bảo đỉnh chỉ run rẩy. hiện nhiên đây là kim quang luân hiện tại tiến hóa cực hạn, muốn lại lần nữa đột phá còn phải phan hạo thần lượng tấn trước, mà ở phan hạo bên lề. Lục Đinh Lục giáp treo trên bầu trời, tại trầm dãi thu nạp thần lực khôi phục. Trên người vết dạn tại dần dần trở nên thật nhỏ, hơn nữa thần đạo khí tức càng thêm nồng đậm, Thần văn lượn lờ, sáng chói sinh huy. Theo càng cao tầng thứ thần lực xuất hiện, Lục Đinh Lục giáp khôi phục tốc độ cũng lại lần nữa gia tốc, rất nhiều vết dạn nhau nhau khép lại. Mà ban đầu ở thần đình lấy được kim tháp đã từ trung đẳng pháp khí tấn thăng đến thượng đẳng pháp khí, kim tháp sáng chói, như là hoàng kim đúc kim loại, bên trong mơ hồ khí linh càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ tại thất tỉnh. Theo đã lâu trong năm tháng lại lần nữa xuống lại. Phan Hạo có chút chờ mong. Cái này kim tháp tựa hồ có chút thần dị, cũng không biết lại thai nghẽn lâu một chút, có thể hay không có cái gì biến hóa lớn. Đây là phan hạo đi vào cái thế giới này năm thứ ba. Hôm nay hắn đã tu thành 36 mũi thần liên, thì ra là bạch liên chân giải bên trong tứ phẩm. Cái này tương đương với tu sĩ kim đăng kỳ, tu sĩ có thể đi đến một bước này, liền có được ngàn năm tuổi thọ, là cấn thế gian pháp tắc thai nghẽn thần thai. Nếu để cho mặt khác tông môn biết rõ, chỉ sợ được chấn kinh cái cảm. Bởi vì này quá nghe giận cả người rồi, phải biết rằng, tại tu sĩ trong thế giới. Có thể tại 50 tuổi cốt linh tiến lên nhập kim đan cũng đã tính toán có thiên tư bất phàm, 3 năm thời gian, đây cơ hội là chuyện không thể nào, là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bất quá Phan Hạo lại biết, chính mình là là người của hai thế giới, có thể có được phần này thành tích rất lớn trình độ là được vách bạch liên chân giải thần dị. Nguyên lực thần đạo tại mượn nhờ tín đồ lực lượng thành đạo, nói cách khác, Phan Hạo tu vi căn bản chính là thiên thiên vạn vạn người cùng một chỗ trồng chất mà thành, cùng tiên đạo chính mình tu luyện thể nộ có thật lớn khác nhau. Bất quá cái này cũng không đáng giá kiêu ngạo, bởi vì Phan Hạo biết Ê. rõ Có cường đại tu sĩ con nối dõi vừa ra đời, là tiên thiên chi, rất nhiều có được nhân tộc hoàn mạch, sinh ra liền bộ phát dị tượng, là thiên chi tiêu tử, khủng bố được toàn người. Tứ phẩm thần liên thần lực do tử phụ chạy ra, vành trướng kích động, lưu chuyển quanh thân, Phan Hạo toàn bộ thân hình thần chói, vàng óng ánh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, Phan Hạo tắm rửa thần quang, như là chiến thần lâm thế. Phan Hạo véo nhẹ nằm đấm, lập tức một hồi khí bạo tiếng oanh minh ầm ầm lên, liền không khí đều bị chao bạo. Bá. Phan Hạo một nhảy dựng lên, toàn bộ hóa thành hồng quang kích bắn đi ra, uyến mất tại trong phòng. Rất nhanh Phan Hạo đi vào một chỗ sân mạch, tại đây người ở thưa thớt, cổ thụ che trời, sơn mạch kéo. Phan Hạo đột nhiên bàn tay lớn một trượng, bàn tay như là nắm một vòng đại nhật, kim quang sáng chói, chói mắt chói mắt. Đợi cho kim quang thu liễm, một miếng phong cách cổ xưa tinh xảo tiểu kim trung xuất hiện tại Phan Hạo trong tay. Cái này miếng kim trung quanh thân có thần văn lượn lờ, có nhật nguyện tinh thần đồ án hiện hiện, có chút ti hảo quang nhập vào cơ thể. Cái này là tứ phẩm thần liên sinh sôi nảy nở xuất hiện đồ vật, một kim trùng. Phan Hạo tường tận xem xét trước mắt sự vật, đồng thời nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, cảm thụ đến từ kim trùng tin tức. Cha. Phan Hạo nhẹ tra một tiếng, đem Kim Trung vung ra. Anh. Kim Trung tại vãi đi ra lập tức, đông nhiên trở nên cự lớn. Kim Trung trên không trung xoay tròn, đang đột nhiên một tiếng hùng hậu, xa xưa Trung Minh hưởng lên. Không gian nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng âm, sóng âm như nước thủy triều trào lên hướng bốn phía. ầm ầm. Phan Hạo dưới chân một tòa đứng vững ngọn núi đã bị sóng âm công kích, lập tức sụp đổ tán, biến thành vô số cự thạch, sơn thể tan hanh giả, mà ở dưới mặt tương khỏa cổ thụ nổ tung, biến thành bụi mịn, một mảnh đống bừa bộn. Đúng vậy không biết phòng ngự năng lực sao vậy dạ. Phan Hạo trông thấy kim trung mỹ lực, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Phan Hạo dẫm trận tại chỗ mà ra, toàn thân thần quang phun dũng, một quyền đánh trúng treo ở hư không kim trung. Đang, một tiếng trầm thấp, dư dương trung tiếng vang lên, kim trung trên người kìm quang nổi lên bọn sóng, trong nháy mắt liền lắng xuống. Toàn lực thúc giục, ngăn cản kim đan chân nhân không thành vấn đề. Phan Hạo đem kim trung thu trở lại, đã xem như hết sức hài lòng. Đến nỗi ngăn cản đại năng, cái kia hay vẫn là được rồi, trước khi hoang cổ sơn chi hành, kết nối với phẩm pháp bảo đều đơn giản bị hoan toái. Nếu không phải Kim Ô Long Vũ, chỉ sợ lần kia bản Tôn muốn vất lạc. Tiêu Triệt, Phan Hạo đôi mắt lạnh lẽo, trên người sát ý sôi trào, một ngày kia, thủ này, hắn Phan Hạo tất nhiên muốn đòi lại. Chương 205, công hãm Ba Châu. Toàn bộ tỉnh Châu triệt để sôi trào, vô số người kinh ngạc cùng khiếp sợ. Chỉ cảm thấy đó là một nghịch thiên nói dối, binh lực Trường Tống Ngọc gấp 10 lần lý thừa hoàng rõ ràng chết trận sa trường, Chọn vẹn 2 vạn binh sĩ đều thất bại, đây quả thực là đầm rồng han hổ, rất nhiều người nghe thấy phản ứng đầu tiên tựu là tin tức này tuyệt đối là giả. Điều đó không có khả năng, sao vậy sẽ như thế? khó mà tin được, cái này kết cục nhanh, đi cho tìm hiểu tình tưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chính là mấy ngàn binh sĩ có thể ngăn trở Lý Thừa Hoàng mấy vạn thiết giáp, đây quả thực là vớ vẩn. Tình báo trinh sát có phải hay không nên đại rửa sạch, vậy mà được ra như thế không đến điều tình báo tin tức. Tịnh Châu chư quận đại nhân vật đều nhao nhao khó có thể tin, thậm chí có mấy người xanh cả mặt cho rằng nhà mình tổ chức tình báo đã mục nát, không chịu nổi trọng dụng. Nhưng là sự thật là tàn khốc, liên tục không ngừng tin tức truyền đến, chứng minh là đúng chuyện này tính là chân thật. Lý Thừa Hoàng chém đầu phụ thiên, bị Tống Ngọc tự tay đinh giết ly ra triệt để tiêu tán. Cái này làm cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo độ lãng, cái này tống ngọc quả thực mỹ tiên. Kế tiếp hơn 10 ngày, Long Nha binh đại phóng dị sắc, một đoàn hành đẩy phủ Thiên quận đã ngoài quận huyện, hiện ra thực lực khủng bố. Cái này căn bản là dùng vừa đỡ trăm. Mấy ngàn Long Nha binh chiến khí xông lên trời, chiến mâu bong bong, đem còn lại quận huyện thu phục. Đồng thời trước trước chiêu nạp hiền kẻ sĩ mới cũng cuối cùng cái gì công dụng, rất nhiều ghế trống quan chức do Tống Ngọc tự mình an bài nhân viên quản lý, đồng thời theo phủ Thiên một trận chiến kết quả xuất hiện, càng ngày càng nhiều danh sĩ đến quang. Tống Ngọc thế lực đã ở phi tốc tăng trưởng. Xích Dương quận, Bình Lương quận, Phù Phong quận tăng thêm Dung quận, chưa đủ một tháng thời gian, Tống Ngọc quét ngang hơn phân nửa cái Tịnh Châu. Đồng thời đem trước khi rất nhiều tù binh thu phục, rất nhiều lý gia quân đều là tất cả quận bại hàng quân họp thành, rất nhanh bị Tống Ngọc một lần nữa chỉnh biên nạp dùng. Bất quá Tống Ngọc cũng minh bạch những bại quân này không chịu nổi trọng dụng, một khi Tịnh Châu thế cục ổn định, mộ binh là thế tại phải làm sự tình. Xích Dương quận, một chỗ tráng lệ trong phủ đệ, Tống Ngọc một thân kiếm giáp. Mày kiếm mắt sáng, tay vịn trường kiếm, dáng người cao ngất tôn dài. Long hành hội bộ từ bên ngoài đi đến, cái này là vừa vận tổng quân doanh trở về. Đại nhân, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Bình Lương thành hạ rồi. Lúc này phủ đệ vài bước thì có binh sĩ mặc giáp trang nghiêm mà đứng, lộ ra thập phần tiêu sắt cùng nghiêm. Lúc này có tín binh cưỡi khoái mã trở lại, xuống ngựa vội vàng tiến đến, trông thấy Tống Ngọc thân ảnh, lập tức cung kính thanh âm. "Tốt, ngươi trước tiên lui nghỉ ngơi đi." Tống Ngọc trên người áo giáp âm vang, dừng bước, quay đầu lại nhìn xem đầy người phong trần tiến binh, ôn hòa khẽ cười nói: "Ừ." Tiến binh nghe thấy Tống Ngọc thanh âm, lập tức hướng Tống Ngọc bên người thân binh đưa qua phong thư lặng yên tối lui bảy quận nơi tay cuối cùng muốn vượt qua cước bộ của bọn hắn rồi Tống Ngọc không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc chỗ đó đã có Trư Vương tự lập như là cước bộ của mình nếu không nhanh một chút chỉ sợ tiểu càn không nổi lần này thì nghiến rồi Chúa công đây là chư Quận Lương thực cùng vũ khí lợi khí giấy tờ Lữ Di giản mặc nho phục, đầu đội khăn trĩt đầu phiêu nhiên mài nho nhã khí chất bất phẳng Ân có tiên sinh ở đây ta cứ yên tâm đi Tống Ngọc cười khẽ dỡ xuống mũ bảo hiểm đi vào phòng khách chính Đại mã kim đao tỏa hạ thì thật hôm nay bản tôn thần đạo trải rộng tỉnh châu, toàn bộ châu phát sinh đại chuyện nhỏ căn bản chạy không thoát tống ngọc không chế. những chuyện này giao cho lữ di giản bất quá là ý tại rèn luyện, dù sao rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ dựa vào thần đạo để hoàn thành. huynh quận cùng thanh ngọc quận như thế nào? tống ngọc ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy, mang theo vui vẻ hỏi. chúa công, trương hoàng tiến đến du thuyết rồi. hắn tập luyện tung hoành thuật, tăng thêm hiện tại chúng ta thế đại, việc này nắm chắc thắng lợi trong tay. lữ di giản trả lời, nhìn về phía tống ngọc. lúc này tống ngọc trên người mang theo ung quý chi khí, mặc hoàng kim áo giáp rất thần võ cùng anh vĩ lữ di dạn trong nội tâm không khỏi thầm than chính mình cũng không đi theo lầm người hơn nữa chúa công tuổi trẻ cái này là vô liếng lúc đến tháng 8, thanh ngọc quận cùng hồng quận không đánh mà thắng đầu hàng tống ngọc tống ngọc cũng cuối cùng nhất thống tịnh châu khu vực bất quá tại tống ngọc thống nhất tịnh châu thời điểm những châu khác cũng không nhàng nhà rỗi dương châu châu mục trường kiên sừng vương được sừng quảng dương vương nô vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế dương châu quảng dương thành uy nghiêm dồn ngâm thanh âm phóng lên trời dồn ngâm âm vang rung động như là kim ngọc thanh âm một đầu màu đen giao long tại quảng dương cung xoay quanh, bốn phía mây mù lợn lờ lờ, giao long dáng người to lớn dài, du phạt trong đó khí thế to lớn. các khanh bình thân, một tiếng trầm thấp, thâm hậu nam tử thanh âm vang lên. người này rõ ràng là trương kiên, trương kiên hai hàng lông mày nhập tóc mai, đôi mắt đóng mở tầm đó, tinh quang lập lòe, hắn chắp tay tại phía sau, ngắm nhìn phương xa, thần sắc thập phần lạnh nhạt. mà lúc này tại ba châu, chiêu thành phong hỏa trùng thiên, tiếng kêu giết thanh âm sông lên trời, binh sắt tràn ngập, dương nguyên cưỡi chiến mã, trên người áo giáp rú lánh, trường đao lộ ra nửa vỏ, lạnh lạnh mà giết lạnh. Zetsu. Dư Nguyên Thân hình cao lớn mà cường kiện, eo như là ném lao thẳng tắp, sát khí lẫn thân, bên hông trường đao băng một tiếng ra khỏi vỏ, dưới thân chiến mã tên Minh, ầm ầm liền sông ra ngoài, phía sau các tướng lĩnh đi theo hắn sau, hướng Chiêu Thành sông giết đi qua. Chiêu Thành cửa thành đã sớm bị xung phá, trên tường thành thang mây liên tục không ngừng có binh sĩ công đi lên, lúc này binh sĩ đã tại trên tường thành chiếm cứ vị trí cùng tống bân binh sĩ tại điên cuồng chém giết, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có người bị chặt giết, theo trên tường thành rơi xuống ngã thành bánh thịt. Cửa thành loạt vào sàng nọ hên kích chia năm sáu bảy tình hình chiến đấu thập phần thám thiết mỗi một tấc thổ địa đều nhuốm máu lưới đao nhập vào cơ thể thanh âm không ngừng văng lên gào thét gào thét tiêu diên tiêu thám thiết những âm thanh này phập phồng không ngừng vương thượng Lui a triều thành đã thủ không được lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt. lúc này tại trên tường thành một gã người mặc chiến giáp tướng quân tại chém giết một gã xông vào quân địch sau khi suốt ruột mà hướng bên người nam tử gầm nhẹ nói mà một danh khác nam tử mặc ngân sắc áo giáp cầm trong tay trường kiếm ra tay lăng lệ mà chí mạng bên người công tới quân địch bị nhao nhao chém giết Thập phần hung lệ. Trốn. Chúng ta hướng trốn chỗ nào ạ? Tống Bân nộ quát một tiếng, trong tay hàn quang lóe lên, phù một tiếng, chém giết một gã xông tới quân địch. Những ngày này, chúng ta hơn 10 vạn quân đội đánh đến bây giờ, một đường bại lui, hôm nay, ta Tống Bân tiểu là chết trận cũng sẽ không bỏ qua triều thành. Tống Bân tướng Mạo Úy Nhuận, tay giải qua đầu gối, chuyên dùng trường kiếm. Lúc này trong miệng thở hng hục, đã mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng hắn hét lớn một tiếng, lùi giữ chiêu cùng. Bên người thân vệ binh sĩ nhao nhao hành động, bảo vệ Tống Bân hạ tường thành, một đường chém giết. Tống Bân cuối cùng đi tới tại chỗ đăng vị cung điện. Lúc này cung điện lộn xộn, bốn phía đều là buôn tẩu cung nữ cùng thái giám, không ít thu thập bao phục muốn thoát đi. Tống Bân đôi mắt lạnh như băng, bởi vì hắn trông thấy bình thường chính mình sùng ái nhất chắc Phi chính mang theo tâm phúc của nàng nha hoàn lao tới. Hai người ngẩng đầu nhìn thấy Tống Bân, lập tức trong nội tâm cả kinh, trong tay bao phục ngã xuống, ngã xuống trên đất bóng ánh sáng chói châu báu. Vương thượng, Phi tử giá người nổi bật, tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng là lúc này ngũ quan sinh sắn tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Phúc. Một đạo hàn quang như là tia chớp sệ qua một khỏa sinh đẹp tuyệt trần đầu lâu phóng lên trời, một tiếng trống vang lên rơi xuống, máu tươi sông lên ba thước, huyết tinh mà khủng bố. nửa canh giờ sau khi, một cỗ trùng thiên liệt diễm tại triều cung bay lên, hỏa thế trùng thiên, bụi mù quẩn quận, sông thẳng lên trời, đại hỏa hướng ngược, triều cung trong, một đẹp đẽ quý giá trên vương vị, tống bân mặc cổ lở phủ, nhẹ nhắm đôi mắt lại, vang. hỏa thế lập tức chản ập, đưa hắn bao phủ. ngoài cung, tầng tầng lớp lớp quân đội bao quanh, dương nguyên cưỡi chiến mã, tay vịn bên hông trường đao, nhìn qua lên trước mắt trùng thiên hỏ diễm, nhất thời không nói gì. chương hai tượng đá. Tình châu uých dương cùng, tại đây uy nghiêm mà trang nghiêm, hình dạng và cấu tạo cổ xưa, vàng son lộng lẫy. Lúc này ở một chỗ trong đình viện, Tống Ngọc mặc thường phục, đầu đội ngọc quan, làn da hồng ánh, phong thần như ngọc. Tống Ngọc bên người Tô Thanh Thi cùng liễu lệ làm bạn, mà Ngọc Hương đang tại chậm chạp loay hoay lấy đồ uống trà, sương ngủ bốc hơi, bách lục lá trà tại cuộn cuộn, từng đợt mùi thơm ngát tràn ngập. "Thiếu gia, trà." Ngọc Hương ôn nhu bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đem một ly mùi thơm ngát đàng đàng đưa cho Tống Ngọc. Ngọc Hương tóc dài rủ xuống, tú lệ khuôn mặt mang theo vui vẻ, cho dù là hiện tại Tống Ngọc tay cầm quyền cao, ở bên ngoài uy danh hiển hách nhưng là trong lòng của nàng thiếu gia còn là thiếu gia từ nhỏ làm bạn đến lớn nung chiều từ bé đại thiếu gia ân lão gia gần đây sao vậy dạng tống ngọc mừng dỡ hưởng thụ lấy nhẹ nhõm ấm áp chẳng cảnh thon dài mà trắng non tay đem tinh xào chén trà tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp một miếng ngẩng đầu hỏi lão gia rất tốt rồi hiện tại sinh ý làm được rất lớn gần đây đã liền tịnh châu thương hội thiếu gia tô gấm cũng đến đây thương thảo hợp tác công việc ngọc hương lại đem trà thơm đưa cho tô thanh thi cùng liễu lệ đi vào tống ngọc phía sau nhỏ bé và yếu ớt cây quả mềm mại để lại tống ngọc bà vai theo như văn về, tô gấm sao? Tống Ngọc nhẹ nhàng tự nói, hắn nhớ tới cái kia đỉnh đầu số mệnh sinh sôi nảy nở ra đồng tiền nam tử trẻ tuổi. Bản tôn tại Thanh Ngọc quận đã từng thấy qua, hắn xuất hiện, đã từng muốn mua bạch ngọc người tham, bất quá sau so đến bị Thần Kiếm Phái trưởng lao cự tuyệt, làm cho Tống Ngọc không thể tưởng được chính là, hiện tại phân thân hội có cơ hội cùng tô gấm lại lần nữa cùng xuất hiện. Thiếu gia, lão gia bảo ta tới nơi này hầu hạ ngươi. Ngọc Hương động tác đột nhiên một trầu, xinh đẹp tuyệt trần đại nháy mắt một cái nháy mắt, trong suốt mà tinh khiết. Ân. Tống Ngọc cũng là sử sờ, rồi sau đó gật đầu lần trước tống tào đang vị lưu lại không ít cung nữ nhưng là cuối cùng là không cách nào tín nhiệm toàn bộ khiến đi ngọc hương tới hầu hạ, ngược lại là phù hợp tống ngọc tâm ý bất quá tống ngọc cũng nghĩ đến vụ thân càng sâu cấp độ nghĩ cách trong nội tâm không khỏi cười khổ nghĩ tới đây tống ngọc không khỏi quay đầu ánh mắt rơi vào tô thanh thi trên người chỉ thấy tô thanh thi chán mày ngài cười tươi như hoa đôi mắt như một hoàng thanh tuyển đang nhìn tống ngọc khi ánh mắt cùng tống ngọc chạm đến lại nhẹ nhàng tránh đi bất quá lúc này khuôn mặt đã nhàn nhạt dạng mây đỏ nhũn lên nửa canh giờ sau khi ngọc hương cùng liễu lệ rời đi độc lưu hai người lặng lặng phòng trà. Thanh phong từ đến, có một hồi mùi thơm lạ lùng theo theo gió mà đến. Tống Ngọc và Táo đồng bền, tô Thanh Thi mặc ngọc giống như tóc dài theo gió nhẹ vũ, nàng Ngọc thủ nhu hòa kéo sợi tóc, cười không nứt mà nhìn xem Tống Ngọc. Đây là hoa quế hương khí, không thể tưởng được cung điện này ở chỗ sâu trong còn trồng có ra hoa cây. Hoa quế sao? Trong hạn giao đến dần dần vừa lòng, cầu nưu thuận lợi, xuất ngoại có người kính, cả đời thụ quý. Nếu muốn hỏi hắn tin tức, sự nghiệp ngừng, gia nghiệp vượng, hắn năm vận đến cuồn cuộn tại nguyên đến, cuồn cuộn lợi đây đã. Xuân quang hoa tự phát. Gió nhẹ mưa phùn sinh, 4678 giao mặt vận, rời Hoa tiếp xúc tử mùi hoa quế, vợ chồng gia lão. Thọ nguyên 80 bên ngoài, Tử tôn phúc lộc quang vinh sương, chết bởi tháng trầm trọng. Nói đến hoa quế, Tống Ngọc kinh ngạc, nhớ tới cái gì, rồi sau đó mang theo vui vẻ, nói ra đoạn văn này. Đây là cái gì? Tô Thanh Thi đến rồi hào hứng. Dịu Giang đứng dậy, thiên thiên tay ngọc cầm khơi ấm trà, thương Tống Ngọc rót đầy chén trà trà xanh. Cái này là năm đó một vị thầy bói cho ta một vị bằng hữu phế mệnh. Tống Ngọc nhịn không được cười lên, không lại để lên chuyện này cái này kỳ thực là bản tôn đương chưa vượt qua. Con trẻ lúc thầy bói phế mệnh, năm đó cái này rời hoa tiếp xúc tử mùi hoa quế làm cho bản tôn khổ nao thật lâu, lại không thể tưởng được thế sự vô thường. hôm nay nhớ tới, cũng đã là vật là người không phải, qua lại vân nhiên. mới tới cung nữ tiểu giao cho ngươi cùng lệ di trưởng còn rồi, có thể có lòng tin. tống ngọc chuyển hướng chủ đề, nâng lên chén trà, hướng tô thanh thi hỏi. ân, ta sẽ hết sức thử xem. tô thanh thi chán rủ xuống, trên chán vui mừng khó giấu, nàng biết rõ đây là tống ngọc tại bồi dưỡng nàng quản lý sau cung năng lực, giữa hai người tình cảm tuy nhiên không cho thấy nhưng lại đã dần dần rõ ràng, ít nhất tại Tống gia người xem ra, Tô Thanh Thi đã là chủ mẫu tốt nhất người chọn lựa. Ân, Tống Ngọc gật đầu, hắn biết rõ Tô Thanh Thi thở nhỏ tại hoàng cung lớn lên, hơi chút quen thuộc nhất định có thể thành thạo vơ tác, ích Dương cung không nhỏ, nhưng là cùng kinh đô hoàng cung hay vẫn là kém từ lớn. An định quận biên cảnh, nơi này có kéo mấy trăm dặm bằng dạng núi lớn, sơn mạch như cùng một cái cự long nằm sấp tại đại địa, mênh mang mà cổ xưa. Lúc này, sơn mạch bên trong cái nào đó bộ lạc, trang nghiêm cầu nguyện thanh âm tại trong bộ lạc dần dần bay lên, tại trong bộ lạc hưng. Một trừng mấy trượng cao tượng đá tiếp nhận quỳ bái, tượng đá cao quan bắt đái, dáng người thon dài, tướng mạo mơ hồ, phảng phất tẩn vào trong mây mù, nhưng là một đôi uy nghiêm mà lăng lệ đôi mắt lại rõ ràng vô cùng. Cái này rõ ràng là Phan Hạo tượng thần. Theo cầu nguyện thanh âm vang lên, tí Tý hương khói nguyện lực diễn sinh, nhẹ nhàng lượn lờ bên trên tượng đá. Tượng đá trên người dần dần nổi lên kim quang, hào quang lập lòe, đồng thời một cỗ kinh khủng mà thần thánh khí tức tại xuống lại. Nhưng là ở đây tín đồ đều là thân thể phàm thai, chưa từng trông thấy tượng đá buộc phát ra sáng chói kim quang. Bất quá đều cảm giác được trong không khí tràn ngập thần dị lực lượng, hào khí càng thêm trang nghiêm cùng uy nghiêm, phảng phất có thiên thần xuyên thấu qua vô số không gian mít trường, ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Theo cầu nguyện thanh âm chuẩn bị kết thúc, tượng đá bên trong kim quang dần dần thu liệm biến mất, nhưng là tượng đá khí chất cùng thần vận lại càng thêm phảng phất càng thêm chân thật, trên người lượn lờ lấy nhàn nhạt thần thánh, không có thể xâm phạm khí tức. Tốt rồi, tất cả mọi người tán đi a. Tại tượng đá trước, một gã cường tráng nam tử xoay đầu lại, người này nam tử thân thể cường kiện, con mắt quang sắc bén, bộ dáng bất quá trung niên, nhưng lại tóc bạc trắng áo trắng thật là quỷ dị. vâng, thủ lĩnh. mọi người ầm ầm lên tiếng, tán đi riêng phần mình làm việc. đột nhiên, một gã thanh tráng dũng sĩ đạp trên dồn dập bước chân mà đến, mặt lộ ra cấp bách thần sắc khẩn trương. chuyện phát sinh rồi, a thương. hách liên hổ nhíu lại lông mày, trông thấy dũng sĩ dồn dập chạy tới. thủ lĩnh, thiên muốn sụp, tang thanh bộ lạc đến rồi. người này tuổi trẻ dũng sĩ thở hừng hộc, thập phần khẩn trương, vội vàng hướng hách liên hổ nói rõ tình huống. tang thanh bộ lạc, lại là bọn hắn. tranh thủ thời gian đi triệu tập chúng dũng sĩ. hách liên hổ thập phần chấn định, con mắt như tật điện. Hướng về phương xa nhìn lại. Đã minh bạch, thủ lĩnh. Tuổi trẻ dũng sĩ rất nhanh ly khai, không đến một chiếc trà thời gian, Hách Liên bộ lạc dũng sĩ đã tụ tập hoàn tất. Thủ lĩnh, bọn hắn mau tới đến bộ lạc cửa ra vào rồi. Một thanh âm trầm thấp nam tử đi vào Hách Liên hổ bên người, nói rõ tình huống. Đây là Hách Liên bộ lạc tại bốn phía thợ săn, đồng thời cũng đảm đương bảo vệ giám thị bộ lạc bốn phía nhiệm vụ, bởi vì bộ lạc bốn phía có rất nhiều manh thu tồn tại, một khi tập kích, nếu không chuẩn bị, đủ để cho bộ lạc trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tốt, chúng ta đi gặp lại bọn hắn. Hách Liên Hổ cầm trong tay một thanh đỏ thấm trừng mâu, một người đi đầu hướng bộ lạc bên ngoài đi đến. Hán Đại khái là đoán được đối phương tới nơi này nguyên nhân, nhưng là chuyện này chỉ sợ là không có thương lượng, bởi vì đây là thiên ý chỉ của thần. Chương 207, trăm thanh đột kích. Cổ lâm là cây tích dày, dẫm lên đi mềm nũn, như là trải lên giải thảm. Từ từ, có vài chục người dẫm phải lá khô mà đến, bọn hắn mỗi cái dáng người cường kiện mà cao lớn, lóa lồ nửa người trên, cổ đồng giống như là ra, cơ bắp cấu kết, ẩn chứa cường đại huyết khí. Hai thủ lĩnh phía trước tụ là Hách Liên bộ lạc. Tại hơn 10 người phía trước, có một gã dáng người thoáng gầy yếu, nhưng là trong đôi mắt lóe ra tinh quang nam tử dẫn đường. Người này nam tử mắt nhìn phía trước, tiếp theo chuyển qua đối với bên cạnh một gã dáng người khổng võ mạnh mẽ nam tử nói ra: "Ân." Hai thủ lĩnh con mắt như tia chớp, đảo qua phía trước, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phía trước có bóng người xuất hiện. Hách Liên hổ tướng mạo cương nghị, dáng người cao ngất, đang mặc da thú, cầm trong tay một căn đỏ thấm đoạn mâu xuất hiện. Theo sự xuất hiện của hắn, phía sau Hách Liên bộ lạc dũng sĩ cũng đi theo mà đến, hộ tại phía sau, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Hách Liên hổ hai thủ lĩnh ánh mắt nhắm lại, mở miệng một tiếng chữ mà nhả lộ ra. Lúc này Tàng Thanh Bộ Lạc dũng Sĩ tuy nhiên nhìn như bưng lỏng, nhưng lại mỗi cái âm thầm gân cốt căng cứng, tùy thời có thể động tác. Tàng Thanh Bộ Lạc, ngươi là? Hách Liên Hổ nhìn xem người này dẫn đầu nam tử, nhẹ gật đầu, theo sau nhũ mày hỏi. Đúng vậy, ta là Tàng Thanh Bộ Lạc hai thủ lĩnh xích. Trong bộ lạc cũng chỉ có thủ lĩnh mới tư cách kế thừa bộ lạc dòng họ, xích thân là đại bộ lạc hai thủ lĩnh, Y Nguyên muốn tuân theo cái này cổ xưa quý cũ. Xích âm thầm do xét Hách Liên Bộ Lạc mọi người, Hách Liên Hổ trên người khí tức cũng không tính cường. Tóc bạc trắng, hẳn là sinh mệnh lực hao tổn nghiêm trọng biểu hiện. Mà Hách Liên Hổ phía sau dung sĩ cũng bình thường, xem ra không hề xuất sắc chỗ. Nhưng là nghe nói này bộ lạc đạt được thiên thần loạn mắt xanh, thậm chí Hách Liên Hổ đều đã từng đánh chết qua yêu thú, rất là bất phàm. Hách Liên Hổ, ngươi nên biết chúng ta lần này tới nguyên nhân. Hiện tại rất nhiều bộ lạc tế tự thiên thần loạn gió cái gì thịnh, đã lan tràn đến tàng thanh bộ lạc quản hạt ở trong, làm cho bộ lạc cung phụng giảm bớt rất nhiều. Ngươi có lẽ thu tay lại rồi. Xích đôi mắt tinh quang tăng vọt, trên người có khí thế bay lên, như là bách thú chi vương đột nhiên mở ra hai con ngươi. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Tàng Thanh Bộ Lạc là đại bộ lạc, Tế Linh rất là cường đại. Nghe nói tại vài thập niên trước, Huyết Bộ Lạc Tế Linh đã từng cùng Tàng Thanh Bộ Lạc Tế Linh đã giao thủ, cuối cùng nhất kết quả không được biết. Nhưng là sau đến Huyết Bộ Lạc trình chiến bộ pháp tiêu ngừng lại. Từ nơi này đó có thể thấy được, Tàng Thanh Bộ Lạc không thể so với Huyết Bộ Lạc nhỏ yếu. Hôm nay Huyết Bộ Lạc diệt vong. Hách Liên Bộ Lạc lần nữa qua khởi, tại Tàng Thanh Bộ Lạc xem ra, bất quá là một vòng mới phân cách mà thôi. Nhưng là hiện tại bọn hắn chẳng những không có phân cách đến càng nhiều nữa địa bàn ngược lại bị cái này nho nhỏ hách liên bộ lạc xâm chiếm rất nhiều lợi ích rất nhiều bộ lạc hiện tại tế tự thiên thần tượng đá mà cự tuyệt cung phụng chủ bộ lạc thậm chí nghe nói thiên thần tượng đá có phần có hiệu quả hôm nay đã có rất ít yêu thú công kích bộ lạc sự tình phát sinh nhưng là cái này tổn hại tàng thanh bộ lạc lợi ích cho nên tàng thanh bộ lạc không làm không được ra cử động Sích. ta cũng không lại thu chúng bộ lạc cung phụng rất nhiều bộ lạc thỉnh thần bất quá là hy vọng bộ lạc có thể đắm chìm trong thần chủ phía dưới ánh sáng không hề bị yêu thu tập sát nỗi khổ hách liên hồi bình tĩnh mà an tưởng biểu lộ trang nghiêm thánh kết lúc này trong cơ thể hắn có vàng óng ánh thần quang chạy xuôi, Hách Liên đã sớm vượt qua thành tín đồ đạt đến cuồng tín đồ cảnh giới, cùng Phan Hạo thần hồn liên hệ làm sâu sắc, có thể mượn thần lực cũng càng thêm khổng lồ. sớm mấy ngày này mất đi hao phí tiềm lực đã ở chậm chạp đền bù trở lại. như thế nói đến, ngươi là quyết định chỉ điểm chúng ta tàng thanh bộ lạc khiêu chiến sao? mặt đỏ sắc lại biến, trong miệng ngựa khí càng thêm bất thiện. đến Hách Liên bộ lạc trước khi, hắn sớm đã nghe ngóng qua. cái vị này thiên thần chính là một năm trước khi đột ngột hạ lâm, lọt mắt xanh Hách Liên hồ, nhưng là sau khi lại không có lại lần nữa xuất hiện đều là hách liên hổ ra tay, cuối cùng nhất hách liên hổ thậm chí hao phí toàn bộ tánh mạng tiềm lực mới có thể chiến thắng cấp thấp yêu thú. Mà tàng thanh bộ lạc căn bản không tin tưởng cái gọi là thiên thần, khi bọn hắn xem ra hiện tại cái vị này hiện hóa thiên thần bất quá tựa là cường đại tế linh, mà thiên thần chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, cái kia đã không biết là bao lâu xa sự tình, đã sớm mai táng tại tuế nguyệt bùi bậm xuống. Thiên thần vẫn lạc, tàng sơn tộc không thể không tìm kiếm tế linh bảo hộ, đến tận đây thiên thần mai danh nhận tích, mà cái này cường đại tế linh căn bản không có tại cổ sơn mạch bên trong, đây là liêu thần được ra kết luận. Hơn nữa theo Hách Liên Hổ chuyện này nhìn ra được, cái vị này tế linh cũng có chút ít quá đa tâm tư can thiệp cổ sơn mạch sự tình, là trọng yếu hơn là, Liêu Thần theo tượng thần bên trong khí tức đẳng cấp chúng phải tất, cái vị này tế linh bất quá dựng đan hậu kỳ, tình không đủ sợ hãi. Dựng đan hậu kỳ. Xích cũng không biết là cái gì ý tứ, nhưng lại biết rõ Liêu Thần ngụ ý, Liêu Thần đẳng cấp so cái vị này tế linh cao, tàng Thanh bộ lạc cũng không cần sợ hãi. Hách Liên Hổ, ngươi phải biết chúng ta tàng Thanh bộ lạc tiêu diệt bộ lạc cũng không ít, nếu nhìn xem Hách Liên bộ lạc tế linh thần phấn thượng, chúng ta đã sớm động thủ. Xích khí thế bốc lên. Trầm rãi mà đến, như là mãnh hổ giở núi, dò xét núi rừng, trong đôi mắt tinh chói, sắc ý nhập vào cơ thể mà ra. Tang Sơn tộc không tu chân khí, chỉ tu luyện thể phách, bọn hắn tin tưởng vững chắc tiểu là lớn nhất bảo tàng. Luyện thể chi thuật, đến cuối cùng nhất cũng bất phàm lúc cao thủ nhất lưu trên lệ, nếu có cơ hội tại sơn mạch bên trong nuốt đến tiên địa tinh quả, thậm chí có thể trở thành tiên tiên chi thân thể. Bất quá những điều này đều là đại bộ lạc mới còn chờ gặp, tiểu bộ lạc rất nhiều người cả đời cũng không quá đáng tam lưu trình độ, bởi vì luyện thể dược liệu cần thiết đều thập phần chân quý. Chỉ có đại bộ lạc mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn thanh tráng sử dụng. Đây là thiên thần ý chỉ, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Hách Liên hổ bình tĩnh như trước, cầm trong tay đỏ thẫm đồn mâu, trang nghiêm mà thành kính. Mà hắn phía sau Hách Liên Dũng sĩ lại không thoải mái, rất nhiều người đã kéo căng thần kinh, tùy thời chuẩn bị đối mặt bất biến. Đã như vậy, đừng trách chúng ta." Xích cuối cùng giận dữ, nộ tra một tiếng, theo phía sau rút ra một thanh bích lục trường mâu, cả người như là mãnh hổ ngạo kiêu, tiếng gầm gừ như sấm, vọt lên. Thân chủ hào quang cuối cùng đều nghe theo diệu khắp cổ sân mạch xin ngươi cần gì phải không biết lượng sức. Hách liên hổ thanh âm trầm thấp, trong tay đỏ thấm trường mâu ẩm ẩm hóa thành một đạo hồng quang đinh giết đi ra ngoài. Hồng quang tốc độ cực nhanh, bộc phát ra sáng chói thần quang, xung phong liều chết mà đi. Đừng tưởng rằng tiểu ngươi hách liên đủ có thần khí, phá cho ta. Xích gầm lên, trong tay trường mâu bích lục, bóng ánh lưu truyền hào quang. Cái này rõ ràng là một thanh tế linh thần ban cho ở dưới thần khí, có được khủng bố lực lượng. Bích lục trường mâu bộc phát ra cường đại khí cơ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bị xích ném mà ra. Ẩm ẩm, hai thanh thần khí đụng vào cùng một chỗ hào quang sáng chói, chói mắt vô cùng, cực lớn tiếng hoành minh em hưởng lên, một cỗ mãnh liệt khí lãng nhấc lên, bốn phía cổ thụ nhao nhao bẻ gãy, cự thạch nát bấy, một mảnh đống ngửa bụi. Lộng xoạt lộng xoạt. Chói mắt hào quang thu lại, chính giữa hai thanh thần khí cuối cùng hoàn toàn triển lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ là, cái lúc này, làm cho Hách Liên bộ lạc dũng sĩ khó có thể tin chính là, đỏ thẫm đoạn mâu phát ra răng rắc thanh âm, rõ ràng phảng phất yếu ớt đồ sứ bình thường, thành từng mảnh văng ra từng mảng, hóa thành quang vũ tại tiêu tán. Không. Sao vậy khả năng? Hách Liên bộ lạc mọi người tại trong lòng tiêu rên không muốn tin tưởng, thiên thần ban thưởng ở dưới thần khí cứ như vậy bị đánh nát, mà bên kia để Trần gia đương nhiên biểu lộ, phía sau Tảng Thanh Dụng sĩ nhao nhao lộ ra miệng mai thần sắc, vừa mới hách liên hổ cường ngạnh thái độ làm bọn hắn rất bất mãn. chưa xong con tiếp chương 208, thần thuật nhập môn trong cổ lâm đỏ thấm đoàn mâu từng khúc bong ra từ màng hóa thành ngón ánh sáng long lanh hoa vũ tản ứng rơi biến mất tại trong trời đất. vang bích lục trường mâu bắn ra sáng chói hào quang làm cho cổ lâm nhiễm lên bích sắc trường mâu đánh nát đỏ thâm đoàn mâu sau khi thế đi không giảm hóa thành một đạo bích sắc kia chớp hướng hách liên hổ bộ tới thủ lĩnh nguy hiểm mau tránh hách liên bộ lạc dũng sĩ lớn tiếng gào rú muốn xông lên phía trước đem bích sắc kia chớp ngăn lại nhưng là cái này đạo trưởng mâu hóa thành kia chớp quá nhanh trong nháy mắt đã xuyên qua không gian khoảng cách đi vào hách liên hổ trước mặt muốn xuyên thủng hách liên hổ lồng ngực xích sắc mặt lạnh lùng hai con ngươi sát cơ nổi lên hắn thuốc dục trừng mâu cũng không muốn buông tha hách liên hổ bởi vì trước mặt cái này mới quật khởi bộ lạc đã uy hiếp được tảng thanh bộ lạc đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ xa xa tàng thanh bộ lạc một đám dũng sĩ mặt như cười lạnh, cười nhạo hách liên bộ lạc châu châu đa xe, không biết lượng sức. đã từng cũng có có được tế linh thần bộ lạc ý đồ đối kháng tàng thanh bộ lạc, nhưng là cuối cùng nhất đều là dùng bộ lạc hủy diệt chấm dứt. đang, nhưng là tiểu khi bọn hắn trong đầu ngàn chuyển trăm gậy thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúi du dương trung minh thanh âm vướng lên. đang tại cười lạnh tàng thanh dũng sĩ mặt như vẻ kinh hãi, mà sắc mặt lạnh lùng, sắc khí lách thân xích cũng là khuôn mặt cứng đờ, sắc mặt đổi biến. lúc này, một đạo sáng lạn hào quang mềm rủ xuống bay lên, hoàng quang liên tục không dứt hóa thành một minh khắc có nhật nguyện tinh thần kim trung kim trung bị trường mâu đánh trúng vang lên trận trận du dương đã lâu trung minh thanh âm trung thân hoàng trói mà trường mâu hóa thành bích sắc kia chớp gắt gao đính tại lập loại thần quang ở bên trong không thể lại tiến nửa phần đang một tiếng nặng nề trung minh thanh âm hưởng lên trường mâu bị sóng âm chấn đắc âm vang kịch chấn ba một tiếng ngược lại bay trở về xích đại duỗi tay ra trường mâu trở xuống trong tay của hắn xích ngươi đánh không thắng ta hay vẫn là thối lui a hắc liên hổ trên người thần quang sáng lạ một vang nóng ánh thần trung đưa hắn bao phủ thập phần thần thánh cùng trang nghiêm hắn như là siêu độ thế nhân sứ giả sắc mặt ôn hòa mà bình tĩnh không dậy nổi một tia cơn sóng thiên thần bảo hộ thủ lĩnh không hổ là thần chủ người phát ngôn thần hào quang cuối cùng hội phổ chiếu cả phiến thiên địa phía sau hách liên bộ lạc dũng sĩ trông thấy hách liên hổ đột nhiên bộc phát lập tức kinh hỉ kích động không thôi trong miệng nỉ non cầu nguyện bọn hắn bị hách liên hổ truyền thụ cầu nguyện chi thuật nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó không đạt được thần chi yêu cầu không cách nào thi triển hôm nay cũng chỉ là cái kia vận dụng huyết khí thân thể lực lượng cũng không cường hành bao nhiêu hắc liên hổ người một chết xích xanh cả mặt, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. xích triệt để nổi giận, trong tay hắn trường mâu sáng, hàn quang lập lòe. có bích lục hào quang ba phủ, thập phân bất phàm. đây là liếu thần theo trên người chọc ra liếu cảnh diễn biến mà ra chiến mâu, trợ giúp tàng thanh bộ lạc không biết đánh chết bao nhiêu cửu địch. ông, xích đại tay hướng chiến mâu bên trên một vòng, đỏ thấm máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy xuôi mà ra, rơi vào chiến mâu phía trên. đột nhiên chiến mâu ông một tiếng, ầm ầm bộc phát ra càng thêm sáng chói không dèn bích quang, như cùng một cái bích sắc mặt trời mọc, chiến khí sông lên trời. chiến mâu bong bong mà minh thổ lộ ra sắc khí, khắp cổ lâm tại trong chốc lát như là tiến vào cuối mùa thu, lá cây tiêu tiêu rơi xuống, khô héo mất đi sáng bóng. Chiến mâu bên trên khí thế đang nhanh chóng kéo lên, trong hư không có thần bí khí tức xuất hiện, tựa hồ tại khống chế lấy chiến mâu. Đây là có tế linh thần xuyên thấu qua xích cái này, môi giới đến khống chế được chiến mâu. Cổ sơn mạch bên trong tế linh thần kế thừa lấy thần đạo một tia truyền thừa. Bất quá quá mức thô thiển rồi, cũng không pháp trực tiếp hàng lâm, mà đang ở sích tại vận dụng thủ đoạn thời điểm, Hách Liên hồ ánh mắt cuối cùng thay đổi, đôi mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, hai tay tại trong hư không hư nắm. Tựa hồ tại cầm giữ một thanh này thần binh, bốn phía loáng thoáng xuất hiện cầu nguyện kinh văn thanh âm, một thanh hoàng kim đoàn mâu tại hách liên hổ trong tay chậm rãi thành hình. Đây là hiện tại Phan Hạo thần lực đẳng cấp cao nhất ngưng tụ đoàn mâu. Đoàn mâu như là hoàng kim nước thành, tách ra lấy thần thanh chói mắt thánh khiết hào quang, thần bí mà to lớn thần văn quấn quanh, có sát phạt chi khí sông lên trời. Cái này là một thanh đại biểu thẩm phán thần mâu. Phanh! Động, hai thanh chiến mâu tại cùng một thời gian ngang trời mà ra, hóa thành hai đạo kinh hồng, hai thanh chiến mâu tương đụng vào nhau, như là giọn cạn tiếng sấm, ầm ầm nổ tung. Lần này hào quang càng thêm sáng chói chói mắt, người xung quanh bị bộc phát khí lãng trùng kích, nhao nhao kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài. Thật là khủng khiếp. Hách Liên bộ lạc tế linh thần sao vậy khả năng cường đại như thế? Tăng Thanh bộ lạc bên này, Dũng Sĩ bị cường đại khí lãng nhao nhao đánh bay, trong cơ thể gân cốt muốn lúc, khục lấy máu tươi, mắt trợn tròn, không thể tin được. Mà Hách Liên bộ lạc mọi người hiển nhiên muốn tốt hơn mấy phần, trên người của bọn hắn đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt hồng sắc thần quang, thần quang tuy nhiên nhỏ yếu, đang giận sóng trong bảng một tiếng nát bấy, nhưng lại chặn mảnh liệt trùng kích, thân thể bay ngược, nhưng lại bị thương không trọng cuối cùng có thể vận dụng một tia thần lực, ta cũng cảm nhận được, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là khí tức lại vô cùng thần thánh cùng tôn quý. Hách liên bộ lạc mọi người kích động được khó có thể tự kiềm chế, bọn hắn một mực tập luyện cầu nguyện, suốt đã hơn một năm, hôm nay cuối cùng đụng chạm đến thần chi hào quang, bọn hắn càng phát ra rõ ràng cảm nhận được tại không biết không gian, có một thiên thần hư không mà ngồi trên người tản ra sáng chói thánh khiết mà uy nghiêm khí tức, thập phần mênh mông cùng cường đại. Trên bầu trời, bích lục trường mâu trên người khí tức cảm động, từng đạo vết dạn lan tràn quanh thân, phảng phất một kiện nghiền nát đồ sứ bị cưỡng ép dính cùng một chỗ mà do thần đạo lực lượng ngưng tụ đoàn thân mâu bên trên cũng đồng dạng xuất hiện đạo đạo vết rách kim quang thu liễm phong cách cổ xưa tự nhiên đang cái lúc này một tiếng xa xưa trầm thấp trung minh thanh âm hưởng lên và nón ánh thần trung bay lên treo ở hách liên hổ trên đỉnh đầu đột nhiên thần trung chấn động một cỗ trong suốt sóng âm xuất hiện trùng kích hướng bầu trời trường mâu giang dấp trường mâu cuối cùng ngăn cản không nổi phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt âm xuôn sao tán rơi thành mảnh vỡ mất rơi trên mặt đất dư ba cũng không đình chỉ sóng âm rung động lộn nhào hướng xích xích đã bị sóng âm trùng kích sắc mặt đột nhiên ửng hồng Phù một tiếng, nổ ra một ngụm sền sệt máu tươi, sắc mặt bá biến thành trắng bệch. Nhị thủ lĩnh, thất bại. Tăng Thanh Bộ lạc Dung sĩ trông thấy xích miệng phun máu tươi, lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến, tranh ôm lấy đứng dậy. Xích, thiên ý chỉ của thần sẽ không sửa đổi, ngươi hay vẫn là trở về đi. Hách Liên Hổ thanh âm bình tĩnh, hắn tay phải nâng Kim trùng, trên người có nhàn nhạt Thần Huy Bảo phủ, tuy nhiên đang mặc gia thú, nhưng lại như trước không tổn hao gì Thánh khiết Thành kính, làm cho người có quy y tới gần ôn hòa. Chúng ta đi. Sích sắc mặt tái nhợt, thân sắc phức tạp nhìn xem Hách Liên Hổ cuối cùng nhất lão đạo mà đi, muốn đi rồi. ngày sau ta hách liên hội đến nhà bái phỏng. Tiểu khi bọn hắn tiểu muốn lúc rời đi, hách liên hội lạnh nhạt thanh âm tại phía sau vang lên. xích bước chân dừng lại, trong đôi mắt bộc phát ra lợi hại hào quang, như là mắt tướng kiếp người. hắn quay đầu, cắn răng nói, ta tàng thanh bộ lạc xin đợi đại giá. tàng thanh bộ lạc mọi người rời đi, hách liên hội trên người thần quang thu lại, ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía phương xa. trở về đi, các ngươi cuối cùng nhập môn rồi, bất quá truyền bá thần chủ ánh sáng chói lọi bước chân muốn nhanh hơn mới được rồi. vâng, thủ lĩnh. hách liên hội phía sau. Hách liên bộ lạc mọi người vẻ mặt kích động không thôi, trên người bọn họ có hơi không có thể thấy được màu hồng thần lực hiện hiện, cho bọn hắn mang đến vô cùng ti tưởng. Chương 209, võ thánh, cổ sơn mạch bên trong, mây mù lượn lờ, một tòa thất bé dưới đất phía trên, một cây trượng cao liếu xanh lẻ loi trơ trọi ôm căn với này, liếu xanh rủ xuống chuẩn bị bích lục cảnh, cảnh nu hòa theo gió mà động, đột nhiên có lốm đa lốm đốm bóng ánh ánh sáng chói lọi thoát hiện, lá xanh như là như lưu luyến ánh sáng long lanh, lộ ra bất phàm cùng thần bí. Đột nhiên liếu xanh không hiểu run dậy lên, trên người bích quang bay lên, lúc sáng lúc tối như là ngôi sao bình thường đang lóe lên bất định. Cố lực lượng này. Mộ nhưng một tiếng giàn mua trầm trọng thanh âm tại sườn đất bên trên vang lên, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, tựa hồ tại nghi vấn trầm âm. Bốn phía mây tràn ngập, liêu xanh tràn ngập bóng ánh sáng bóng. Một gã mặc nho trang phục láo giả thân ảnh tại huy quang trong như ẩn như hiện, thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng lại có một loại trải qua tang thương thế sự sau cô độc cùng tình liêu liêu thần. Hai canh giờ sau khi tại sườn đất phía dưới đến rồi một đám thanh tráng, trong đó không ít thanh tráng trên người đều mang theo thương thế, sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là tảng thành tộc cả đám. Liêu Thần đợi đi vào liễu xanh ba trượng bên ngoài, những nam tử này liền dừng bước, hết thảy bái ngã xuống đất. Liêu Thần, Hách Liên bộ lạc. Tại những nam tử này phía trước, một gã tuổi chừng hơn 30 tuổi, mặc da hổ, khí tức cường đại nam tử đầu tiên mở miệng, đón lấy đem xích gặp được hết thảy đủ số nói ra. Thấp bé sơn đất bên trên, mây hi tràn ngập, một cây liễu xanh liễu cảnh theo gió mà động, một vị tản ra ôn nhuận khí tức thân ảnh tại trong mây mù ẩn ẩn có thể thấy được. Nghe xong được tảng thành thương miêu tả, lão giả yên lặng nửa ngày, gió núi gào thét mà qua cây cối vang xào xạc thanh âm lộ ra yên tĩnh cùng tĩnh mịch tại xích triệu hắn lão phu tâm thần trong nháy mắt đó lão phu tiểu cảm nhận được một loại thần thánh lực lượng chỉ là chưa tìm kiếm đến tận cùng đoàn mâu bên trên tâm thần cũng đã bị đánh nát lão giả trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói tiểu thương nhi lần này tàng sơn tộc chỉ sợ muốn đại biến rồi cái gì lão tổ ngươi nói là dáng người khôi ngô vai bối đoàn mâu nam tử ngã vào thân hình chấn động kinh hãi nghẹn ngào ma mắt khắc nam tử càng là sắc mặt đại biến nho nhau lên tiếng kinh hô Tàng Thanh bộ lạc tế linh cũng không biết tại cái gì thời điểm tiểu tồn tại, chỉ biết là tại tổ tông thậm chí càng đi phía trước Bích niên đại, một cây Bích Liễu tiểu ôm căn tại đây sần đất phía trên, trải qua tuyết nguyệt, một mực bảo hộ lấy bộ lạc bình an. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ cường đại như tế linh thần đều không thể không hề có tự tin chống lại. Cái kia Tàng Thanh bộ lạc lại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ thật sự muốn phụ thuộc cái này mới quật khởi tiểu bộ lạc là sao? Đường Đường trưởng quản hơn 10 bộ lạc chủ bộ lạc, như vậy lưu lạc. Tàng Thanh Thương không muốn suy nghĩ, cũng không cam chịu tâm. Lão giả thân ảnh mờ ảo, trầm mặc không nói vậy lui mọi người. Cố lực lượng này, chẳng lẽ thực sự có người lần nữa đạp vào con đường này sao? Lão giả thấp giọng thì thào, sâu hú đôi mắt nhìn về phía vô tận hư không. Cố lực lượng này cùng hắn ngàn năm trước khi ngẫu nhiên tiếp xúc đến lực lượng rất giống, cũng chính là cố lực lượng kia, lại để cho hắn cái này gốc cây liễu mở ra mông muội linh trí, đạp vào con đường tu hành. Hôm nay lần nữa gặp được. Hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm sớm đã rời sông lắc biển, suy nghĩ ngàn vạn. Mấy ngày sau khi Hách Liên bộ lạc thanh danh lần nữa đại chấn, Liên sơn mạch bên trong cường đại nhất bộ lạc một trong bộ lạc đều sát vũ mà về, cái này đã đủ để chứng minh hách liên bộ lạc hôm nay cường đại. Tại ngắn ngủn vài ngày, thiên thần tín ngưỡng càng là truyền bá nhanh chóng, như là nhuộm mực nước trong, tại rất nhanh tràn ra khắp nơi. Bất quá toàn bộ sơn mạch thực sự càng thêm thần hồn nát thần tính, rất nhiều bộ lạc đều có thể cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên, mây đen che đỉnh áp lực cảm giác. Mười ngày sau khi, tại tàng thanh bộ lạc bên ngoài, hơn mười tên lưng beo thiết mâu nam tử xuất hiện, hách liên hổ với tư cách thủ lĩnh, mang theo mười mấy tên cường đại dũng sĩ theo trong cổ lâm chậm rãi mà đến. Mà ở hách Liên Hổ phía sau, tổng cộng có 9 tên trung đẳng bộ lạc thủ lĩnh đi theo, ngắn ngủn 1 năm, theo hách Liên Hổ cầu nguyện thuật càng ngày càng tinh thâm, tín ngưỡng càng ngày càng thành kính, phát huy thần thuật cũng càng ngày càng lớn mạnh, chuyến bá chinh phục bước chân đã ở ra tốc ít, cái này phía sau 9 tên bộ lạc thủ lĩnh tiểu là phần đông bộ lạc thủ lĩnh trong cầu nguyện thuật tu vi nhất tinh thâm chín vị. Đối với Phan Hạ mà nói, càng là thành kính tín đồ, lấy được hồi quý cũng càng thêm phong phú. Mà bây giờ đi theo Hắc Liên Hổ phía sau 9 vị bộ lạc thủ lĩnh bất ngờ cũng đã là đạt đến cuồng tín đồ cấp bậc, cho nên cầu nguyện của bọn hắn thuật mới có thể càng thêm xuất chúng cùng tinh thâm. ô, đột ngột, một tiếng chói, hai tiếng kêu to âm hưởng lên, đây là tàng thanh bộ lạc thủ vệ phát ra cảnh giới thanh âm. trong chốc lát, vốn đã 10 ngày hào khí âm trầm tàng thanh bộ lạc lập tức như là nổ tung nổi. mấy trăm tên cường hãn dũng sĩ thả tay xuống đầu công tác, cơi lấy phóng ở bên cạnh vũ khí, vẻ mặt kiên nghị mà rất nhanh đi về hướng bộ lạc đại môn. cuối cùng hay vẫn là đến rồi. tại một gian rộng thùng thình trong nhà đá, tàng thanh thương lau sạch lấy trong tay bích lục không rảnh, mũi nhọn bức nhân đoàn mâu đạm mạc mà đứng thẳng lên, mặt không biểu tình nói, hoặc đã chết hoặc thắng thảm, ha ha, không thể tưởng được ta xích cũng có cùng độ mặt lộ thời điểm. tại cách bộ lạc không xa địa phương, tay không cầm một thanh đồng mâu, đáng trách cười nói. nói xong, thân thể của hắn vang lên ken ken bạo hưởng thanh âm, một cỗ cường hãn khí thế dâng lên đến, đón lấy cả người bá bắn lên, hóa thành một đạo bóng đen phóng tới bộ lạc. ngắn ngủn 10 ngày, nương tựa theo luyện thể chi thuật cường đại khôi phục năng lực, xích trên người thường đã sớm khỏi hẳn. khách liên hồ, thực đương ta tàng thanh bộ lạc là bùn nạn không thành. Trên bầu trời một tiếng điếc thai nhức cất gầm lên vang lên, thanh âm như là lôi đỉnh cuộn cuộn mà đến. Lập tức chấn đắc Hách Liên Hổ phía sau dung sĩ thân hình trì trệ, trên người huyết khí bốc lên. Trong chốc lát, phía sau dung sĩ đều sắc mặt thừng hồng, đi lại lảo đảo, đứng không vững. Hách Liên Hổ ánh mắt ngưng tụ, con mắt như tia chớp, trên người khí thế cũng dâng lên đến, tần ẩn tâm đó có kim quang hiện hiện, bao phủ ở thân chính mình. Tại Hách Liên Hổ ra tay sau khi, phía sau chín tên cùng tín đồ trên người đồng dạng cũng có kim quang nhàn nhạt tần xuất hiện, đem như lôi đỉnh tiếng hét phẫn nộ âm ngăn cản được. Lúc này Hách Liên Hổ trong nội tâm cũng không khỏi tán thưởng, dựa vào một tiếng gầm lên là có thể chấn động địch nhân, Tàng Thanh bộ lạc không hổ là phương viên trăm dặm đại bộ lạc, cái này chỉ sợ đã do tiến vào tiên thiên cũng không xa à, có lẽ đã trở thành tiên thiên chi thân thể cũng không phải là không được. Đại bộ lạc Tài Nguyên không nhỏ, bộ lạc có thể so sánh, cho dù là tầm thường đệ tử tại trung niên trước khi đều nói chúng có thể tiến vào nhị lưu liệt kê, thủ lĩnh càng là cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tàng Sơn tộc nhiều thế hệ tập luyện luyện thể, theo cảnh giới tăng lên, khí huyết trên người có thể tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng nếu có thể một bước bước vào tiên thiên, đó chính là thoát thai hóa cốt, đạt tới luyện thủy như xương, huyết như thủy ngân tương cường hãn tình trạng. một bước này là tàng sơn tộc nhiều thế hệ kính ngưỡng võ thánh, chuyên thuyết có thể địch ngoại giới theo như lời tiên thiên, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Giơ tay nhấc chân tầm đó, sụp đổ núi lên địa, khai phát đến một loại cực hạn không thể tưởng tượng nổi trạng thái. hách liên hổ trong đầu suy nghĩ ngàn chuyển trăm gãy, theo một tiếng gầm lên, tàng thanh bộ lạc trong môn, một gã dáng người cường kiện, trong mắt tinh quang rạng rỡ, lưng đeo một thanh thanh đồng mâu nam tử long hành hội bộ mà đến, mà ở thân thể của hắn sau. Sích cũng theo sát hắn sau, mà ở hai người phía sau, khoảng chừng mấy trăm thân thể cường kiện, khí huyết cường hành dũng sĩ tay cầm đoạn mâu trường đao các tức vũ khí đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí trở nên trang nghiêm ngưng trọng lên. Chưa xong con tiếp. Chương 210, võ đạo cực hạn. Tàng Thanh Thương sắc mặt nghiêm túc, khí huyết như là hỏa lò, nóng bỏng mà cường hành bay lên. Hắn dẫn đầu cất bước mà đến, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, chạm chạm vào Hách Liên Hổ. Tàng Thanh Thương. Hách Liên Hổ nhìn trước mắt cái này cường đại võ giả, sắc mặt bình thản nói. Hách Liên Hổ, các ngươi qua rồi. Tàng Thanh thương con mắt như tia chớp, Hán Quang lập lòe. Tuy nhiên Hách Liên Bộ lạc phía sau Tế Linh Thần Bí khó lường, thậm chí liền Liêu Thần đều hết sức kiến kỵ, nhưng là cái này cũng không ý tứ hàm súc hắn chọn nhượng bộ. Thân là Phương Viên mấy trăm dặm trong vi số không nhiều đại bộ lạc thủ lĩnh, tự như cùng là cái này trăm dặm chi địa vương. Hôm nay Hách Liên Bộ lạc cho thấy đến tiềm lực đã sớm uy hiếp được Tàng Thanh Bộ lạc, thậm chí đã đánh đến tận cửa đến. Lúc này thời điểm, nếu là lui thêm bước nữa chỉ sợ Tàng Thanh Bộ lạc huy hoàng chỉ sợ như vậy trở thành qua lại, trở thành Tàng Sơn tộc lịch sử. Vô luận là thân là Tàng Thanh Bộ lạc thủ lĩnh còn là võ giả kiêu ngạo đều không cho phép hắn không chiến mà hàng. Nếu có thành kính cúng bái thần chủ, thì sẽ được thiên thần bảo hộ. Sau này ta tàng sơn tộc liền không cần phải nữa dựa vào rất nhiều tế linh thần, rất nhiều tế linh thần càng là cần bộ lạc huyết tế sinh linh cống hiến cường tráng nam tử. Bực này ta thần, tại thiên thần thần huy chiếu giỏi phía dưới, đem không còn tồn tại, mà ta tàng sơn tộc là được rầm rộ. Hách liên hổ sắc mặt bình tĩnh, hung hậu thanh âm chậm chạp mà nhả lộ ra, cuốn hai không dứt, coi như có người tại bên thay nói chuyện, rõ ràng mà ôn hòa. Đây cũng là chính thức thần đạo ưu thế, chỉ cần cống hiến ra tín ngưỡng. Thần chi tự nhiên sẽ bảo hộ Chu Toàn, mà những chỉ có này thu thiện thần đạo tu luyện chi pháp tế linh thần, lại cần thu nạp sinh linh huyết khí đến tầm bổ bản thân tu vi, đây cũng là đã đi vào ma đạo. Tế tự chi đạo từ xưa kéo dài, cung phụng thần linh cũng như thế. Hách liên hổ ngươi cần gì phải nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Tàng Thanh Thương bước về phía trước một bước, phía sau Thanh Đồng Trường mâu bị chấp trong tay, thanh âm như là hổ khiếu rồng âm. Kim thạch tâm vang. Tại lập tức, Tàng Thanh Thương trên người cường đại khí huyết càng thêm bành bái, như là bên ngông biển lớn tại huyết mạch trong gào thét chủng kích, cường đại vô cùng khí thế bốc lên. Tàng Thanh Thương y phục trên người không gió mà bay, rối tung tóc dài tung bay, bảnh. Một tiếng nặng nghề thanh âm vang lên, Tàng Thanh Thương dưới lòng bàn chân một đạo hố sâu xuất hiện, cả người rõ ràng như là mũi tên. Tại trong chốc lát hóa thành một đạo lăng lệ hàn quang hắc ảnh, hướng hách liên hồ đánh tới. Tàng Thanh Thương quyết đoán ra tay, không hề cãi lại. Tàng Sơn tộc từ xưa liền lấy võ vi tôn, cường giả vi vương, thêm chi luyện thể huyết khí tràn đầy, chống cự hung thú, chiến đấu chém giết là chuyện thường. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là vô dụng công, chỉ có một trận chiến. Tàng Thanh khét dài mà đến trong tay thanh đồng trường mơ buộc phát ra sáng chói bích quang có thần bí phủ văn lượn lờ tại một cỗ bảnh bái huyết khí ra chỉ phía dưới xếp đánh không kịp bưng thai su thế đi vào hách liên hổ trước mặt nhanh nhanh nhanh mọi người cơ hồ liền phản ứng cơ hồ đều không có mười trượng khoảng cách thậm chí liền trong nháy mắt thời gian đều không có tàng thanh thương mang theo lăng lệ mà lạnh bút sát cơ đi tới hách liên hổ trước mặt nhanh một tiếng khí kình bạo liệt thanh âm vang lên bốn phía nhấc lên một cỗ vào rồng một đạo vàng óng ánh hào quang cùng bích quang chạm vào nhau bộ phát ra sang chói hảo quang cùng thanh âm điếc thai nhức óc cha bị một vàng nóng ánh tiểu trung bảo hộ lấy hách liên hổ tại lập tức mở mắt ra một cỗ thần thánh to lớn khí cơ tại trên người của hắn xuất hiện lúc này hắn đã không còn là vẻ mặt bình tĩnh ngược lại cả người như là trận mắt kim cương khí trùng đấu yêu khí thế tại trong chốc lát nhảy lên tới cực điểm theo một tiếng nổi giận quát tay phải một thanh vàng nóng ánh đẹp đẽ quý giá đoạn mâu trong tay dần dần thành hình đồng thời một cỗ sát phạt thẩm phán khí cơ bao phủ bốn phía không khí tại lập tức trở nên tiêu sát mà lạnh buốt băng băng băng lưỡng người vũ khí trong tay rất nhanh mà đánh tới cùng một chỗ, bích quang cùng kim quang va chạm, lưỡng bộ lực lượng phun trào, sinh ra một cỗ mãnh liệt vòi rồng, bốn phía cắt bay đá chạy, cây cối trong chiến đấu nhao nhao bẻ gãy, hóa thành mảnh gỗ vụn bay loạn. hai người chiến đấu vẫn còn điên cuồng thăng cấp, hiển nhiên tàng thanh thương trên người trưởng mẫu hiển nhiên không phải xích trên người có thể so sánh, đây là liêu thần chính thức tế luyện ra pháp khí, có thể cùng thần mâu va chạm, thậm chí còn yếu lược hơi còn hơn một bậc. khách liên hổ tóc dài bay múa, cả người kim quang bao phủ, khí thế bành bái, thần giáp phụ thể, khách liên hổ đôi mắt có kim sắc liên hoa nở rộ. Thanh âm như sấm, một đạo vàng nóng ánh hoa lệ thần giáp tại trong hư không chống rông xuất hiện, lộng, lộng. Trong chốc lát tại hách liên hổ trên người lắp giáp hoàn thành, người mặc chiến giáp hách liên hổ lập tức như là chiến thần lâm thế, đạp không mà đi, đoạn mâu hóa thành một đạo vàng nóng ánh tia chớp ném, phá vỡ hư không, hướng Tàng Thanh Thương đánh tới. Giết. Tàng Thanh Thương không trốn không né, nộ quát một tiếng, phi thân lên, trường mâu bên trên bích quang đại thịnh, vang một tiếng, cùng đoạn mâu nuôi thương chạm vào nhau, hai cô năng lượng triệt để bộc phát, phương viên vài chục trượng như là vang lên hỏa lôi, chấn đặc bốn phía người lô thai đảo nhấc đợi cho hào Quang thu lại, mọi người xem xét, sắc mặt đại biến, vài chục triệu phạm vi cổ thụ hóa thành một miệng, một mảnh đống đồ bùn. Mà vừa mới đối kháng đoàn mâu tàng thanh thương lúc này đã nửa quỳ ở bên trong, trong tay Trường Mâu bích quang hầm đạm, thân mâu có rất nhỏ vết dạn xuất hiện, Tàng Thanh Thương cúi đầu, một bãi máu ở trước mặt của hắn lộ ra nhìn thấy mà giật mình, thất bại. Tàng Thanh nhất tộc dũng sĩ xanh cả mặt, cắn chặt hàm răng, mà xích đồng dạng chầm thấp đôi mắt, trận chiến đấu này đã vượt qua năng lực của hắn, căn bản vô lực tham dự trong đó. Thế nhưng mà liếu thần đâu này? Sĩ không khỏi quay đầu lại nhìn về phía bộ lạc ở chỗ sâu trong. Mỗi một lần bộ lạc mặt lầm thai nạn đều là dựa vào liêu thần vượt qua. Nhưng là vừa nghĩ tới hách liên bộ lạc phía sau cường đại tồn tại, lòng son trong không khỏi lo sợ bất an. Giống. Tiếu trong lòng mọi người ngàn chuyển trăm gậy thời điểm. Đột nhiên Tàng Thanh Thương ngửa mặt lên trời trừng giống. Thanh âm kéo không dứt, như là tiếng gầm một lớp so một lớp mãnh liệt bành bái. Lúc này Tàng Thanh Thương vươn người đứng dậy, đôi mắt tại trong chốc lát như là bay lên tia chớp, hào quang trói mắt. Thưa không sinh địa, đây là. Mặt đỏ sắc của biến, mắt trợn tròn vẻ mặt khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. đột phá. hách liên hổ người mặc chiến giáp, phía sau đỏ tươi háo tràng theo gió mà động, trong tay hắn một thanh vầng sáng giấu kỹ hoàng kim trường mâu, cao lớn uy mãnh, như là xa cổ thiên đình đích thiên tướng, Trấn áp một phương. nhưng là lúc này cũng không khỏi giận mình. tàng thanh thương rõ ràng trong chiến đấu đột phá, một bước này là trong truyền thuyết võ thánh rồi. với anh, với lúc này tàng thanh thương trên người trái tim nhảy lên thanh âm như là già châu hát nói tại gõ động, rầm rầm rung động, hơn nữa một cỗ bành bái nước chảy thanh âm tại trên người của hắn vang lên. Đây là trong cơ thể cường đại khí huyết tại trong mạch máu lưu động thanh âm, rõ ràng thoáng như một con sông lớn, nước chảy ầm ầm. Tang Thanh Thương từng bước một hướng về hách liên hổ đạp đi, mỗi một bước trên người đều sinh ra kịch liệt biến hóa, tóc của hắn lông mi nhao nhao chóc ra, bước thứ hai quanh thân lỗ chân lông phun ra máu tươi, khủng bố vô cùng. Vết xẻo dơ bẩn da cũng như là bóc lộ sắc bình thường, theo trên người rơi xuống, bước thứ ba, hàm răng của hắn trong nổ ra, răng trong máng, lô gắn, dài ra mới, trắng loãng như ngọc hằng răng. Tang Thanh Thương đạp hết chín bước, lúc này tinh thần khí thoáng như dục hỏa chủng sinh nước sơn đen như mực ngọc tóc dài dài ra áo choàng rủ xuống mày kiếm như phong trên người làn da hòn ánh sáng long lanh cực kỳ tinh tế tỉ mỉ trên người hắn khí huyết phóng lên trời loan pháo lên đỉnh đầu hình thành một cực lớn hỏa lò đây mới thực là thoát thai hóa cốt cốt thủy như xương, khí huyết thủy ngân tương đây là tàng sơn tộc thời đại truyền thuyết võ thánh đem bản thân khai phát đến không thể tưởng tượng nổi cực hạn trạng thái như là một đầu hình người cự thú giơ tay nhấc chân tầm đó sụp đổ núi lên địa hơn một năm trước từ khi tàng sơn tộc mất đi võ đạo bí tịch sau khi không tiếp tục võ thánh xuất hiện Ta tàng thanh bộ lạc tiền bối không tam lòng, nhiều thế hệ nghiên tập như thế nào đột phá võ thánh, vì thế làm cho khí huyết bại hoại, sụp đổ người không dưới mấy chủ, tẩu hỏa nhập ma, gân cốt đều phế không dưới mấy trăm. Xích nhìn xem đột phá tàng thanh thương không khỏi bị sặc, nhưng là hôm nay tàng thanh bộ lạc tại ngàn năm sau khi cuối cùng lần nữa đi ra một võ thánh, hết thể hy sinh cuối cùng đổi lấy kết quả. Cái này, đây là võ thánh sao? Ta cảm thấy thật là khủng khiếp khí huyết, huy hoàng như lửa, nóng bỏng vô cùng. Ngàn năm rồi, khó có thể tin, truyền thuyết lại là thật sự, võ đến mức tận cùng là vi thánh. Quyền Toái chết không là vi tiên bốn phía quan sát chúng mọi người trợn mắt há hốc mồm vô luận là tàng thanh bộ lạc hay vẫn là hách liên bộ lạc lúc này đều đắm chìm tại tàng thanh thương đột phá võ thánh kinh hãi cùng trong lúc khiếp sợ võ thánh hách liên hổ cũng nhịn không được nữa nhẹ giọng thì thào đúng vậy võ thánh tàng thanh thương lúc này hoàn thành lộ sắc bình tĩnh mà trả lời hách liên hổ cùng với mọi người nghi vấn tàng thanh đầy tớ đỉnh như ẩn như hiện hỏa lò dị tượng dần dần biến mất trên người bành bãi khí huyết dần dần thu liễm rõ ràng trở nên mây trôi nước chảy tại lập tức thu liễm toàn bộ khí huyết hóa thành một gã người bình thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 211, thần cơ doanh. Trong cổ lâm thanh phong phật đến, Tàng Thanh Thương óng ánh tóc dài theo gió nhẹ đồng đưa, trên mặt hắn bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Tàng Thanh Thương trong tay trường mâu tí ti vết rách tại khép lại, bích quang dần dần cường thịnh, bích quang dần dần bao phủ ở Tàng Thanh Thương, lúc này Tàng Thanh Thương bất ngờ có một loại phản phách quy chân cảm giác. Võ đạo cực hạn, liền vì thánh. Hôm nay tiểu đệ cho ta lĩnh giáo một phen đám tiền bối đau khổ truy cầu võ thánh hoàn cảnh a. Hách Liên Hồ ánh mắt dần dần phát sáng lên, truyền thuyết võ thánh vượt ra ngoại giới cái gọi là tiên tiên võ giả. Đây là bởi vì luyện thể tại Võ Thánh cảnh giới hội triệt để mở ra nhân thể bảo tàng, toàn thân khí huyết như là hòa lò, thần quỷ lui tránh. Mà Hách Liên bộ lạc bất quá là một cái tiểu bộ lạc, mặc dù biết một chút tân bí, nhưng là khuyết thiếu đại bộ lạc nội tình, luyện thể bất quá dừng lại với nhị lưu, thậm chí là tam lưu. Võ Thánh bất quá là một cái xa không thể chạm truyền thuyết, hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy một phen, quả nhiên là vô cùng cảm thán. "Tốt." Tăng Thanh Thương mở miệng liền đáp. Toàn bộ dưới chân khẽ động, rõ ràng biến mất tại nguyên chỗ. Hách Liên hổ đôi mắt đồng tử hơi co lại, toàn thân tóc gáy ngược lại một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. chạm. Hách Liên Hổ trở lại liền một mâu, vang bóng ánh trường mâu hóa thành lưu quang hướng phía sau Đinh Giết đi qua. Tăng Thanh Thương không biết khi nào đã đứng ở Hách Liên Hổ phía sau, bích lục trường mâu trói tại phần lưng, trực tiếp một cái vô cùng đơn giản đấm thẳng đảo hướng Hách Liên Hổ. cái này nắm đấm cũng không vừa thô vừa to, ngón tay thậm chí trong suốt như ngọc, thon dài thanh tú, như là bên ngoài tay không thể chọn, vai không thể kháng bĩ ra công tử. nhưng là Hách Liên Hổ lại biết, đây là ngược lại là võ đạo hóa cảnh, tẩy thủy phát quất, phản phát quy chân khủng bố tình trạng. tối tâm ở bên trong một cỗ mũi nhọn chăm chú đem hách liên hổ khóa lại, đây là tảng thanh thương võ đạo ý chí. Bảnh, hóa thành lưu quang đinh diết mà đến trường mâu cùng tảng thanh thương nắm đấm tại trong hư không chạm vào nhau, đây mới thực là cùng pháp khí ở giữa chạm vào nhau. Tảng thanh thương trên nắm tay không gian nổi lên bận sóng, mà vàng nóng ánh trường mâu trên người thì là tràn ngập mũi nhọn tiêu sát khí tức. cả hai chạm vào nhau lập tức buộc phát ra khủng bố khí lãng, khí lãng cuộn cuộn. phương viên tầm hơn mười trượng cổ thụ nhau nhau bẻ gãy, cát bay đã chạy, bụi mù tràn ngập. bốn phía đang xem cuộc chiến đấy lòng của mọi người run lên. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm với rời khỏi trăm trượng bên ngoài, nhưng là như trước kinh hồn tăng đảm, cái này nếu đặt mình trong khí lãng trung tâm, nhất định là thịt nát xương tan kết của a. Chạt, thật đáng sợ. Có ánh mắt tiêm người trông thấy cái này, chẳng cảnh không khỏi hung hăng mà nuốt nước bọt. Đây quả thực như là thần thoại. Đây chính là thần khí a. Trong lòng mọi người rung động đến không dùng thêm phụ, đây quả thực điên đảo rồi bọn hắn nhận thức. Phải biết rằng, tại nơi này tế linh thần thống trị tàng sơn tộc ở bên trong, thần khí liền ý nghĩa cường đại cũng không có thể ngăn cản. Nhưng là trước mắt một màn này hung hăng mà đưa bọn chúng trước khi nhận thức dám nát lòng bàn chân xem ra tàng sơn tộc cái này luyện thể chi thuật tại thượng cổ nhất định là khó lường tu luyện chi pháp cái này máu toàn thân khí quả thực như là một đầu man thu tràn đầy hơn nữa vừa đột phá thực lực rõ ràng có thể so với dựng đan sơ kỳ đây quả thực miêu sát ngoại giới cái gọi là tiên tiên võ giả phan hạo kê cao gối mà ngủ tại trên tầng mây sơn mạch bên trong hết thể đều tại trong thức hải hiện hiện ra đối với phía dưới chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay tốt không hổ là võ thánh hách liên hổ trên người chiến y xông lên trời đôi mắt tinh quang sáng rực cao giọng quát, tăng thanh thương khí tức trên thân ầm ầm bộc phát, cả người như cùng một cái lưỡi dương, quần quần khí huyết cháy lấy bốn phía, rõ ràng cho người một loại nóng bức cùng cháy hào giác. Huyết khí khủng bố như vậy, nhanh, lùi nữa. Người xung quanh hít sâu một hơi, cái này huyết khí tràn đầy được đã đã vượt qua nhân thể cực hạn, quả thực như là hỏa lò liệt hỏa, thần đạo quỷ thuật không thể ra thân. Bực này huyết khí, nếu là tăng thêm binh sát, tuyệt rồi. kê cao gối mà ngủ tại trong hư không phan hạo ánh mắt không khỏi sáng lởi, điều này chẳng lẽ tiểu là thượng cổ võ giả tu hành bí pháp? Giả như ngàn vạn võ thánh tạo thành quân đội, chỉ sợ liền tông môn đều có thể công phạt. Truyền thuyết tại Trung cổ, có rất nhiều quỷ quái võ lượng đạt được không chọn vẹn nguyện lực phát môn. Tại Thâm Sơn cổ lâm, hoang dã thôn xóm trong hình thành một cỗ thế lực, hai họa nhân gian. Cuối cùng nhất cũng là bị lúc ấy một cái cực kỳ cường đại nhân hoàng chỗ bình định bắt hoang lục hợp, phạt núi miếu đổ nát. Tại truyền thuyết này ở bên trong, xuất sắc nhất là trong truyền thuyết thần cơ doanh, đây là lúc ấy nhân hoàng trắng bóc lưới đao, nghe nói đều là võ giả tạo thành, thần cơ doanh đến mức quét sạch cho nên quỷ quái võ lượng, lại để cho thiên địa trở về một cái ban ngày ban mặt. Lúc ấy Phan Hạo tiểu đã từng nghi hoặc qua, tiêu tính toán dưới tay hắn có thể có một chi tiên thiên võ giả tạo thành quân đội, cũng không dám nói phạt núi miếu đồ nát, quét dọn ma môn tông phái. Cùng hướng chi đó là trung cổ thời đại, thời đại kia, cường giả xuất hiện lớp lớp, các tộc lúc kia cũng không chính thức xuống dốc, đều có được rất sâu nội tình. Nhưng là giờ phút này chứng kiến tàng thanh thương chỗ bày ra cường đại khí huyết, Phan Hạo lập tức đã minh bạch trung cổ thời đại võ giả cường đại. Hơn nữa Phan Hạo có lý do tin tưởng, cái này võ thánh, chỉ sợ còn không phải thể tu cuối cùng, có lẽ thượng diện còn có càng cao cấp độ, thậm chí có thể so sánh luyện khí sĩ nhưng là không biết cái gì nguyên do cái này thể tu võ đạo chi pháp giống như có lẽ đã thất truyền xem ra tại càng xa xôi đích niên đại tất nhiên là đã xảy ra cái gì cực lớn biến cố ngay tại phan hạo trong đầu tại ngàn chuyện trăm gậy thời điểm dưới đáy tàng thanh thương cùng hách liên hổ đã sớm kịch chiến vô số lần cường đại khí lang tung bay từng khỏa cứng cáp cổ thụ từng đạo khe danh bị phách ra một mảnh đống bừa bộn hách liên hổ cùng tàng thanh thương hai người càng đánh càng hăng trên người khí thế bành bái thấy người xung quanh trợn mắt há hốc mồm bực này thanh thế lại là hai cái bộ lạc thủ lĩnh gây ra đến đây quả thực nghe giận cả người Cái này hai cái còn có phải là người hay không a?" Thẩm phán. Hách Liên Hổ Thần sắp thành kính, trên người sát phạt thẩm phán khí tức lở lờ, trong tay trường mâu tại trong chốc lát biến thành một thanh màu vàng kimóng ánh trường kích, lúc này sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo thần thánh thân ảnh. Thân ảnh ấy trừng hơn 10 trượng cao, mặc vàng nóng ánh áo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, tướng mạo mơ hồ, nhưng lại ánh mắt sáng quắc sinh huy, nhìn về phía thế nhân mang theo đạm mạc cùng vô tình. Đây là Hách Liên Hổ thông qua thần thuật triệu hoán phan hạo thần đạo hư ảnh tới, gia trì tại bản thân. Trảm. Hách Liên Hổ cầm trong tay trường kích Phía sau hư ảnh cũng đi theo động tác của hắn, chậm rãi giơ lên phương thiên hỏa kích. Bốn phía gió nổi mây phun, một cỗ khổng lồ thánh khiết khí thế kéo mấy trăm trượng khí lãng, trường hơn mười trượng lớn lên phương thiên hỏa kích phảng phất khai thiên tích địa bình thường, hướng đối diện Tàng Thanh Thương bổ tới. "Giống." Đối diện Tàng Thanh Thương tại lúc này triệt để bạo phát, hắn khí huyết trên người điên cuồng mà sôi trào, hai tay của hắn đẩy ra, một đầu trừng mấy trượng cao mãnh hổ một nhảy ra, Hổ khiếu sơn lâm. Cái này đầu mãnh hổ thân hình cao lớn uy mãnh, người mặc lân giáp, răng nanh đủ có mấy sích trượng, phần đuôi như là roi thép, toàn thân sát khí lẫm lừng. Đây không phải bình thường lão hổ, đây là một loại dị thú. Cái này đầu mánh hổ dị thú gào thét, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới hách liên hổ. ầm ầm, ầm ầm, đây là một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, mấy trăm trượng cổ thụ nổ tận gốc, sơn thể sụp đổ, khí lãng cuồn cuộn. May mắn tàng thanh thương cùng hách liên hổ hai người càng đánh càng rời xa tàng thanh bộ lạc, nếu không dưới một kích này đi, toàn bộ bộ lạc đều được biến mất, theo trên đời xóa tên. Khúc khục, bụi mù dần dần tán đi, tàng thanh thương đi lại lảo đảo, trong miệng không ngừng ho ra máu. Mà bên kia, hách liên hổ sát mặt tắt thì hơi tái nhợt khí tức hơi chút bất ổn, hiển nhiên vừa mới đột phá võ thánh tàng thanh thương vẫn bại, võ thánh cũng không thể chống lại sao? Nguyên lai thần thuật thẩm phán cuối cùng nhất nhất thức là triệu hoán thần chủ phù hộ, lần này đang xem cuộc chiến được kích lợi không nhỏ a, bốn phía mọi người thấy gặp chiến cuộc, nhao nhao cảm thán nói, đồng thời ánh mắt của bọn hắn cũng càng ngày càng sáng, thần thuật càng cường đại, triệu chứng minh lựa chọn của bọn hắn càng là chính xác. thủ lĩnh, chúng ta biệt rồi. Tàng thanh bộ lạc dũng sĩ lại mỗi cái cầm trong tay vũ khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến. ai? đột nhiên một tiếng tang thương trầm thấp cảm thán thanh âm tại mọi người vang lên bên hai một gã mặc thanh sam tướng mạo nho nhã lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tảng thanh thương phía sau chỉ thấy lão giả nhẹ nhàng ngỗ, một đạo hóng ánh bích quang nhảy vào tảng thanh thương trong cơ thể chữa trị tảng thanh thương bị thương thân thể liêu thần liêu thần thật là liêu thần tảng thanh bộ lạc mọi người vẻ mặt lập tức chấn động trong nội tâm đã cuồn hỉ rồi lại bi ai cũng không biết bao nhiêu năm liêu thần không có tử trong bộ lạc đi ra liêu thần mỗi một lần đi ra bộ lạc đều là tảng thanh thương bộ lạc xuống còn quyết định tồn vong là trong lúc nguy cấp bá một đạo kim quang theo trên bầu trời hóa thành một đạo cầu vồng đến đến lao giả bên lề lão giả cười nhạt một tiếng một cước đạp vào cầu vồng phía trên trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ cái này đạo cầu vồng Thân lực cấu thành thần chủ cũng xuất hiện phan hạo tín đồ lập tức diện mục thành kính cung kính địa mục tiễn đưa cầu vồng biến mất chưa xong còn tiếp chương 212, trăm nhân tiên giết Xông lên a trên chiến trường chém giết tiếng hò hét phóng lên trời vô số phần còn lại của chân tay đã bị cột máu tươi bay loạn một cố mặc giáp toàn thân dính đầy huyết nhục binh sĩ hướng thành trì trong trùng kích đi qua Công thành, khí giới ầm ầm rung động, súng xe đang không ngừng mà đụng chạm lấy trầm trọng cửa thành. Bốn. Trên tường thành, từng tòa thang mây dựng lên, liên tục không ngừng binh sĩ theo thang mây hạ trèo leo đi lên, đối mặt trên tường thành phòng thủ binh sĩ, nguyên một đám mặt lộ vẻ hung ác vẻ dữ tợn, sắc bén trường đao hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Cuối cùng, cửa thành bị súng xe bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Đông đinh, mảnh gỗ vụn, sắt lá tại trong chốc lát nổ bung. Mở. Rẹt a. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Tiếng công binh sĩ lập tức phấn chấn, khí khí đại thịnh. Nhao nhao đi theo sông xe tràn vào nội thành. Một canh giờ sau khi trải qua một phen chém giết, trong thành tiếng hò hét dần dần nhỏ đi, lại đến trở nên bình tĩnh. Chỉ còn lại có vũ khí hành tẩu ở giữa va chạm âm vang thanh âm. Thứ ba tòa của thành, Kinh đô xa xa đang nhìn rồi. Cái lúc này, một gã tướng mạo ngay ngắn, sắc mặt cương nghị tướng quân Cỡi Tuấn Mã, thấp giọng nói ra: "Chúc mừng vương thượng, kế tiếp Giang Hạ quận, kinh đô liền tại trước mắt." Một khung đẹp đẽ quý giá trên chiến xa, một gã mặc cổ lở phục, tướng mạo vai hùng nam tử ngồi ngay ngắn ở thượng diện. Chỉ thấy cái này chiếc chiến xa bên trên có vàng óng ánh thất trọng hoa cái bao phủ, người này nam tử hai hàng lông mày nhập tóc hai, nước sơn đen như mực đôi mắt lóe ra tinh quang, khí chất sâu u mà bình tĩnh. Hạc Tiên Sinh, cái này giang hạ như thế nào như vậy dễ dàng cầm xuống. Trương Kiên nhẹ nhàng mà lắc đầu, cái này ba quận sở dĩ có thể nhanh chóng cầm xuống, chỉ là bởi vì thừa dịp dư nguyên công phạt ba châu, vũ châu trong binh lực yếu bất mới sẽ như thế. Hơn nữa Tống Dung cũng không phải tuyệt không phải hời hợt thế hệ, tuy nhiên như thế, nhưng là đây cũng là Trương Kiên hay vẫn là lựa chọn mạo hiểm. Bởi vì đợi đến lúc Dư Nguyên triệt để bình định Ba Châu, chỉ sợ đến lúc đó muốn tại giao động Vũ Châu căn bản là là không thể nào. Dù là có lẽ dựa vào chúng ta là thời gian ngắn cầm xuống, nhưng là Kinh Châu, ký Châu còn có Tịnh Châu chắc hẳn đã chuẩn bị hành động a. Tống Dũng hành thích vua mưu hướng xoán vị, bực này ác tặc mỗi người có thể chu chi. Bên kia một gã cao quan bắt đái, tay trái vịn kiếm trung niên nam tử nhẹ gật đầu, nghĩ đến Tống Dũng đã phản ánh đã tới, kế tiếp mới là một hồi ác chiến. Nhưng là Tống Dũng leo lên cái này ngôi vị hoàng đế, chả giá thật nhiều nhưng cũng là thập phần trọng trọng. Kinh đô. Trên triều đình Mặc Cửu Ngũ trí tôn triều phục, đầu đội hoàng miện Tống Dũng sắc mặt âm trầm mà ngồi ngay ngắn ở thượng diện. Mà ở Tống Dũng phía dưới, một đám thần tử mỗi cái cầm như hến. Phế vật, chính là Trương Tiên. Rõ ràng liền phá ba quận, thẳng bức kinh đô. Tống Dũng sắc mặt âm trầm mà đáng sợ, quét mắt phía dưới từng bảy cú nuốt thần tử, trong nội tâm càng thêm khó thở. Hiện tại Giang Hạ quận đóng quân bao nhiêu? Cuối cùng, yên lặng nửa ngày, Tống Dũng trầm dãi đè xuống lửa giận trong lòng, mặt không biểu tình nói: "Hoàng thượng, Giang Hạ quận đã tiếp viện đã đến 8 vạn binh lính." Cái lúc này, một gã thân hình cao lớn Tướng Mạo uy vũ võ tướng theo chúng thần trong đi ra, tốt, lưu lại 5.000 binh sĩ, chấm lại mang 2 vạn tinh binh đi qua, tự giá thân trinh. Trương Kiên, Quảng Dương Vương, chấm lại để cho hắn có đến mà không có về. Tống Dung nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng thượng, cái này vạn không được a. Hoàng thượng thế nhưng mà vạn kim chi thân thể. Đúng vậy a. Triều đình có thể không thể không có thiên tử chấn thủ. Phía dưới một đám thần tử lập tức tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, nho nhao nạp rán. Hiện tại lập tức xuất phát, mạnh dương xuống dưới chuẩn bị. Ừ, tướng Mạo uy vũ giáng người cường tráng võ tướng lập tức cung âm thánh đáp rồi sau đó đứng lên thân mặt không biểu tình mà đi ra ngoài nhưng trong lòng khinh thường cả triệu văn võ bá quan trải qua tẩy trừ chỉ để lại một đám kẻ bất lực rồi hiện tại quân địch cũng đã thẳng bức kinh đô rồi rõ ràng còn là ở ba táo thật đúng không biết sống chết Cổ sân mạch trên bầu trời phan hạ khoanh chân mà ngồi trước mặt có một trương bàn nhỏ thượng diện một bình trà xanh hai cái tinh xảo chén trà cái lúc này tầm đó tại cái bàn đối diện một đạo kim sắc cầu vòng kéo dài qua mà đến cầu vòng tại lập tức biến mất không thấy gì nữa mà lúc này đây lại xuất hiện một gã lao giả thỉnh Phan Hạo đầu đội ngọc quan tướng mạo tuấn lãng một tay kéo rộng thùng thỉnh ống tay áo một tay hướng về lao giả thỉnh đến từ chối thì bất kính rồi lao giả áo xanh trên mặt dáng tươi cười chậm rãi ngồi ở Phan Hạo đối diện Phan Hạo cầm lấy ấm trà hướng lao giả chén trà châm một ly trà xanh chỉ thấy trà xanh hương thơm sông vào mũi bích như thúy ngọc có chút ti hảo quang tràn ra trà ngon lao giả không khỏi nhẹ gật đầu nhẹ nhàng mà bưng lên nhấp một miếng chắc hẳn các hạ tiểu là trong truyền thuyết thiên thần đi à nha không thể tưởng được tại trên con đường này còn có người dám với trọng đi, lão giả ánh mắt đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, thanh âm ôn hòa nói, trên người của ngươi truyền thừa rất chính thống, ít nhất không có hấp thu tinh huyết đến để thăng tu vi. phan hạo cũng khẽ cười nói, vị này tàng thanh bộ lạc tế linh thần so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, hắn khí tức trên thân cực kỳ tinh khiết, tràn đầy thanh mục sinh cơ, không mang theo chút nào sát khí cùng oán nộ. hiện nhiên vị lão giả này truyền thừa đã đến thượng cổ một tia chính thống, cũng không đi vào tà đạo, kỳ thật trên người của ta thần đạo truyền thừa bất quá là phụ mà thôi, ta đã sớm chuyển tu luyện khí chi đạo. lão giả hít thở dài. Hắn không dám đi đường này, bởi vì tại thượng cổ, cái này đầu siêu thoát chi trên đường phủ kín tiên hiền hài cốt cùng tuyệt vọng. Lúc trước tiểu là thần đạo di vật lại để cho hắn mở ra mông muội linh trí, vì thế hắn đã từng hứa hẹn thủ hộ tại đây ngàn năm. Hiện tại tính tính toán toán, thời gian cũng không còn nhiều lắm đã đến. Phan Hạo im lặng, kể từ khi biết thượng cổ cái kia đoạn lịch sử sau khi, cũng biết thần đạo nhiều gian khó. Tại thượng cổ, cho dù là thiên tư tung hoành rất nhiều thiên chi tiêu tử đã ở trên con đường này thất bại, lại thần hóa ma, huyết tẩy đại địa, kế tiếp Phan Hạo lại cùng lão giả đàm luận rất nhiều. Cuối cùng nhất đàm luận đã đến vừa mới đột phá võ thánh tàng thanh thương trên người. Đây đúng là cổ đại võ tu chi đạo, nhưng là hiện tại điện tịch đã sớm mất đi. Ngàn năm trước khi ta vừa mới khai linh trí thời điểm, cái này cổ sơn mạch đã từng phát sinh qua một hồi biến cố. Sở hữu võ thánh đã ngoài thể tu đều tại trận chiến ấy vỡ lạc, từ nay về sau tàng sơn tộc chưa gượng dậy nổi. Võ thánh phía trên sắc thực có khác cảnh giới, truyền thuyết đó là do người mà tiên pháp môn, xưng là nhân tiên. Đây là một cái khác đầu siêu thoát chi đạo, nhưng là cận cổ cũng không có lại nghe nói qua. Lưu lao nhiễu lại lông mày, thanh âm trầm thấp nói lúc kia hắn linh trí vừa mới sinh ra đời cũng không nhớ rõ quá nhiều. phan hạo yên lặng nghe trong nội tâm không khỏi thầm than. tuế nguyệt quả nhiên là tu sĩ địch nhân lớn nhất, rất nhiều lịch sử cùng tuế nguyệt cũng đã chôn ở thời gian bụi bẩn ở bên trong, không bị thế nhân biết. hai canh giờ sau khi hách liên hổ trên người áo giáp cùng chiến kích đã sớm tiêu tán. lúc này mặc ra hổ cầm trong tay đoàn mâu dẫn theo mọi người yên tĩnh chờ đợi lấy thần chủ thần dụ đi thôi. tại yên lặng chờ đợi hách liên hổ đột nhiên trong nội tâm khẽ động đột nhiên mở lời nói ra. vâng, hách liên hổ phía sau mọi người cũng không kinh ngạc bắt đầu đi theo Hách Liên Hổ ly khai với anh ngay tại Hách Liên Hổ ly khai không lâu trên bầu trời một đạo kim quang ẩm ẩm rơi vào tảng thanh bộ lạc trung tâm một tòa chừng mấy trượng cao tản ra kim quang tượng thần tọa lạc tại tảng thanh trong bộ lạc tượng thần toàn thân lượn lờ kim quang diện mục mơ hồ nhưng là ánh mắt lại rõ ràng có thể thấy được lăng lệ mà uy nghiêm mà nhìn qua phương xa chưa xong còn tiếp chương 213, ngũ chỉ sơn ngao một tiếng cao vút tiếng long lâm vang lên một đầu chừng hơn mười trượng lớn lên hơi dao phóng lên trời mà ở hơi dao phía dưới đều biết ngàn tàng sơn tộc quỷ giặm xuống đất, yên lặng mà cầu nguyện bọn hắn tế linh thần năng đủ chiến thắng địch nhân. Hôi giao toàn thân nóng ánh sáng long lanh, long giác cao chót vót, trên người sát khí lờ lờ, một cái vẫy đuôi, hóa thành một đạo ô quang hướng bầu trời bên trong bóng người phóng đi. Có phục hay không? Trên bầu trời một gã nam tử thanh âm vang lên, theo người này nam tử thanh âm vang lên, tại trong hư không, một trương vàng óng ánh như là kim tơ lụa họa quyển từ từ triển khai, hóa làm một cái cực lớn bàn tay. Chỉ thấy cái này bàn tay phảng phất ở trong chứa cả thôn, bên trong có thành trì thôn xóm, có sông núi lầm lầy, có tiểu nhi chân thả. Có thư sinh đọc diễn cảm, có phụ nữ dịệt các loại. Rất nhiều tràng cảnh từng cái bày ra, phảng phất một cái nguyên vẹn thế giới. Cái này bàn tay trừng mấy trượng lớn nhỏ, hiện lên màu vàng kim óng ánh, thẳng tắp rũa ra, đem không trung gọt tới hôi dao nhẹ nhàng một trảo, rõ ràng phảng phất tại kiếm một con lương. Bành! Hôi dao toàn thân chấn động, đôi rồng hóa thành một đạo hư ảnh quất bao phủ mà đến tự trưởng. Nhưng là cho dù hôi dao lực lớn vô cùng, nhưng là giờ phút này cũng không thể động đậy. Bởi vì này cự trưởng chính là là cả Tịnh Châu thiên địa lực lượng biến ảo mà thành có thể nói bây giờ là một đầu kim đan kỳ giao long tại đối kháng toàn bộ tỉnh châu chân áp muốn đào thoát quả thực là không thể nào là sự tỉnh phan hạo chân đạp hư không tính mịch đôi mắt nhìn xem không ngừng tranh ôm hôi giao không khỏi nhắm lại cái này phương viên mấy trăm dặm ở bên trong tự là tàng thanh bộ lạc cùng man long bộ lạc cường thích nhất hôm nay tàng thanh bộ lạc đã lại để cho tượng thần nhập chú, mà còn lại man long bộ lạc phan hạo cũng không muốn chỉ hoãn nữa thời gian cho nên mới tự mình đầu thủ nhân loại chúng ta không oán không kiều vì sao cầm ta hôi giao bị cự trưởng một mực bắt lấy toàn thân gân cuốt bị bắt cầm Trên người khí lực cùng chân khí rõ ràng đều tại chậm rãi lùi bước hội trong cơ thể, không nghe đã khống chế. Cái này làm cho nó thập phần kinh hoàng, đèn lồng đại. Tràn ngập sát khí long con ngươi hung hăng trừng mắt Phan Hạo. Trên người của ngươi có án khí, sát khí cũng dày đặc. Trên tay dính đầy không ít người tộc máu tươi, bất quá niệm tình ngươi thủ hộ một vùng, cũng chưa từng tứ nghiệt không đạo, chấn ngươi ngàn năm, cực kỳ tu luyện. Phan Hạo cũng không để ý tới hôi dao gào két, thanh âm thoáng như kinh lôi, chấn động vương viên hơn 10 dặm. Chỉ thấy hắn phải duỗi tay ra, hướng hư không đè xuống. Không uấn, ta không phụ hôi dao tại thất giải đang gào thét, tại phẫn hận vừa nghĩ tới bị chấn áp ngàn năm nó trong nội tâm tiểu e ngại không thôi ầm ầm giờ phút này liên hư không đều đang chấn động chỉ có mấy trượng lớn nhỏ cự trưởng mang theo hôi dao rất nhanh hướng cổ sơn mạch bên trong nện xuống hơn nữa cự trưởng đang phi hành đồng thời đã ở điên cuồng mà trưởng đại trong máy mắt đã biến thành mấy trăm trượng cao ngọn núi ầm ầm một tiếng đất rung núi chuyển nổ mạnh sau khi tại man long bộ lạc năm mươi dặm chi lực một tòa hình như bàn tay năm ngón tay rõ ràng đủ có mấy trăm trượng cao ngọn núi đột ngột xuất hiện ngọn núi này do bắt đầu kim chói chậm rãi ảm đạm, cuối cùng nhất hóa thành bình thường bùn màu vàng. Tại sau này trong cuộc sống, tại đây hội giải khắp cây cối, nở đầy hoa tươi, hóa thành một tòa chính thức ngọn núi. Phan Hạo đôi mắt nhìn lướt qua cái này tòa ngũ chỉ sơn sau khi cũng không hề để ý tới. Cái này hôi giao cũng chưa từng cùng huyết linh thụ đồng dạng dùng tinh huyết tu luyện, nhưng lại ưa thích nuốt luôn đứa bé. Tội vốn nên chết, nhưng là nó lại thủ hộ man long bộ lạc mấy trăm năm, cái này là công. Cho nên Phan Hạo mới lựa chọn chấn áp. Long thần bị giết chết rồi, không có là bị chấn áp ngàn năm rồi. Ngươi không nghe thấy vừa mới thanh âm sao? Chúng ta Man Long Bộ Lạc sau này nên như thế nào? Man Long Bộ Lạc mọi người mê ma rồi, cái này hôi giao bọn hắn tuy nhiên thống hận, nhưng là bộ lạc sinh tồn lại không có ly khai nó thủ hộ. Một khi bộ lạc đã không có thế linh thần, cái này chính là một kiện chuyện rất đáng sợ. Giang Giác, ngay tại Man Long Bộ Lạc mọi người tại không biết làm thế nào thời điểm, tại trong bộ lạc cứng rắn thổ địa đột nhiên bạo liệt ra đến, một tòa kim quang lượn lờ uy nghiêm trang nghiêm tượng thần tại thổ địa trong từ từ bay lên, cuối cùng nhất đứng vững ở chính giữa, chấn áp tứ phương. Đồng thời. Từng đạo tin tức truyền vào trong đầu của bọn hắn, lập tức bọn hắn sẽ hiểu mọi chuyện cần thiết. Thiên thần, lại là thiên thần. Chúng ta cuối cùng không cần lấy thêm ra con của mình hiến tế rồi. Ta đáng thương tiểu nữ nhi a. Thiên thần vì sao không còn sớm điểm ra hiện à? Cục đá nhỏ không cần hiến tế rồi. Ha ha. Man Long bộ lạc mọi người quỳ dạp xuống đất, có người khóc giống lưu nước mắt, có mặt người mục điên cuồng, cẳng có người hoa chân múa tay vui sướng. Mà vui vẻ nhiều hơn cực mà khóc, bộ lạc kéo dài, hy sinh trẻ nhỏ, đây là một kiện tàn khốc nhưng lại không thể không làm một chuyện. Nhưng là hôm nay sau khi. Hết thể đều đi qua. Phan Hạo thở dài mà lắc đầu, quay người bước ra, phá vỡ hư không rời đi. Hiện tại lưỡng đại bộ lạc cũng đã thu phục, kế tiếp tiếp là vùng đất bằng phẳng rồi, chỉ cần giao cho Hách Liên Hổ kinh doanh cũng được. Thịnh Châu ích Dương cung, chúa công, lần này chính là cơ hội khó được a, bằng không thì đợi đến lúc Dư Nguyên Chỉ hoa tới, nhất định hồi viện binh, Đến lúc đó muốn đả đảo Tống Dũng nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Không thể tưởng được Trương Kiên thật không ngờ quả quyết, tại ra tay đồng thời phái sứ giả đến liên hợp Trư Châu liên hợp phản Tản Dũng chỉ sợ kinh châu cùng ký châu lúc này đã điều động binh mã hướng về u châu mà đến rồi hạ quan cho rằng không ổn chúa công dù sao khuyết thiếu nội tình kinh châu cùng ký châu kinh doanh mấy chục năm không phải chúng ta lúc này có thể so sánh lúc này ở trong cung điện chỉ thấy hai bên văn võ mười mấy tên quan viên chia làm mà tống ngọc ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên nhìn xem phía dưới góp lời quan viên ánh mắt tính mịch khí độ trầm nương giờ này khắc này đây cũng là đã là một cái tiểu triều đình bộ dáng bỏ ra rất nhiều cố gắng tống ngọc cuối cùng tích lũy những thành viên tổ chức này đúng là không dễ lúc này đối mặt quảng dương vương trương kiên sứ giả phía dưới quan viên nhao nhao mỗi người phát biểu ý kiến của mình có chủ chiến cũng có hy vọng tu dưỡng sinh lợi tích lũy nội tình không biết lữ thị giảng định như thế nào tống ngọc quay đầu nhìn về phía quan văn bên trong trí châu nắm lữ di giản lúc này lữ di giản đảm nhiệm chức vị chính là thư ký các thị giảng vị cương ngũ phẩm phẩm cấp không cao nhưng lại xử lý hành chính sự tình tuyệt đối là tống ngọc cánh tay trái bờ vai phải quảng tích lương thực trì hoãn sưng vương lữ di giản đi tới cùng âm thanh trả lời tốt việc này như vậy quyết định thực lực của chúng ta hay vẫn là quá yếu a. Tống Ngọc phất tay lại để cho Lữ Di dàn trở về trong đội ngũ. Thanh âm trong sáng nói. Lúc này Tống Ngọc nhìn quét bốn phía. Lúc này trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa, Tịnh Châu thế cục đã cơ bản ổn định. Phía dưới này quan viên đỉnh đầu số mệnh mỗi cái đứng vững, đầm đặc vô cùng. Hiện nhiên đều tại rất nhanh tích lũy tiêu hóa lấy được số mệnh. Mà Trương Hán cùng Hà Sơn thân là Tống Ngọc trong tay đại tướng, số mệnh càng là liên tục đột phá. Hiện tại số mệnh đã do trong thanh bên ngoài kim, mấy có lẽ đã muốn hóa thành xanh nhạt chi sắc. Đây chính là phong hầu bái tướng mệnh cách số mệnh. Mà lúc này. Tống Ngọc nhưng không được tự chủ mà nhìn về phía võ tướng trong xếp hạng sau vị thanh niên, chỉ thấy thanh niên này thân thể toản dài, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, mặc đỏ thâm quan phục càng lộ ra huy nghiêm, tuyệt đối là một gã tướng mạo xuất chúng mỹ nam tử. Nhưng là đó cũng không phải Tống Ngọc chú ý nguyên nhân của hắn. Tống Ngọc sở dĩ chú ý hắn, đơn giản là nam tử này đỉnh đầu trong ba thước phía trên đứng vững màu xanh nhạt mệnh cách. Tuy nhiên người này nam tử hiện tại thân cư thấp trước, nhưng là dựa vào bản thân, mệnh cách mệnh số mạnh, quả thực là Tống Ngọc vi số không nhiều gặp một cái. Triệu Long, thân cao tám thiện sử một trượng dài ba xích long gan sáng ngân thương. Người này có thể vi đại tướng. Tống Ngọc quét mắt liếc sau khi không hề để ý tới. Triệu Long mệnh cách mạnh, ngày sau hướng bên trên gặp mặt số lần chỉ sợ sẽ không thiếu. Rồi sau đó Tống Ngọc lại lần nữa nhìn về phía chương hành, chương thích, Dương Lương bọn người, cũng đã là số mệnh đại biến. Mà cuối cùng nhất, Tống Ngọc nhìn về phía đỉnh đầu của mình, lúc này Tống Ngọc đỉnh đầu số mệnh hiện lên màu xanh đậm, một đầu vàng lóe ánh mãng dao tại phun ra nuốt vào số mệnh, chỉ thấy cái này mãng dao chừng mấy trượng chi trưởng, đỉnh đầu long rắc cao chót vót, đầu rồng lăng rắc rõ ràng, con mắt toé kim sắc Phần bụng sinh ra bốn, cái thì bao. Cái này mãng giao bốn phía mây mù bốc lên, chiếm giữ tại màu xanh đậm số mệnh phía trên, đối xử lạnh nhạt tuy nghiêm mà nhìn qua phía dưới một đám thần tử. Tống Ngọc cũng không sưng vương, nếu không chỉ sợ cái này mãng giao tiểu triệt để hóa thành giao long đằng nhảy ra rồi. Tống Ngọc cũng không nóng nảy sưng vương, đối với Tống Ngọc mà nói, chỉ cần trong tay khống chế binh lực càng ngày càng mạnh, cái gọi là vương hầu, hoàng đế cũng không nói chơi. Nếu là không có thực lực, mặc dù sưng vương cũng không thể lâu dài, Ba Châu Tống Bân chính là tốt nhất ví dụ. Bên kia Ký Châu cùng Kinh Châu lại không có như là Tống Ngọc bình thường, Ký Châu tần vương tần phát, 10 vạn binh mã theo Ký Châu kéo mà đến, như cùng một cái hắc long hướng yếu đất U Châu căn xé mà đi. Kinh Châu Lưu hồng mặc dù không có sư vương, nhưng là đồng dạng căn cơ thâm hậu, đồng dạng 10 vạn tinh binh theo Kinh Châu xuất phát, thảo phạt Tống Dũng, đánh về phía U Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Châu đại địa, thế cục kịp biến, phong hòa kéo, thảm họa chiến tranh sát phạt không thôi. Chưa xong con tiếp. Chương 214, cô diệt. Trung Hưng Nguyên, Nguyên Nguyên 9 tháng. Lưu Hành. Lẽ nào lại như vậy? Tại quận trong thành Tống Dung hung hăng đem trong tay mật bảo vệ vung trên mặt đất, mắt hổ tràn ngập lửa giận. Lúc này Tống Dung tức giận đến phát run, kinh châu lưu hành thừa dịp Tống Dung cùng trương kiên hai phe giao chiến, rõ ràng xuất lính mười vạn tinh binh hướng U Châu kinh đô mà đến. Mà ở này đồng thời ký châu cũng phái ra binh lực hướng U Châu mà đến, cũng may bị Dư Nguyên ngăn trở. Hiện tại Tống Dung đã bối bụng tụ địch, trước có trương kiên sau có lưu hành, luôn luôn một ngày, ta muốn đem ba người này nghiền xương thành cho, liên lụy cửu tộc. Lui lại, vung thai cho giang hạ, lui giữ kinh đô. Tống Dung tức sủi bọt mép, xanh cả mặt đo phần không cam lòng nhượng suất Giang Hạ quận. Nhưng là cân nhắc Giang Hạ cùng kinh đô giá trị, không thể không làm ra hy sinh. Chỉ chờ Dư Nguyên Khải hoàn hồi hướng cứu giá, còn có đóng tại Ung Châu binh sĩ cũng nên điều khiển trở lại. Chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, Tống Dũng liền có thể một lần nữa ổn định ngôi vị hoàng đế, đánh lui Trư vương. Ừ. Có đại tướng cung âm thanh đáp lại, rồi sau đó thối lui chuẩn bị lui lại công việc. Giang Hạ thành bên ngoài, tinh kỳ phân phật, kéo vô tận thiết giáp binh sĩ, bộc lộ tài năng công phản sắc cơ. Vương thượng, Tống Dũng có triệt binh dấu hiệu rồi. Lúc này Trương Kiên Tân cư trên chiến xa, cổ nở phục đã đổi lại áo giáp màu đen, một thanh trầm trọng trường kiếm hoành đứng ở trên gối, đóng mở tầm đó, tinh quang lập lòe. Hiện nhiên trương kiên võ đạo tu vi cũng không yếu, ít nhất cũng là nhất lưu võ giả cảnh giới. Vương thượng cần phải truy kích. lại có người góp lời, dù sao tống dung cuốn quít lui lại, đây chính là đánh chó ngủ đường cơ hội. mấy ngày nay chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, nội danh phía dưới không hư sĩ, nếu không phải kinh châu xuất binh, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể một mực rằng co rằng co nữa. hiện tại tống dung thối lui vừa vặn, đến lúc đó liên hợp lưu hành binh mã, đánh hạ kinh đô thì càng có nắm chắc rồi chỉ tiếp ký châu tần phát bị dư nguyên ngăn cản thêm chi tịnh châu tống ngọc ngồi trên xem vết tượng bằng không thì bốn châu binh mã còn sợ công không được kinh đô sao trương kiên tay viện trường kiếm thanh âm không nhanh không chậm nói ký châu tần phát nhiều thế hệ ở vào biên thủy, binh sĩ phần lớn là tháo vát thế hệ chỉ sợ cùng dư nguyên tầm đó còn phải mấy ngày này mới có thể phân ra thắng bại bất quá ung châu chỉ sợ là đã xuất binh đến hộ giá rồi tại trương kiên bên cạnh một gã đầu đội khăn trĩu đầu mặc giáp nhẹ nhõm nhã nam tử nói ra hạc tiên sinh nói cực kỳ cầm xuống giang hạ thành về sau nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày Tiên Lặng chờ lưu hành binh mã đã đến. Trương Kiên vung tay lên, rất nhanh giang hạ cái này tòa không thành bị liên tục không ngừng mà binh sĩ chiếm lĩnh, đồng thời Trương Kiên đỉnh đầu hắc dao đột nhiên thoát ra, rồng ngâm bong bong, hắc dao đột nhiên phóng lớn lên mấy trượng, trên người tử khí rõ ràng lại đầm đặc thêm vài phần, cách chân long càng thêm đã đến gần. Trung Hưng 2 năm tháng 4. Dựa nguyên suất linh 20 vạn binh sĩ cùng ký châu tần phát hơn 10 vạn kỳ chiến, cuối cùng nhất chém giết tần phát tại ba nước, lưu lại mấy vạn binh sĩ khống chế ký châu của diện. Điên cuồng mà chạy về U Châu. Đồng thời, mọi người trong dự liệu U Châu trợ rút cũng không đi vào. Bởi vì có ngoại tộc xâm lấn, ung châu tướng lãnh vi thủ hộ đại tống Giang Sơn. Đấm máu chiến đấu hăng hái, khó có thể thoát thân. Ngay tại dư nguyên chém giết tần phác vài ngày sau, kinh đô truyền đến bị công phá tin tức, đăng cơ bất quá 2 năm tống dũng tại sân rồng phía trên tự sát mà vong. Đến tận đây, đại tống hoàng thất đích truyền nhất mạch triệt để bảo tuyệt. Đại tống quốc diệt. Kinh đô, sáng tỏ trăng tròn bị dày đặc mây đen che lậy. Kinh đô nơi hẻo lánh nước sơn đen như mực, nhưng là lúc này lại cũng tiếng động lớn náo vô cùng. Vô số vũ khí trên đường hành động, áo giáp cùng trường đao va chạm âm vang kim loại thanh âm không ngừng vang lên. Nhiều đội binh sĩ cầm trong tay bó đuốc xuyên thẳng qua tại kinh đô trên đường phố, ngoại trừ binh sĩ tiếng hò hét thanh âm bên ngoài, cả tòa kinh đô đều tĩnh lặng vô cùng, giờ phút này vô luận là bình dân hay vẫn là phú hào con lại, đều thành thành thật thật ở lại nhà, chậm đợi kết quả. Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, nhiều đội cường tráng, trên người tràn ngập sát khí binh sĩ đóng ở, lộ ra vô cùng tiêu sắt cùng trang nghiêm. Giờ phút này, hoàng cung còn lưu lại cái này dày đặc huyết tinh chi khí, hiện nhiên một hồi giết chóc vừa mới chấm dứt, mặc dù vừa mới tẩy trừ qua, nhưng là tràn ngập trong không khí tanh hôi chi khí như trước rõ ràng có thể nghe. Tống Dung coi như là tiêu hủng, hậu táng đi à nha? Trương Kiên mặc màu đen áo giáp, đầu đội khôi giáp, long hành hổ bộ mà đi vào trong triều đình. Ừ, người đứng phía sau cung âm thanh đáp lại về sau, lui xuống. Trương Minh ngược lại là nhân tử, Tống Dung hành thích vua thượng vị, có thể không đảm đương nổi hậu táng a? Tại Trương Kiên bên cạnh thân, một gã tướng mạo ôn hòa, vành hai dài trường, hai tay quá gối trung niên nam tử cười nói. Người này nam tử mặc vàng lóng ánh áo giáp, tay vịn trường kiếm, dáng người cao ngất, con mắt như điểm nước sơn. Người này đúng là kinh châu châu mục Lưu Hành, Lưu Minh. Người chết như đèn diệt. Trương Kiên nhẹ khẽ lắc đầu. Không thể tưởng được Thanh mục Tông cũng tới. Không biết là vị đạo hữu nào chủ trì lần này trục lộc thi đấu đâu này. Ngay tại Trương Kiên cùng Lưu Hoành đàm luận thời điểm, đột ngột mà vang lên một thanh âm. Cái này đạo thanh âm vừa mới rơi xuống, một người mặc nho phục, con mắt như hàn tinh nam tử tại trước mặt hai người hiện lộ ra thân hình. Chính Minh huynh, nhoáng một cái đã 60 năm chưa từng thấy rồi. Người Minh Lang Tông lần này rõ ràng không hề lựa chọn tống thị. Theo cái này đạo thanh âm vang lên, một người mặc thanh sam, tướng mạo bình thường nam tử từng bước một hiện lộ ra thân hình. Nam tử này bình thường, nhưng là trên người đã có một cỗ sinh cơ tới mát, làm cho người tỏa ra hào cảm. Nguyên lai là thanh nhất đạo huynh, sắp thực hồi lâu không thấy. Tống thị căn cơ đã mục nát, ta chính là muốn đỡ lên, sợ rằng cũng phải đáp thượng tông môn số mệnh. Khoản này mua bán có thể không có lợi nhất. Chính Minh nhíu lại lông mày, khẽ thở dài. Phạm Nhân vận mệnh quốc gia bất quá mấy trăm năm mà vòng, đây là số trời, sửa không được. Thanh Nhất gật đầu, nhận đồng Chính Minh lựa chọn. Bái kiến hai vị tiên sư. Trương Kiên cùng Lưu Hành Trong thấy hiển lộ hai người, lập tức kinh hãi, liền vội vàng không người bái kiến đạo. Không cần đa lễ, ngươi hai người đi đầu tối lui a." Chính Minh khoát tay náo, hào vô tình nói ra. "Vâng. Vâng." Trương Kiên không hề do dự mà cung âm thanh đáp. Mà Lưu Hành con mắt tắc thì quét mắt thanh nhất liếc, trông thấy Thanh Nhất hơi không có thể thấy được gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng tối lui. Trương Kiên cùng Lưu Hành quay đầu, nhìn nhau xem xét, đều là bất đắc dĩ. Hai người tại thế gian xem như một phương vương hầu, nhưng là đối mặt tiên sư nhưng vẫn là chỉ có thể như là người hầu bình thường, tại trong lòng đồng dạng hít thở dài, trong lòng hăng hái giờ phút này cũng tan thành mây khói. Nghĩ đến ký châu Tần Phác ngăn cản dư nguyên hồi Việt Bình, cũng là chính minh huynh thủ đà. Thanh Ngất nhìn xem hai người rời đi, quay đầu lại hướng chính minh hỏi: "Đáng tiếc Tần Pháp chiến chết rồi, thật sự đáng tiếc." Chính minh cũng không phủ nhận, liên tục thở dài nói: "Thanh Ngất huynh, lần này hai ta người còn phải hợp tác, cái này dư nguyên thế nhưng mà phá quân mệnh tinh, thiên quân vạn mã tung hành, ta tại ký châu quân cũng cỡ sửng sốt bị hắn chém giết. Đáng tiếc chúng ta tuy nhiên mượn nhờ chấn long trụ có thể vận dụng chân khí đưa hắn chém giết, nhưng là giết chết một gã số mệnh cường thịnh đại tướng, cái này đời giá hay vẫn là quá thảm trọng rồi." Chính Minh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu cùng Thanh Nhất Thương nghị đạo. Đại tướng mặc dù không có long khí, nhưng là trên người số mệnh liên tiếp vô số người, nếu chém giết, cái này cắn trả cũng đủ tu sĩ an một bình. gấp rút hành quân, nhanh, giá. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm dư nguyên hiển nhiên không biết đã có người tại tính toán chính mình, hắn cũng còn không biết kinh cũng đã rơi vào tay giặc, tống dũng tự sát. Lúc này hắn liền hành quân đêm, đôi mắt tràn đầy tơ máu, dốc sức liều mạng mà thúc giục dưới chân chiến mã sức chạy. Đây là một chi trường mấy ngàn người kỹ bĩnh nhẹ, móng ngựa như buôn lôi, rất nhanh mà quét ngang mà qua xoay lên đẩy trời bụi mù. Chưa xong con tiếp. Chương 215, huyết mạch kim đan, Tịnh châu ích dương cung. Tống Ngọc tay nâng lấy trà xanh tại mảnh trước, đột nhiên tống trong tay Ngọc động tác sững sờ, giang giác. Chén trà trong tay bị tống Ngọc trong lúc vô tình nhét được nát ấy. Xảy ra chuyện gì? Đối diện tại sửa sang lại đồ uống trà tô Thanh Thi bàn tay trắng non hơi đốn chán nâng lên, đôi mi thanh tú cao lại lấy hỏi. Tô Thanh Thi trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, trên người dần dần có uy nghi khí thế xuất hiện. Hiện nhiên xuất thân nhà đế vương nàng. Đối với quản lý ích dương cung cái này, tiểu cung điện hay vẫn là thuận buồm xuôi gió. Tống Dung rõ ràng chết rồi. Tống Ngọc ngây ra một lúc, cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngoài ý muốn nói ra. Ngay tại vừa mới, bản Tôn quan sát số mệnh thay đổi truyền đến tin tức. Giờ phút này tại bản Tôn thần Mâu ở bên trong, Vũ Châu các nơi số mệnh quần quật, long xả khởi lục, nhưng là vừa vặn, một mực chấn áp trung ương triều đỉnh chân long lại đột nhiên bi thương vang lên tăng tang dạ, thông thiên vận mệnh quốc gia chi trụ triệt để sụp đổ, hóa thành đóm ánh tử sắc cánh hoa phiêu tán. Phan Hạo từ khi tấn thăng làm kim thân sau khi Tự nhiên thần mâu chi uy cũng là tăng nhiều, trước kia chỉ có thể quan sát bộ phận đến suy đoán đại thế phát triển, nhưng lại nhưng bây giờ có thể thông qua thần mâu quan sát cửu châu bên trong đại khái số mệnh, tuy nhiên không đủ kỹ càng, nhưng lại cũng có thể suy đoán cái 8 9 phần 10. Mà bây giờ đại biểu đại tống quốc trụ tán loạn, người bình thường có lẽ cảm ứng không đến cái gì, nhưng là tại Phan Hạo trong mắt lại rõ ràng có thể thấy được. Vốn Tống Ngọc lẽ ra cũng có sợ cảm ứng, nhưng là hiện tại đã sớm không ở chính giữa triều đình thể chế ở trong, cho nên cảm ứng đã sớm nhược không thể nghe thấy, khó có thể phát giác. Tống Dung chết. Ông trời mở mắt rồi. Tô Thanh Thi vừa nghe đến Tống Dũng tử vong, cũng không khỏi sức sở, rồi sau đó trong suốt đôi mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Mẫu thân của nàng Tô Quý Phi thế nhưng mà lại để cho Tống Dũng ban cho chết heo. Tống Ngọc vốn định một ngày kia có thể vi Tô Thanh Thi chính tay đâm cửu nhân, thay vào đó Tống Dũng rõ ràng mệnh đoạn, cái này đã bị người giết chết. Ai? Tống Ngọc không khỏi khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà cất bước đến Tô Thanh Thi bên cạnh, đem Tô Thanh Thi ôm vào trong ngực. Âm phủ. Âm phủ như cũng là ngàn vạn năm chưa từng cải biến đông trầm. Hoàng Tuần chi thủy hóa thành trường giang sọ xuyên qua cả phiến thiên địa, mỗi một giọt đều mang theo phai mở linh hồn khí tức. Trong đó vô số quỷ hồn tranh ôm chìm nổi, khó có thể siêu thoát. Không có tìm được tô Quý Phi sao? Lúc này ở Diêm Vương Điện, Phan Hạo mặc vàng lóng ánh quan phục, dáng người thon dài, trên người khí thế ẩn ẩn, uy nghiêm mà trang nghiêm. Đại nhân, chưa từng có thu hoạch, có lẽ đã sớm rơi xuống Hoàng Tuần, chuyển thế trưởng thành nữa à? Dương Sơn tiến lên một bước, nhíu lại lông mày nói ra. Từ khi Phan Hạo hạ lệnh tìm kiếm To Quý Phi quỷ hồn sau khi. Toàn bộ địa phủ quỷ sai đều đi bắt đầu chuyển động, nhưng là địa phủ quá mức rộng lớn hơn rồi, địa phủ cũng không quá đáng là thiên cư góc, khu vực quản lý có hạn, cái này không á với mỏ kim đáy biển. Hay hoặc là bị gió lạnh thổi tan, hồn phi phế tán. Phan Hạo đôi mắt đóng mở tầm đó, thần uy chút xuống, phía dưới đứng đấy mọi người, không khỏi thân thể trầm xuống. Thừa nhận lấy bị áp. "Mà thôi." Phan Hạo thở dài nói, "Chuyện này bất quá cũng là tìm vận may mà thôi, đã không tìm được, đó cũng là không có biện pháp xử tỉnh." Nửa ngày sau khi, một gã quan viên trông thấy Phan Hạo sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, đi ra đại nhân, đây là năm nay quỷ sai tăng ghi chép danh sách. một gã hào hoa phong nhã quan viên đi tiến lên đây, nâng bên trên một cuốn hắc úu quyển sách. ân, sinh tử bạc bên trên có ghi chép tiểu có thể, những giành trước này phong tồn tại bị ghi chép lâu à, sau này cũng là như thế, không cần hỏi thăm. phan hạo quét mắt liếc, liền không hề chú ý mấy năm này dương gian thế lực quyết trường, âm ertie cũng là đáp lên đi nhờ xe. phát triển tấn mãnh, bao trùn khu vực càng lúc càng lớn, thành trì đã ở dần dần mà quyết trương. tại tỉnh châu chết trận, hơn nữa trên người sát khí nồng đậm binh hồn càng là nhiều đến mấy vạn. Những tiểu lặt này âm binh hạt giống. Trong đó có người ưu tú tuyển bạt vì quỷ sai, tại Dương Gian chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay Tịnh Châu xem như thần đạo hương thịnh. Ừ. Thông phán chậm rãi lui ra, cầm trong tay quyển sách nhẹ nhàng mà giao cho một gã phụ trách bị ghi chép lâu quan viên. Kế tiếp lại là âm ti cùng với địa phủ lớn nhỏ công việc, Phan Hạo từng kiện từng kiện đem hắn xử lý. Thanh Ngọc quận. 3. Lúc này Phan Hạo thon dài trắng non ngón tay kẹp lấy một miếng nóng ánh mà màu trắng quân cờ rơi vào quân cờ trên bàn. Mà ở Phan Hạo đối diện, một thân màu trắng váy ngắn tích văn mở to người vô tội mắt to tại trong nháy mắt buồn rầu hiển nhiên tại địa phủ xử lý công vụ cũng không phải là phan hạo bản tôn mà là một miếng ý niệm trong đầu hóa hình mà thôi bản tôn nhưng lại tại nhàn nhã dưới mặt đất lấy cờ dây é hề hạo ca khi dễ người tiểu bạch ngươi nói đúng hay không có lẽ lại để cho ta nhiều vài bước tích văn lông mày nhíu lại quỳnh Tị hướng phan hạo phát ra khinh thường giọng mũi đồng thời còn không quên sở sở trong ngực tiểu bạch hồ xèo xèo tiểu bạch hồ đôi mắt linh động lông sùi bắp chân đứng thẳng lên một trào chỉ vào phan hạo vẻ mặt khinh thường bộ dáng tiểu nha đầu phan hạo vẻ mặt bất đắc dĩ không có chút nào tại tín đồ trước mặt uy nghiêm chi sắc, lại là một năm qua đi, hôm nay Tích Văn đã 15 tuổi, vì cập kê chi niên có thể đi kê lễ cũng đã đến kết hôn tuổi thọ, mà Phan Hạo lúc này cũng đã đến 18 tuổi, vị chi vũ giống như mặc dù có thể bỏ phát, lại chưa kịp được quán. Năm thứ tứ a, Phan Hạo nhẹ kẹp lấy vóáng ánh sáng long lanh cuốn cờ, không khỏi lịn nó nói, ầm ầm, đột nhiên Phan Hạo trong cơ thể phảng phất sấm rền chấn động, chiếm giữ ở đan điển 36 múi sáu ánh thánh khiết bạch liên nhau nhau chấn động lên, đồng thời Phan Hạo trong cơ thể màu vàng kim nhạt hoàng huyết tại lao nhanh. Thích Văn, ngươi cùng tiểu bạch chơi, ta khả năng muốn đột phá. Phan Hạo vứt bỏ một câu, cũng không thấy bất luận cái gì động tác, chỉ thấy ngồi tại tại trên ghế bóng người chậm rãi biến thành hư vô. Hiện nhiên là ly khai tốc độ quá nhanh, thậm chí lưu lại tàn ảnh đều trông rất sống động, thoáng như chân nhân. Trong tinh thất, Phan Hạo ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, khí thế trên người càng ngày càng thịnh, trong cơ thể sinh ra lấy kịch liệt thay đổi. Phan Hạo trong cơ thể, xương sống như rồng, đột nhiên thức tỉnh, ẩn ẩn tầm đó uy thế hiển hách, có đã lâu mà tôn quý khí tức lộ ra. Lúc này. Phan Hạo cốt tủy điên cùng mà tại tạo ra nhạt Kim Hoàng Huyết, Hoàng Huyết giật rào mà ra, hướng Phan Hạo thân thể bốn phía bắt đầu khởi động, cuối cùng nhất hướng đan điền phương hướng trào lên tới. Phan Hạo đan điền, đan điền chân khí hóa thành hồ nước một cây tứ phẩm thánh liên tản ra sáng chói thánh quang ôm căn lối này, chỉ thấy cái này gốc thánh liên hoa nở 36 múi, phóng ánh quang rảnh, thuần khiết thánh khí. Tại thánh liên trung ương, một miếng sáng chói bạch đan lặng lặng mà đứng, tựa như trăng sáng. Nhưng là lao nhanh mà đến Nhạc Kim Hoàng Huyết nhưng lại một đầu dũng mãnh vào không giành thánh khiết thánh liên ở bên trong chỉ thấy vốn thuần trắng sắc liên hoa tại trong một chớp mắt biến thành nhạt kim chi sắc, thậm chí nhuộm đẫm bạch đan. Đây là có chuyện gì vậy? Phan Hạo kinh ngạc, nhưng là ẩn ẩn tầm đó biết rõ, những biến hóa này đối với chính mình hữu ích vô hại. Phan Hạo tại điên cuồng mà điều động là bốn phía thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, linh khí dùng tốc độ cực nhanh bị chuyển hóa làm chân khí, vậy sau rồi mới cùng hoàng huyết cùng nhau rót vào bạch đan bên trong. Thời gian dần trôi qua, bạch đan xuất hiện biến hóa, do trắng muốt sắc chuyển hóa làm màu vàng kim nhạt, hơn nữa tại bạch đan thượng diện xuất hiện tia tia lực lượng thần bí mà cổ xưa phù văn. Cái này Đây là Kim Đan. Phan Hạo cũng không khỏi lăng thần rồi, trước khi chân khí theo thần đạo đột phá sau khi, Bạch Đan cũng không chuyển hóa làm Kim Đan, còn tưởng rằng đây là bởi vì Bạch liền chân giải nguyên nhân, nguyên lai cũng không phải, mà là đột phá thời cơ chưa tới, trong cơ thể huyết mạch tại xúc tích lực lượng, chuyển hóa làm Kim Đan cung cấp năng lượng. Trong tinh thất, linh khí ngưng tụ thành nước, đem Phan Hạo cả người một mực bao khỏa, hình thành một cái hình tròn thủy cầu, vì Phan Hạo cung cấp đầy đủ linh khí. Chưa xong con tiếp. Chương 216, 18 tôn thần trì. Trong tinh thất, linh khí như là mênh mông biển lớn, linh triều bành bãi, mà Phan Hạo nhưng thật giống như là một cực lớn hoang cổ cự thú, tại điên cuồng mà phun ra nuốt vào linh thủy. Phan Hạo trên người phảng phất có một đầu mánh liệt bành bái chưởng giang, trên người nóng bỏng huyết khí quần cuộn rung động, tại trong xương thủy màu vàng kim nhạt huyết dịch điên cuồng mà tuôn ra, đem trong đan điển kim đan nhồi vào, một cố vượt qua tuyến nguyệt từ cổ chí kim vĩnh tồn, tôn quý mà thần bí khí tức dần dần hiện lộ ra hiện. càng thêm nồng đậm rồi, Phan Hạo có thể cảm giác được trong cơ thể hoàng huyết khí tức càng lúc càng nồng nặc rồi, theo Phan Hạo tu vi gia tăng, theo thượng cổ kế thửa xuống huyết mạch tại trầm trạm thất tình, cổ xưa mà minh ngôn chỉ là khí tức có thể lại để cho người không khỏi ngược dòng tìm hiểu đến thượng của cái kia mênh mang đích niên đại. Cuối cùng, phan hạo trên người chấn động, trong đan điền bạch đan đã biến thành một hạt ánh vàng rực rỡ kim đan. Kim đan chỉ có ngón cái giống như lớn nhỏ, quanh thân lượn lờ lấy như có như không thần bí phụ văn, tựa hồ đang cùng ngoại giới hư không có thần bí liên tục, câu thông thiên địa nhân tâm giới, chạm đến đến trong trời đất một loại cổ xưa lực lượng thần bí. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, ta mệnh do ta không do trời. Cái này đối với tu sĩ mà nói là một cái toàn bộ cảnh giới mới, từ nay về sau tự tại tiêu dao, thọ đạt ngàn năm nhưng là đối với Phan Hạo mà nói lại không có như vậy trọng yếu dù sao thần đạo tu vi cùng thủ đoạn vượt xa luyện khí cho dù là Kim Đan, hiện tại cũng có thể đơn giản chấn áp ầm ầm theo Phan Hạo ổn định mà đột phá Kim Đan, Phan Hạo phía sau một mảnh hỗn độn hồng mông xuất hiện cái này phiến thiên địa hỗn độn hư vô một tia hỗn độn khí tức lưu truyền mang theo không thể nói mênh mông khí cơ mà ở cái này hỗn độn thế giới ở bên trong có 9 đạo thiên địa vững vàng đứng sừng sững cái này chín đạo tiểu thế giới trong đều có một thần linh chân thủ lộ ra thần thánh cùng bất diệt khí tức đột nhiên hỗn độn trong xương ngủ một đạo lôi quang ầm ầm rung động, một toàn thân lóe ra lôi quang thần chi theo hỗn độn trong giáng sinh. Cha, cái vị này thần chi sau lưng ngọc lên phong lôi cánh, cầm trong tay lôi truy, mặc xanh đậm chiến giáp, tướng mạo cùng phan hạo có tám phần tương tự. thần chi nổi giận quát một tiếng, đánh trong tay lôi truy, lập tức hỗn độn trong vang lên sấm rèn, kịch liệt cuộn quẩn, một đạo tiểu thế giới lộ ra ánh dạng đông, thần chi thân hình chậm rãi lên nhanh, thân hình chống đỡ thiên địa, rõ ràng đem chọn cái thiên chậm rãi nâng lên, tiểu thế giới càng ngày càng rõ ràng, dần dần hiện lộ. tại hỗn độn trong, lại có một đạo ánh lửa xuất hiện. Một đạo thanh thúy phượng minh thanh âm vang lên, một đoàn ánh lửa tại hỗn độn nổ tung, một đạo tràn ngập vô số núi lửa tiểu thế giới tại trong ngọn lửa xuất hiện, một thân hình bước lên thần hỏa thần chi chấn thủ ở chính giữa, đạm mạc mà bao quát toàn bộ thế giới. Mười mấy canh giờ sau khi, tại Phan Hạo phía sau hỗn độn, cuối cùng nhất gia tăng lên trọn vẹn 9 cái tiểu thế giới, tăng thêm trước khi. Hiện tại đã chừng 18 tôn thần chi, 18 tôn thần chi năng lực không đồng nhất, hoặc lạnh nhạt hoặc mừng rỡ, hoặc vô tình hoặc hữu tình. Nhưng là trên người tràn đầy cường đại thần đạo khí tức. Bị Phan Hạo thần lực tới tiêu sau khi, Những phân thân này đều vượt xa tiền nhân sở tu phân thân. Có được bản tôn 7 thành sức chiến đấu, nếu là thần đạo có thể theo kim thân tiến vào thanh thân, phân thân có thể, thì tới bản tôn 8 thành sức chiến đấu chắc hẳn cũng không xa. Phan Hạo tính ra lấy những phân thân này sức chiến đấu. Theo chính mình thần đạo cảnh giới tăng lên, chắc hẳn chữa trị chư thần 3000 chú tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó rất nhiều phân thân xung lên, đồng cấp căn bản chính là miểu sát. Vượt cấp chiến đấu cũng không quá đáng bình thường. Hơn nữa đủ để lấy một đỉnh ngàn, cái này không khỏi làm cho Phan Hạo nhớ tới cái nào đó coi trời bằng vung hầu tử bất quá lông khỉ cuối cùng là hóa thân cũng phân thân so không được ba ngày sau khi phan hạo phía sau một mảnh hỗn độn xương mụ khí tức dần dần thu liễm 18 tôn thần chi cũng chậm rãi biến mất ba châu cùng ngũ châu giao giới gót sắt trào lên buôn lôi ầm ầm chừng mấy ngàn thiết kỵ phi tốc sệt qua bụi mù bay lên lúc này Dư nguyên trong mắt đã sớm tràn ngập tơ máu có chút chật vật mấy ngày liền chạy đi cuối cùng sắp trở lại kinh đô dừng lại ôm doanh nghỉ ngơi ngày mai có lẽ có một hồi ác chiến bọn ngươi cực kỳ tu dưỡng dương nguyên phát tay lao nhanh bộ đội cuối cùng chậm rãi ngừng lại Đây là một chi mấy ngàn kỵ binh nhẹ, mấy ngày liền chạy đi đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, nếu là tao ngồi chiến đấu, chỉ sợ không chịu nổi một kích. Cái lúc này chỉ có nghỉ ngơi và hồi phục, bằng không thì căn bản không thể giúp bệ hạ cái gì bệ bội. Phía tây kim ô dần dần xuống dốc, cuối cùng nhất hảo quang nhuộm đỏ bên cạnh ráng mây, lộ ra thập phần sáng lạ. Dư Nguyên một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay vịn chuôi kiếm, nhìn xem phía tây rơi xuống trời chiều, trầm mặc không nói. Trời chiều cuối cùng nhất hảo quang rơi tại Dư Nguyên trên người, trên người hiện ra kim loại sáng bóng áo giáp, thoạt nhìn như trước lạnh như băng. Báo. Nguyên Soái. Trước trước trinh sát trở lại rồi. Cuối cùng một tiếng rồn dập thanh âm phá vỡ giờ khắc này yên tĩnh. Mau mau mang tới. Dư Nguyên thanh âm trầm thấp vang lên, vốn yên lặng hai con ngươi trong chốc lát tinh quang bốn phía, mắt hổ uy nghiêm. Hắn thân hình cao lớn chuyển đi qua, trên người uy nghiêm khí tức càng thêm nồng đậm. Ừ. Người này phó tướng vội vàng cung âm thanh đáp lại, lui xuống xuống dưới, phất tay ý bảo trinh sát đi lên. Lúc này một gã mặc bình thường nông phu vải thô nam tử đi tới, nam tử này trên người vô cùng bẩn, khí tức hỗn loạn, con mắt hồng vài tơ đầy, hiển nhiên là nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi, mấy ngày liền gấp trở về báo tin. Nguyên Soái, kinh đô tại mấy ngày trước bị công phá. Người này trinh sát đi vào Dư Nguyên trước mặt, cũng không đợi Dư Nguyên hỏi, tiểu lập tức quỳ xuống bi thương nói: "Cái gì? Điều này sao khả năng? Cái kia bệ hạ đâu này?" Dư Nguyên chỉ cảm thấy một đạo sấm sét trong đầu vang lên, thân hình cao lớn không khỏi chấn động, nghẹn ngào hô: "Bệ hạ, bệ hạ tự vặn rồi." Người này trinh sát, toàn thân run rẩy, biết rõ cái này đối với Nguyên Soái mà nói, là nhiều sao rung động tin tức. Loảng xoảng đang, Dương Nguyên trong tay cầm mũi bảo hiểm ngã xuống, vang lên loảng xoảng đương một tiếng thanh thúy thanh âm. Đại tổng Đại Tống đã xong, Dư Nguyên thân thể không khỏi chấn động lây động, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này đối với Chung với Tống Thị tướng lãnh mà nói, quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích. Dư gia mấy đời Trung lương, một mực Vi Đại Tống Hoàng triều trinh phạt tứ phương, chấn thủ bát phương, nhưng là hôm nay, đây hết thề đều muốn trở thành lịch sử, Đại Tống Hoàng triều cái này tòa cao ốc đã khuynh đảo rồi. Báo, phía đông mười dặm phát hiện quân địch. Báo, mặt phía bắc mười dặm phát hiện tung tích địch. Lại từng cái chi kỵ binh nhẹ phi tốc mà đến, chinh sát nhao nhao trên báo khẩn cấp của báo. Mới một canh giờ không đến thì có địch nhân vây quanh ở hai mặt, giáp công dư nguyên cái này một chi kỵ binh nhẹ. Điều này hiển nhiên là Trương Kiên cùng Lưu Hành đã sớm dự liệu được dư nguyên hội gấp trở về, cho nên bố trí mai phục. Ha ha, muốn ta dư nguyên khốn chết ở chỗ này sao? Trúng tướng nghe lệnh, lập tức lên ngựa, hướng mặt phía bắc phá vòng đây. Dư nguyên mắt hổ nộ trừng, quát tầm lên. Nguyên Soái, mặt phía nam cùng phía tây không có tung tích địch, vì sao không từ nơi này hai mặt phá vòng đây? Phó tướng liền bước lên phía trước nói ra. Lúc này cái này một chi kỵ binh nhẹ sức chiến đấu chưa khôi phục, nếu là trước tránh đi mũi nhọn, Ngốc nghỉ ngơi và hồi phục qua sau, binh sĩ tinh thần khí đủ, lại phá vòng vây nghĩ đến càng thêm dễ dàng. Trương Kiên cùng Lưu Hoành do há lại dòng nhân, mặt phía nam đi thông kinh đô, quân địch há lại sẽ không chuẩn bị, mà nhìn như không có nguy cơ phía tây, chắc hẳn vô cùng nhất bấy dập trùng trùng địa điểm. Lúc này chỉ có theo mặt phía bắc phá vòng vây, chỉ cần cùng lạc hậu đại bộ đội tụ hợp, thì không sợ bất luận kẻ nào. Đây là một đường sinh cơ, nếu không thể phá vỡ, chỉ có thân vẫn với này rồi. Dương Nguyên đưa mũ giáp một lần nữa đeo lên, tay niết lấy chuôi kiếm, ánh mắt bộc lộ tài năng, thanh âm kiên định nói: Thì ra là thế. Đáng giận, phó tướng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bước nhanh trở mình lên ngựa. Không bao lâu, mấy ngàn kỵ binh đã chỉnh đốn tốt, nguyên một đám cường tráng binh sĩ khuôn mặt trang nghiêm, cùng đợi tiến thêm một bước mệnh lệnh. "Giết!" Dư Nguyên nắm chặt dây cương, quét mắt quân đội đồng dạng, lúc này quay lại đầu ngựa, phẫn nộ quát. "Giết! Giết! Giết!" Theo dung trời hét họ âm hưởng lên, từng thanh hiện ra hàn quang trường đao băng nhưng ra khỏi vỏ, lạnh lẽo mà lạnh buốt sắt cơ sông lên trời. Chương 217, thần tí nổ. Mấy ngàn kỵ binh lao nhanh như sấm, dưới móng sắt, đại địa đều tại nổ vang rung động mấy ngàn kỵ binh giống như một đầu màu đen sắt thép rội trúc cự lòng, lưới lao hóa thành lật phiến, hiện ra hàng quang. hướng đã tiếp cận vài dặm bên ngoài quân địch đánh tới. Viễn sử, tinh kỳ phân vận, lưu hành tay vịn chuôi kiếm, giờ phút này ôn hòa khuôn mặt cũng trở nên trang nghiêm mà uy nghiêm, ánh mắt bén nọ, nhìn về phía Viễn sử vội vàng chạy tới kỵ binh. Dư nguyên, quả nhiên thật can đảm, có quyết đánh đến cùng chỉ dũng. Lưu hành thanh âm trầm thấp, đôi mắt không khỏi nhẹ hí mắt. Thoát tường lên. Lưu hành vung tay lên, phía sau một đội khiêm thiết thuận đội ngũ bắt đầu từng bước hướng trước, cuối cùng nhất tại trăm trưởng có hơn dừng lại, lập thành thuận trận. Giang rắc. Giang rắc. Từng thanh trường hai trượng dài trường mâu tại thuẫn giáp trong dối ra, sắc bén vô cùng. Lúc này, tấm chắn đã coi như một cái gai vị bình thường, dài khắp bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Ầm ầm. Ầm ầm. Tới gần, một cỗ mang theo hủy thiên diệt địa khí tức cường đại thiết lưu hướng lưu hành quân đội tịch của tới. Bán. Hưu. Hưu. Lưu hành bình tĩnh, hạ đạt mệnh lệnh. Hắc. Một mảnh tối như mực tiễn vũ phô thiên cái điệu mà đến, như là đầy trời châu chấu, hướng kỵ binh kích xạ tới. Lập tức khổng lồ thiết lưu trong vang lên Phật phồng bất định tiếng kêu thảm thiết âm nhưng là cái này cổ khổng lồ thiết lưu cũng không đình chỉ trái lại tốc độ càng lúc càng nhanh Vang! Vang! tại kỵ binh ở bên trong cung tiễn băng dây cung thanh âm không ngừng vang lên từng nhánh mũi tên tại kỵ binh trong bay lên hướng quân địch phóng đi đang đang cao tốc di động bên trong kỵ binh chính xác rõ ràng không tốt tăng thêm lưu hành quân mà có thuận giáp bảo hộ mũi tên nhao nhao đụng vào thuận giáp phía trên vang lên đình đình đang đang thanh âm toàn bộ thuận giáp trận không có chút nào dao động đổi tiếp tục bắn lưu hành bên này đội mũi tên binh sĩ nhao nhao ngồi sụp xuống, xuống phía sau lại là một mảnh binh sĩ đứng thẳng lên hưu hưu mũi tên không ngừng bay múa đi ra ngoài lần này luôn bắn sau khi Dư nguyên quân đội càng không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết tâm tại kỵ binh ở bên trong một khi xuống ngựa tiểu cơ hồ ý nghĩa tử vong coi như là không bị địch nhân bắn chết cũng sẽ bị quân đội mình chiến mã giẫm thành phấn vụn bành cường tráng chiến mã cuối cùng đánh lên tuấn giáp suy suy tại lập tức chiến mã cũng đã bị đâm thành tổ họng liền ở phía trên người cưỡi ngựa binh sĩ thân thể cũng bị trong chốc lát xuyên thủng thảm thiết vô cùng. Bang, một thanh ngân bạch trường thương đột nhiên thoát ra, chặn ôm tới trường mâu, rồi sau đó trường thương ngậy lên, khiến cho dùng trường thương võ giả rõ ràng tính cả chiến mã một nhảy dựng lên, nhảy vào thuần giáp trong trận. Giết. Lại có mấy danh dẫn đầu tướng lãnh phá tan thuần giáp trận, bắt đầu cùng lưu hành quân đội binh khí ngắn tấn công, chém giết. Hiển nhiên, Dư Nguyên thủ hạ cũng là năng nhân bồi xuất, bằng không thì Dư Nguyên cũng không thể tung hoành xa trường mấy chục năm. Thủ tử, chết đi. Dư Nguyên mắt hổ sắc bén, trường đao trong tay như tuyết, tọa kỵ một cái tung nhảy, Rõ ràng thẳng tắp xuyên qua tuấn giáp, rồi sau đó cả người túi người mà xuống, trường đao tật điện, mấy viên tốt đầu lâu theo trường đao bay lên. Tinh máu đỏ tại mấy cổ không đầu thi thể bên trên phun rũ mà ra, khoảng chừng vài thước độ cao. Zà! Lao ra. Theo Dương Nguyên tổng số vị tướng lĩnh mở ra lỗ hổng, toàn bộ thiết lưu ầm ầm xông vào, coi như một thanh sắc bén đao nhọn. Tại điên cuồng mà quấy lấy máu của địch nhân thịt. Chém. Vấp trên đao. Cái lúc này, một loại dài nhỏ hỗ lượng, cực kỳ vũ khí sắc bén xuất hiện. Đây là chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh vũ khí. Chỉ thấy những ngón lượn này dài nhỏ trường đao nhẹ nhàng hướng móng ngựa một tiếng đưa, chiến mã móng ngựa lập tức bị chặt đoạn, chiến mã tê minh, trợ mình ngã xuống đất. Mà ở trên chiến mã binh sĩ thì là rơi rơi xuống đất, tại trong nháy mắt bị đao đứa ra thân, chém thành thịt vụn. Lưu hành ánh mắt nhắm lại, chăm chăm vào viễn sử tung hoành xa trường Dư Nguyên, không thể nghi ngờ, đây là một cái thân kinh bách chiến mạnh tướng. Không có binh sĩ có thể ở Dư Nguyên trên tay đi được qua một chiều, mà ở Dư Nguyên bên người đồng dạng mãnh tướng như mây, mỗi cái thiệt chiến, tốt tất tử, an ta một đao. Bang. Một tiếng biết thai nhức góc tiếng hò hét vang lên. Lưu Hành Thủ Hạ một gã Manh Tướng cùng Dư Nguyên Tướng lãnh gặp nhau, hai người lập tức chém giết lại với nhau, binh khí tại điên cuồng mà va chạm, phát ra trận trận thanh thúy kim loại vang lên âm thanh. Giết. Mấy chục cái hiệp sau khi, chỉ thấy Lưu Hành Thủ Hạ Manh Tướng đã bị đánh bay, thân hình bị trường thương xuyên thủng, ngã xuống dưới ngựa. Đây là một cái tiện sử trường thương tướng lãnh, khuôn mặt ngay thẳng, mặc tỏa tử giác. Chỉ thấy người này tướng lãnh đánh bay địch tướng sau khi khoái mã vung roi, hướng phía Dư Nguyên Phương hướng hội tụ đi qua. Lưu Hành trông thấy đối phương một gã Manh Tướng ngã xuống, lập tức sát mặt chầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói, khốn chết hắn đừng cho Dương Nguyên tướng lãnh tụ hợp. Ừ. Theo Lưu Hoành ra mệnh lệnh đi, dưới đáy quân đội nhao nhao hành động, vòng vây Dương Nguyên bốn phía tương đối xa tướng lãnh. Xuy. Một cỗ tanh nóng máu tươi rơi tại Dương Nguyên trên tay, Dương Nguyên thân hình cao lớn vững vàng mà đứng, trường đao trong tay lại không có đình chỉ, hóa thành từng đạo hàn quang, thu hoạch địch tánh mạng con người. Giết. Dương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, tòa hạ chiến mã phảng phất cảm nhận được trên người chủ nhân sôi trào chiến ý, nâng lên móng trước, hưng phấn mà tê minh. Dũng. Dũng không thể đỡ. Cho dù là Lưu Hoành muốn ngăn cản Dương Nguyên tướng lãnh tụ hợp. Nhưng là tại Dư Nguyên Trường dưới Đao, binh sĩ cũng không quá đáng là gà đất chó kiểng, vừa chạm vào tức phá. Bị giết được sợ rồi, lúc này đối mặt Dư Nguyên quân địch can đảm muốn nức, lấy làm lạ thất sắc. Lưu Hành thất phu, nạp mạng đi. Dư Nguyên mắt hổ nội trường, nhìn thấy tại trăm trượng bên ngoài, bị quân địch một mực thủ hộ lấy Lưu Hành. Oen. Trường đao như là một đạo ngân bạch tấm lụa, từ phía trên không rơi xuống, mang theo vạn quân su thế, bổ về phía ngăn tại Dư Nguyên trước mặt binh sĩ. A, cứu mạng a. Trọn vẹn 78 cái bao quanh binh sĩ bị chặt thành hai đoạn, tàn thân thể ngược lại bay trở về đánh lên phía sau cùng bảo. Hí. Mọi người thấy gặp cái này, chẳng cảnh không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là người sao? Trong trượng có hơn Lưu Hành trông thấy cái này, chẳng cảnh lập tức mặt chìm như nước, lúc này đáy lòng của hắn cũng là kinh hãi không thôi, bực này uy thế, trở thành là một kẻ làm quan cả họ được nhờ, thế không thể đỡ a. Tướng quân, giống như tình huống không đúng a. Dư Nguyên, hướng chúng ta bên này. Hí. Chẳng lẽ hắn muốn? Lưu Hành bên người tướng Lãnh Trùng thấy Dư Nguyên rõ ràng không có lập tức phá vòng đây, ngược lại hướng phía Lưu Hành cái phương hướng này mà đi đến, đến rồi. Thêm ngoài Nguyên vừa mới gào thét, hiện nhiên cái này là muốn đem Lưu Hoành chém giết với này a. Ha ha, thật can đảm. Muốn lấy ta lưu Hoành mệnh, tựu xem hắn có hay không buồn sự này rồi. Lưu Hoành giận quá thành cười, không thể tưởng được Dư Nguyên cư nhiên như thế tự phụ, hiện tại không tư trốn chạy để khỏi chết, còn dám đi đến bên trong toàn. Bang! Lưu Hoành rút ra bên hông lợi kiếm. Thần nội thủ, bắn cho ta. Lưu Hoành lợi kiếm bá thoáng một phát, chỉ hướng giết tới Dư Nguyên, âm lệ mà hô. Lộng xoạt, lộng xoạt. Lúc này Lưu Hoành bên người một đội chỉ có mấy trăm người binh sĩ nhao nhao theo dưới háng tọa kỵ lấy ra cung nỏ, đây là một loại thủ nỏ, lại xương thần tí nổ. Thần tí nổ thân cung trường 3 thứ 3, dây cung trường 2 thứ 5, tầm bắn xa đạt 340 nhiều bước, uy lực cường đại, mũi tên có thể nhập du một nửa cán. Tuy nhiên không thể so sánh với Chu Sắt Tiên thiên Bác nụ như nỏ, nhưng là thắng tại tránh khỏi nhân lực, hơn nữa uy lực càng lớn thường dùng cung tiễn, có thể liên xạ ba chi. Đáng tiếc này nỏ lên dây cung thời gian quá dài, bằng không sớm đã bị Lưu Hoành toàn quân trang bị rồi. Cung nỏ mũi tên tinh đoạn, phá giáp năng lực rất mạnh. Mấy trăm thần nỏ thủ nhắm chúng Dư Nguyên, trong chốc lát, Dư Nguyên thân thể lạnh léo, tóc gáy ngược lại, mi tâm kinh hoàng, một cỗ manh liệt cảm giác nguy cơ tới người. Chưa xong còn tiếp. Chương 218, phá quân Trầm Long. Hưu hưu, hưu hưu, ngã xuống. Dư Nguyên mắt hổ nội trường, hướng về phía sau tướng lánh chợt quát một tiếng. Dầm dạp chẳng chịt mũi tên một mực khóa lại Dư Nguyên quân thần, lại để cho người có một loại đặt mình trong độc xà bầy lạnh lạnh cảm giác. Vành. Ngay tại lập tức, Dư Nguyên tọa hạ chiến mã rõ ràng bị Dư Nguyên dùng trường đao gõ đã đoạn đuôi ngựa chiến mã dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế bổ nào, hướng trước mặt một đám quân địch đánh tới. ầm ầm, cấp tốc buôn chỉ chiến mã mang theo vạn quân su thế đánh lên đối diện là binh sĩ. trước mặt lập tức người ngã ngựa đổ mười vài tên binh sĩ xương ngực đều bị đục gây, tiêu thả ngược lại bay trở về. ngay tại dương nguyên ngã xuống lập tức, từng nhánh sắc bén mũi tên sát qua hắn tóc mai thậm chí chặt đứt tung bay tại trước mặt một sợi tóc. Xuy suy, tuy nhiên dương nguyên tránh thoát mũi tên, nhưng là phía sau binh sĩ cung tướng lãnh hiển nhiên có chút cũng không có phản ứng được như vậy nhanh, toàn thân đều bị mũi tên cắm đầy mang trên mặt kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi, tiểu xoay người ngã xuống đất. nhưng là có mấy danh tướng lánh hay vẫn là tránh thoát một kiếp, ngay tại dương nguyên hôi ngược lại lập tức, tiểu thuận thế ngã vào chiến mã khác một bên. tuy nhiên chiến mã trên người cắm đầy mũi tên, nhưng là cứng rắn mà vì bọn họ ngăn trở những đợt bệnh này mũi tên. giết. dương nguyên rơi xuống đất sau khi, trường đao chấn động, trên người rõ ràng nhiễm lên mông mông ánh sáng màu đỏ. một tia đao khí tại trường đao trên lưới đao tán bật ra đến, chưa đủ vài tấc tiểu biến mất trong không khí. dương nguyên chỉ cảm thấy toàn thân trước này chưa có dễ dàng cùng tương đại, trong tay thép giòm chế tạo. Trầm trọng vô cùng đại đao hiện tại cầm ở trong tay càng nhẹ, thậm chí có thể dùng nhẹ như lông hồng để hình dung. Dư Nguyên trường đao đến mức, Sở Hữu đụng phải địch binh nhau nhau bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi cuồn phun, phần còn lại của chân tay đã bị cuột bay tứ tung. Cách khác tài tử mã hợp nhất thời điểm còn muốn dũng manh hơn mấy phần. Đây cũng là tiên thiên sao? Quả nhiên cường đại, không hổ là tông sư. Dư Nguyên ngẩng mặt lên trời thét dài, trong nội tâm thoải mái đồng địa, giờ này khắc này, Dư Nguyên nửa đời tu vi cuối cùng đột phá. Thanh Hữu tiên tiên chi cảnh. Cái này là võ giả một cái cự đại đường danh giới. Vô luận là tuổi thọ hay vẫn là khí lực tại lúc này đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. A, cứu mạng a. Giơ tay nhấc chân tầm đó, tông sư đang sợ tính ở chỗ này bảy ra phát huy vô cùng tinh tế. Mấy ngàn cân sức lực lớn ra chỉ phía dưới, cho dù là Dư Nguyên không có sử dụng chân khí, bị trường đao đụng phải địch nhân lập tức binh khí cắt thành hai đoạn, thân thể bị chém ra, chết bởi bỏ mạng. Lúc này, bao quanh Dư Nguyên binh sĩ thật sự sợ, Dư Nguyên ngựa chiến cả đời, vũ kỹ vốn là cực hạng kỹ thuật giết người, không có dởm giả cùng hoa lệ, chỉ có hữu hiệu, hiệu nhất kỹ thuật giết người xảo. Giờ phút này, đột phá tông sư càng là làm cho người trong lòng rún sợ. Đinh Dương, trốn a, cái lúc này cho dù là bái kiến thi núi huyết hải binh sĩ cũng dư nguyên trên người sát khí cùng sát cơ ép tới ý chí sụp đổ, rõ ràng vứt bỏ giáp trốn chạy để khỏi chết. Lúc này ở dư nguyên trước mặt đã sớm đứt ruột phần còn lại của chân tay đã bị cụ tán rơi, máu chảy thành sông. Giết, sông lên a. Dư nguyên phía sau binh sĩ sĩ khí đại định, tiếng kêu âm càng là trùng thiên. Dùng dư nguyên vi lưỡi đao, rõ ràng thẳng tắp hướng Lưu Hoành đánh tới. Đào Dã giết không tha. Lưu Hoành trông thấy dư nguyên như là một sát thần. Sắc mặt đại biến, dục ngựa giận dữ hét. Lưu Hoành ra lệnh một tiếng, trốn về đến binh sĩ nhao nhao bị giám quân chém giết. "Trần tướng quân, xin nhờ ngươi rồi." Lưu Hoành sắc mặt khó coi, hướng phía một bên lẳng lặng gìm ngựa mà đứng trung niên tướng quân. "Đại nhân có lệnh." Giáng bất tuân mệnh. Chỉ thấy người này tướng quân vừa chấp tay, chiến ý ngang nhiên, cầm trong tay màu xanh trường mâu, chiến mã tê minh. Đỏ tươi kiện trán tuấn mã ầm ầm liền xông ra ngoài. Đây là Lưu Hoành thủ hạ chiến tướng, trời sinh thần lực, thậm chí võ đạo tu vi đã đến siêu nhất lưu trình độ. Trên chiến trường từ trước đến nay là một cái ba tiến ba ra đích nhân vật, Lưu hành thủ hạ cánh tay trái bờ vai phải. Dư Nguyên, chết đi. Trần tướng quân sắc mặt đỏ thẫm, cầm trong tay trường mâu, chiến mã kiệt tráng, trong nháy mắt đã vọt tới Dư Nguyên trước mặt. Đội ngũ hợp nhất, trường mâu như điện, hóa thành tàn ảnh tại hô hấp tầm đó đã giết đến Dư Nguyên trước mặt. Trần tướng quân nghe răng cười, trên cao nhìn xuống, cái này vừa ra tay tiểu là sư tử vô thỏ, ra đem hết toàn lực. Dư Nguyên đôi mắt lạnh lạnh, cả người tung nhảy mà lên, trường đao như sương, huyết hồng đao mang tòa khắp, hai người trong chốc lát giao thoa rồi sau đó chỉ thấy trên chiến mã Trần tướng quân trên cổ, một đầu đỏ tươi tơ máu dần dần vỡ ra, cuối cùng nhất một đạo huyết quang nổ bùng, đầu lâu đã theo trên cổ rớt xuống. Chỉ lần này một chiêu, Lưu Hoành rựa chiến tướng đã bị chém giết. Cái này, điều đó không có khả năng. Liên Chí Châu nắm Lưu Hoành lúc này cũng khó có thể tưởng tượng, sắc mặt lập tức phát xanh, thân thể run nhẹ nhẹ. Đây là ngập trời phẫn nộ còn có một tia sợ run, Dư Nguyên, khủng bố như vậy. Đại nhân, mau bỏ đi. Thủ hộ đại nhân. Lưu Hoành bên người tướng quân trông thấy cảnh cảnh, trong lòng kinh hãi, vội vàng quay người hướng Lưu Hoành thỉnh cầu nói: Kim ô lặn về phía tây, tà dương như máu, nhuộn đỏ mảng lớn đám mây. Trong sơn cốc tiếng kêu giết trùng thiên, máu chảy thành sông, vô số thi thể ngã rơi trên mặt đất, nhuộn đỏ bùn đất. Dương Nguyên Dung quan tam quân, đoạt được Trần tướng quân tuấn mã, một người một đao một con ngựa, phá vỡ hết thảy. Lưu Hoành quân đội coi như gà đất chó kiện bình thường, toàn bộ đều không phải một chiêu chi địch. Xin đủ. Lưu Hoành cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệnh, thân hình tại có chút phát run. Mai phục trận giết không thành, ngược lại bị địch nhân chém giết hai gã đại tướng, hiện tại càng làm muốn vội vàng thoát thân. Hắn Lưu Hoành chưa từng thử qua như thế lại bại. Dư Nguyên, cái nụ ngày hôm nay, ngày khác tất nhiên gấp đôi hoàn trả. Lưu Hoành gào thét phẫn nộ quát, rồi sau đó gỉm người quay người lui lại. Lưu Hoành bên người mọi người thấy gặp Lưu Hoành chịu bỏ chạy, lập tức lưới lỏng một ngụm. Cái này Dư Nguyên thật sự khủng bố, quả nhiên là lấy một địch ngàn, dũng mãnh vô song. Thằng Nãi Đanh chạy đâu? Dư Nguyên xem xét Lưu Hoành muốn muốn chạy trốn, chân khí trong cơ thể điền cuồng dũng mãnh vào tọa hạ chiến mã, trường đao buộc phát ra mãnh liệt huyết quang, huyết hồng tấm lụa đổ ngang mà xuống. Vô Dư Nguyên trước mặt địch nhân nhao nhao bay ngược ra trợ xa. Lúc này chỉ thấy tại dư nguyên trên đỉnh đầu, một đầu uy vũ hùng sư một nhảy ra, gào thét thiên hạ. Hùng sư đôi mắt lạnh lạnh, tuyết trắng răng nanh thấm người, gắt gao chậm chậm vào cách đó không xa lưu hành, cái này ánh mắt, Phảng phất đang nhìn một chỉ con sâu cái kiến. Lưu hành đỉnh đầu, huy hoàng màu tím nhạt số mệnh ở bên trong, một đầu màu vàng đất mãng xà từ đó thoát ra, mang xà đỉnh đầu xong, rắc, bụng sinh bốn bao, lân giáp bóng ánh, đây là một đầu đã là bán giao chi thân mãng. Ngao. Đột nhiên, lưu hành đỉnh đầu số mệnh sôi trào lên, mãng xà thét dài. Kình Thiên màu tím nhạt số mệnh nho nhau, nhau bị mãng xà thu nạp tiến thân thể, coi như cự kính hấp nước liên tục không ngừng. Lưu Hành chưa xưng vương, cho nên số mệnh chưa chuyển hóa làm giao long. Nhưng là lúc này đã bị Hùng Sư kích thích, mãng xà rõ ràng tự động tiến hóa. Giao Long hộ chủ, Thanh Nhất đạo huynh lại không ra tay, Lưu Hành kiếp nạn này chỉ sợ tránh khỏi. Lúc này ở trên sân gốc, một thân nho phục, con mắt như điểm nước sơn nam tử thu hồi khoẹt miệng vui vẻ, lông mày cao lại nói. Mà đứng tại bên kia Thanh Nhất, Thanh Sang bồng bềnh, ánh mắt nhắm lại, cau mày xem hướng phía dưới chém giết chiến trường, cứu. Có thể nào không cứu? Bang. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, phản phất có một thanh bình tĩnh trường đao ra khỏi vỏ. Phá quân trầm long. Trên sơn cốc, chính minh cùng thanh nhất đồng thời lấy làm lạ thất thanh nói: "Chưa xong con tiếp. Chương 219, không phải hợp lại chi địch." Dư Nguyên trường đao đánh đâu thẳng đó, thét dài mà đến. Không bao lâu rõ ràng xuyên qua trăm trượng khoảng cách, đi vào lưu hành trước mặt. Huyết Vũ tung bay, sát khí sông lên trời, Dư Nguyên trường đao trực chỉ lưu hành. "Đại nhân, đi mau." Lúc này có trung tâm tướng lẫm gầm lên quay người nên tiếp sát khí bức người dương nguyên nhưng là cái này trẻ tuổi tướng lãnh bất quá vừa mới quay người một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện xét qua cổ của hắn hạ mang theo một chuỗi huyết châu bàng trẻ tuổi tướng lãnh trên mặt còn mang theo gầm lên biểu lộ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng xa cuối cùng nhất lâm vào hắc ám chạm dương nguyên mắt hổ phảng phất mạo hiểm ánh lửa gắt gao trầm chầm, chầm lên trước mặt chạy trốn lưu hành trầm thấp mà quát bang ngay tại dương nguyên thanh âm vừa mới rơi xuống một tiếng thanh thú trưởng đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên nhưng là tự làm một tiếng này làm cho Viễn Sử quan sát hai gã tu sĩ kinh hãi không thôi. Chính Minh cùng Thanh Nhất hai người đối mắt, lúc này đã biến thành kim đồng, sáng quắc sinh huy, có cổ xương mà uy nghiêm khí tức tràn ngập. Đây là hai người tại vận dụng chấn long trụ lực lượng, cũng chỉ có chấn long trụ loại này kỳ chân pháp bảo mới có thể xử đại năng giả phía dưới quan sát đại thế số mệnh. Lưu Hành muốn đã xong, không xong. Thanh Nhất chẳng quan tâm cùng đối thoại, thân ảnh lói lên, cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Dương Nguyên trên đỉnh đầu, tím xanh sắc số mệnh phóng lên trời, vô tận sát khí lượn lờ, hùng sư cất bước, lạnh lùng mà tản gốc. Dương Nguyên vừa dứt lời, Hùng sư rõ ràng một nhảy dựng lên, hướng Lưu Hoành đỉnh đầu Hoàng giao đánh tới. Nhưng là Hùng sư gầm lên thanh âm rõ ràng biến thành đao kiếm ra khỏi vỏ, du Dương thanh thúy thanh âm. Hùng sư thân ảnh tại đánh tới trong chốc lát, biến thành một thanh cực lớn trường đao. Cái này chôi trường đao lượn lờ lạnh như băng sắc khí, trường chín tức chín tức, Hùng sư văn sợi, sắc ý ngập trời. Người dám? Ngào. Lưu Hoành quay người, chỉ thấy thủ hộ chính mình tướng lãnh đã đầu thân chỗ khác biệt, mà Dư Nguyên lúc này đôi mắt lạnh như băng vô tình, đánh về phía hắn. Lập tức kinh hãi gần chết, thân tim run rẩy, không thể chính mình Đột nhiên hắn ẩn ẩn tầm đó nghe thấy một tiếng uy nghiêm rồng ngân thanh âm, tại trong chớp mắt rõ ràng đang run rẩy trong trấn định, tay bang một tiếng rút ra trường kiếm, liêu chết đánh cược một lần. Dừng tay. Một tiếng uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp tại mọi người mà vang lên bên hai, Lưu hành trong nội tâm vui vẻ, trường kiếm trong tay càng là nắm được ổn định. Đây là tiên sư thanh âm, chỉ cần ngăn cản qua cái này Dư Nguyên một chiêu này, thì có mạng sống cơ hội. Dư Nguyên mắt điếc hai ngơ, ở giữa tiên địa lúc này chỉ còn lại có hắn còn có đối diện Lưu Hoành. Xuy suy, trường đao chém xuống dưới. Lưu Hoành không biết ở đâu ra linh quang lóe lên. Trường kiếm rõ ràng rất tốt cùng dư nguyên trưởng đao chạm vào nhau, phát ra một chuỗi tinh hỏa. Chạm, sống sót rồi. Lưu Hoành lúc này trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu mừng rỡ như điên. nhưng là lúc này Lưu Hoành đột nhiên trong lòng tê dợn, giờ phút này trên đầu của hắn phía trên Hoàng Giao kêu rên một tiếng, bị cực lớn phá quân trưởng đao chém thành hai đoạn. Long huyết huyền hoàng, lân giáp bay tán loạn, thê lương vô cùng. Không phải hợp lại chi địch, chết. Nhưng là chính đang Lưu Hoành cho rằng tránh được một kiếp thời điểm, bên hai bông nhiên vang lên dư nguyên đại mạc lợi nói, cái gì? lưu hành trong đầu cả kinh nhưng là đã xong chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va đập âm lưu hành trường kiếm trong tay không chịu nổi dư nguyên sức lực lớn thêm chân khí tại chỗ bị phá đoạn chỉ thấy trường đao tại chém đứt lợi kiếm sau khi thế đi không giảm hóa thành một đạo lanh lảnh hàn quang thẳng tắp xẹt qua lưu hành thân thể xuyên qua hắn tỏa hạ chiến mã Dư nguyên nhẹ hai mắt nhắm lại bốn phía lưu quân này biểu hiện trên mặt khác nhau gắt gao chừng mắt bên này giờ khắc này phảng phất thời gian đều đỉnh trệ rồi định dại ở phúc vâng anh chỉ thấy lưu hành theo mi tâm đến dưới háng chiến mã bị ngay ngắn hướng chia làm hai nửa. Trang diện huyết tinh mà khủng bố. Đại nhân đã chết rồi. Đại nhân bị giết, chạy mau a. Lưu Quân một mảnh hỗn loạn, nhân tâm sụp đổ. Dư Nguyên đôi mắt đóng mở, tinh quang buốt phía, sắc ý không giảm, thần sắc lạnh lùng mà đạm mạc. Nhưng là lúc này lòng hắn đầu cũng không khỏi nhạy dựng, bởi vì một đạo thân ảnh đột ngột mà ra hiện ở trước mặt của hắn, tốc độ này, rõ ràng ẩn ẩn vượt qua hắn thị giác. Thật can đảm, lại dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Thanh nhất sắc mặt hơi có vẻ khó coi, không thể tưởng được phái quân mệnh tình cư nhiên như thế rất cao minh. Cứng rắn đem số mệnh cường thịnh giao long, vương vị mệnh cách lưu hành chém giết. Dù là hắn tu hành bí pháp lạnh nhạt, lúc này tâm tình cũng giết tâm nhất thời. Tu sĩ. Dư Nguyên đồng dạng cũng là sắc mặt trầm xuống, đôi mắt lóe ra tinh quang. Hắn thân cư cao vị nhiều năm, tự nhiên biết rõ tu sĩ tồn tại. Thậm chí đã từng liên hợp nho ra bị diệt không ít giám loạn đại tống tà tu. Nhưng là người này dám can đảm tại quân sát chiến trường trong xuất hiện, tất nhiên không phải tà tu, nhưng là vẫn đang kia mà bất tiện a. Muốn chết. Thay nhất trung thấy Dư Nguyên chẳng những không có chút nào e ngại thần sắc, thậm chí tại hô lên tu sĩ sau khi Âm thầm cảnh giác chính mình. Trong nội tâm lập tức giận dữ, cả người tay háo một quấn, đón lấy vung lên. Trên chiến trường nhỏ máu tươi rõ ràng ngưng tụ thành một nước, trọn vẹn mấy trăm quả, Phàn Phất Châu chấu hướng dư nguyên kích bắn xuyên qua. Phanh, phanh, phanh. phanh. Dư Nguyên trường đao run dậy, trường đao hội lập, chặn bộ phận kích xạ mà đến giọt máu. Những giọt máu này rõ ràng như là thép tinh chế tạo, phanh xuyên thủng Dư Nguyên có tiên thiên chi khí hộ thể. Lập tức Dư Nguyên thân thể phun dung ra máu tươi, toàn thân nhuộm đỏ một mảnh. Đang lúc thanh nhất còn muốn ra tay thời điểm, Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, trong hư không một thanh sát khí ngập trời trường đao độ ngang tới. Chấn Long trụ, thanh nhất trên người một đạo sáng chói kim quang bay lên, một căn toàn thân vàng óng ánh, mang theo cổ xưa cùng uy nghiêm khí tức cây cột bay vụt mà lên, đàng cùng cái thanh này trùng chín tức lớn lên cự đao chạm vào nhau. Lập tức trong hư không quân sát bức lên, phô thiên cái địa, quần quần hướng thanh nhất đỉnh đầu vàng óng ánh số mệnh chấn áp mà đến. Đồng thời một tia đen kỳ hắc tội nghiệt khí tức cuốn lên thanh nhất khí tức phía trên, đây là dư nguyên thân là quan viên số mệnh cấm trạ, mà lại tha người tính mệnh. Thanh nhất nghiến răng nghiến lợi, thân hình nổi lên cấp tốc mà xông ra chiến trường phạm vi đồng thời đỉnh đầu chấn long trụ trấn áp đang giận vận phía trên ngăn cách trong hư không liên tục không ngừng xuất hiện tội nghiệt cùng quân sát suy suy chấn long trụ trên người phát ra kim quang không ngừng cùng quân sát tội nghiệt tương tan phát ra từ từ tiếng vang nửa canh giờ sau khi trong hư không cuối cùng không hề chạy ra quân sát tội nghiệt thanh nhất lúc này mới nhẹ thở phào một cái nhưng nhìn đến đại ảm đạm không ánh sáng chấn long trụ thanh nhất không khỏi đau lòng quả nhiên không thể treo cho thế gian số mệnh mà thôi mà thôi lưu hành đã chết nhiệm vụ của ta cũng coi như thất bại hay vẫn là trở về bị trưởng môn bế quan bách niên a. Thanh Nhất lắc đầu, Thanh Nguyệt Tông đầu tư đã thất bại, cũng không có để lại đến tất yếu rồi. Tông môn tầm đó tự nhiên đều có quy tắc, Phạm là bồi dưỡng tranh bá thế lực thất bại, tựu tự động rời khỏi tranh đoạt nhân gian đại vận hành liệt. đương nhiên có lẽ cũng có chọn dùng một ít tâm ngũ thủ đoạn tu sĩ, nhưng là đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị phần đông môn phái biết rõ, nhất định gặp trận ép. Ai? Lưu Hành vừa gặp Dương Nguyên đột phá tiên thiên, kích phát pha quân, cũng là chúng mục tiêu có này một kết quả. Chính Minh An đuổi Thanh Nhất, đồng thời trong nội tâm cũng nhẹ, nhẹ nhàng thở ra tối thiểu đối thủ cạnh tranh thiếu đi một cái. Nhìn lại dưới đấy, chiến cuộc đã cơ bản trong sáng, chọi vẹn 2 3 vạn lưu quân bị mấy ngàn giết được quân lính tan dã. Dư Nguyên chạy ra vũ châu, không biết này thiên địa đại cục lại là như thế nào diễn biến. Chưa xong con tiếp. Chương 220, thần đạp phái. An Định quận phía đông, kéo vô tận sơn mạch như là cự thú bàn nằm, mênh mang mà cổ xưa. Sơn mạch bên trong có tất cả lớn nhỏ mấy trăm tảng sơn tộc bộ lạc tọa lạc, vô cùng thần bí. Lúc này cái này kéo mấy trăm dặm sơn mạch đã xảy ra cái biến, chỉ thấy tại ở giữa thiên địa Từng đạo vàng nóng ánh cổ sáng phóng lên trời, tựa như kình thiên chi trụ. Cái này mấy trăm cổ sáng bên trên để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng thần thánh hơi thở tức. Đột nhiên cái này mấy trăm đạo cổ sáng ầm ầm tản ra, hướng bốn phía kéo mà đi. Tiêu thật giống một trương màn trời từ từ trải rộng ra, đem cả tòa núi mạch lung bao ở trong đó. Phan Hạo phá vỡ hư không, chậm rãi mà đến. Lúc này vàng nóng ánh thần đạo khí tức đã đem cả tòa núi mạch lung bao ở trong đó. Như thế đại trận thế, sớm đã khiến cho trong vòng nhìn dặm ở trong tu sĩ chú ý. Thật lớn thiên địa lực lượng chấn động. Cái này đạo tính chất lực lượng tựa hồ giống như đã từng quen biết rất nhanh trong hư không từng đạo hồng quang sẽ qua rơi vào sơn mạch phụ cận nhưng là đợi đến lúc mọi người tới thời điểm cái này đạo to lớn thần đạo khí tức đột nhiên co rút lại cuối cùng nhất thu nạp đi trở về mấy trăm tôn tượng thần trong nhưng là tại phan hạo tử phủ ở trong đã có đại chấn động phương viên 18 trượng rộng đích tử phủ nhiều đoá kim liên tại trong hư không tách ra trong hư không một thần vị rơi xuống bên trên sách ngọa long sơn mạch sơn thần vị đây là phan hạo nhìn trước mắt thần vị chợt hiểu ra nguyên lai cổ sơn mạch tên là ngọa long sơn mạch đã không có đại bộ lạc trở ngại, hách liên hồ thu phục bước chân đã ở nhanh hơn, hôm nay toàn bộ hoàn thành. Sơn mạch bên trong mới có như thế biến hóa, nhưng là làm cho Phan Hạo tuyệt đối không nghĩ tới chính là thiên địa rõ ràng đem sơn thần thần vị ban cho xuống. Biến mất. Ta nhớ ra rồi, vừa mới cái này đạo lực lượng coi như nguyện lực pháp bảo khí tức. Hơn 10 tên tu sĩ đạp trên pháp khí mà đến, trông thấy thần lực đột nhiên biến mất, không khỏi buồn bực Nhưng là đột nhiên, một gã dáng người thấp bé, tóc bạch kim láo giả vượt tù dầu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói ra mà ra. Giống như mà không phải là là Một danh khách thư sinh cách ăn mặc tu sĩ nhíu lại lông mày. Trong đầu hiện lên thích mới xuất hiện thần đạo lực lượng. Chẳng lẽ là pháp bảo xuất thế? Có người khác đồng dạng hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới loại khả năng này. Tất nhiên là như thế. Đi. Có mấy danh tu sĩ lập tức hưng phấn lên, nguyện lực pháp bảo từ trước chân quý, coi như mình không cần, cầm lấy đi huyền không đạo bán cũng là một số lớn linh thạch. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo vàng lóe ánh hồng quang theo ngọa Long Sơn mạch bên trong bật ra, đây là một cái dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, tuấn dật nho nhã nho phục nam tử. Cái này đạo lực lượng. Khí hắn tu nguyện được rồi. Hơn 10 tên tu sĩ trông thấy người này nam tử tại trong hư không dám trận tại chỗ mà đến, đặc biệt là trên người hắn lập loại sinh huy kim quang, không khỏi nghị luận nhau nhau. Các vị đạo hữu mời, vừa rồi tu hành đột phá khí thế biến hóa, ngược lại là quấy nhiễu đến các vị đạo hữu rồi. Người này nam tử đôi mắt đóng mở tình quang bốn phía, tăng thêm trên người bảnh bái lực lượng, coi như vừa mới đột phá, khó có thể thu liễm, ngược lại không giống làm bộ. Thì ra là thế, không biết đạo hữu là cái đó tôn môn phái, cái này đột phá khí thế thật đúng kinh người. Lúc này thời điểm, một gã dáng người khôi nô tướng mạo trung hậu đại hán hướng phan hạo chắp tay cười nói xem tiểu hữu chân khí tính chất ngược lại là làm cho lão đạo nhớ tới đại khê hoàng triều thần đả phái bất quá thần đả phái cách đại tống quốc thổ đâu chỉ trăm vạn giảm sao vậy đấng mày dâu hạo nhiên lão giả tinh tế giọt xét phan hạo không khỏi nghi ngờ nói thần đả phái phan hạo trong nội tâm khẽ động cận cổ rõ ràng còn có môn phái tu hành nguyện lực như thế tu hành bí pháp không phải đã sớm thất truyền sao phan hạo trong nội tâm nghi hoặc quí nghi hoặc nhưng là trên mặt cười nhạt lắc đầu ân lão giả gật đầu trông thấy phan hạo không muốn thấy nhiều cũng không quá để ý đạo phi pháp bảo vậy thì không cần nghiên cứu kỹ một lát sau khi hơn 10 đạo tu sĩ thân ảnh hướng phan hạo chắp tay bí bảo đều hóa thành hồng quang biến mất phan hạo cao mày muốn đến lao giả nói đến thần đả phái bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc một khối óng ánh ngọc giản xuất hiện trong tay hắn phan hạo thần thức tại ngọc giản mênh ngông trong chi thức tìm kiếm đại khê hoàng triều tin tức cuối cùng bị phan hạo tìm được thần đả phái tin tức bất quá cũng chỉ có ngắn ngủn mấy câu thần đả phái trên tu hành cổ pháp quyết nguyệt lực thuế thần đạo thuật về nào lại khó thành đại đạo phan hạo không khỏi trên mặt cứng đờ cái này cũng quá đơn sơ rồi. nghĩ đến là thần đả phái bất quá là một môn phái nhỏ, không có việc gì tư cách nhét vào quá nhiều tin tức tiến vào cái này người tu sĩ thế giới toàn bộ giải trong. phan hạo lắc đầu, cũng không hề chú ý. đón lấy phan hạo xuất ra một cái ngọc phủ, năm đó cùng thuần dương tông chấp kiếm trưởng lao rước hẹn 3 năm cũng sắp đã tới rồi. mấy đại tông môn cộng đồng tổ chức giao dịch, nghĩ đến tất nhiên là từ người như mây, các loại kỳ lạ quý hiếm chân bảo không dứt. mà thôi, phan hạo thân hình chấn động, chỉ thấy một gã có cùng phan hạo có tám phần tương tự chính là thanh niên theo phan hạo thân thể dẫm trận tại chỗ mà ra người này nam tử thân phụ trường kích mày kiếm mắt sáng đóng mở tầm đó có tinh quang chút xuống phảng phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm bộc lộ tài năng nhưng là phan hạo lại nhũ mày cái này xa xa không đủ cái này đạo phân thân là chư thần ba nghìn trú trong thai nén đi ra phân thân tuy nhiên so ý niệm trong đầu hóa thân cường hãn nhưng là cũng không quá đáng khó khăn lắm có được bản tôn bảy tầng sức chiến đấu tăng thêm không có thiên địa lực lượng ngự nhờ chỉ sợ chống lại kim đan sơ kỳ chân nhân đều thập phần khó khăn nghĩ tới đây phan hạo ngón tay gảy nhẹ một đạo kim quang nhảy vào phân thân trong cơ thể vậy lập tức toàn bộ phân thân khí thế biến đổi, khí thế trên người càng thêm lang lệ, phản phất một đạo tuyệt thế mũi nhọn, nhưng lại chậm chạp thu liễm, dần dần bị bắt nạp đi vào trong cơ thể. Cái này phân thân khí chất trong chốc lát đại biến, trở nên trầm trọng cùng lạnh nhạt. Trên người bước người mũi nhọn triệt để thu liễm đi lên. Đón lấy phân thân lạnh lùng mà hướng Phan Hạo nhẹ gật đầu, chân hạ từng bước một phóng ra, dưới chân thần liền tràn ra mất đi, phân thân cũng biến mất trên không trung. Vừa mới đạo kia đạn đi vào phân thân kim quang nhưng lại tịnh châu chín quận thành hoàng thần thần vị hình chiếu, như vậy phân thân liền có thể đủ dùng dùng thần đạo lực lượng, tuy nhiên không kịp bạn tồn. Nhưng là tối thiểu chống lại Kim Đan chân nhân hay vẫn là đủ để chống lại. Nơi đây sự tình rồi, Phan Hạo cũng không hề dừng lại. Đang lúc Phan Hạo muốn độn xanh trở lại Ngọc Quận thời điểm, Phan Hạo trong cơ thể sinh tử bộ nhẹ khẽ chấn động, nhắc nhở Phan Hạo có biến hóa. Đây là tới gần Lương Châu phủ phong quận Quản hạt ở dưới thành hoàng truyền đến tin tức, chỉ thấy tại sinh tử bộ chỗ chống một tờ bên trên viết lấy: "Đại nhân, Khốn Long đi ra." Cuối cùng đi ra. Phan Hạo trong lòng khẽ động, nhìn xa phía tây. Hơn 10 ngày trước, có tin tức truyền đến Kinh Châu Châu Mục Lưu hoành bị Dương Nguyên chém giết, nghĩ đến Lương Châu Lương Vương muốn thừa lúc cơ hội này cướp lấy Kinh Châu, dấy rủi lịch đại Lương Vương khốn cùng. Lương Châu cắt triều đại đổi thay có khốn Long danh sương, lịch đại Lương Vương một khi leo lên vương vị liền không muốn phát triển. Giờ cũng có hùng tâm tráng trí vương giả không cam lòng, muốn khốn Long bị loại, cái này khốn Long chỉ có thể một cổ tác, khí thế như cầu vòng sông ra Lương Châu. Nếu không, một khi bị đánh lui trở về, từ nay về sau liền xoay chuyển trời đất vô lực, Long khí cố thủ không xuất ra Lương Châu, khốn Long bị loại. Ích Dương cung trang nghiêm uy nghiêm, một vị mặt như quan ngọc. Con mắt như Hàn tinh thanh niên đồng thời ngẩng đầu, long hành hổ bộ theo trong đại điện đi ra. Chưa xong con tiếp. Chương 221: Nhìn người cốt cách tinh kỳ. Mấy ngày sau khi Kinh Châu tại Lương Vương Hạ Long công phạt phía dưới liên tiếp bại lui, dù sao Kinh Châu binh mã đa số lưu tại Vũ Châu, lúc này nước xa khó cứu gần hỏa. Gần như một tháng thời gian, Lương Vương dễ như trở bàn tay bình thường, đem chọn cái Kinh Châu nhét vào chính mình bản đồ. Đại nhân, chúng ta cũng nên hành động. Ích Dương cung đại điện ở trong, Lữ Di dặn không người cao giọng nói ra. Chuẩn. Tống Ngọc Mặc Châu mục màu xanh đậm quân phục tuy nhiên chưa tự lập nhưng là trên người khí thế từ từ trầm ngưng uy nghi dần dần lộ tống ngọc ra lệnh một tiếng thịnh châu lập tức gió nổi mây phun binh sắt trùng thiên chiến phạt chi khí nồng đậm long nha binh xuất phát hướng láng giềng thịnh châu thanh châu mà đi lúc này thanh châu thủy thay họa đã đi xa dân chúng dần dần tu dưỡng sinh lợi nhưng là trước đây đã từng đều biết cổ quân khởi nghĩa tướng nghiệt đều đều bị dư nguyên lưu lại tướng lãnh trấn áp tuy nhiên còn có một ít không an phận người nhưng là hiện tại cơ vốn cũng là đại cục đã định báo tướng quân thịnh châu đại quân đột kích cái gì Một gã thô lông mày mắt to, dáng người cao ngất, mặc thiết giáp nam tử đống nhiên theo trên ghế ngồi đứng thẳng lên. Nghiêm Phục đúng là dư nguyên lưu lại chấn áp giặc cỏ tướng lãnh, Thanh Châu trải qua thủy tai, sớm vũ khí không chịu nổi trọng dụng, ngoại trừ Nghiêm Phục bản thân có được một vạn binh sĩ, toàn bộ Thanh Châu chỉ sợ có thể chiến chi binh cũng không đủ ba vạn số lượng. Giờ xét rõ ràng sao? Bao nhiêu người? Nghiêm Phục khuôn mặt lạnh lùng, hai năm qua Cựu Châu đại loạn, chư hầu công phạt, Thanh Châu vừa mới trải qua giặc cỏ khẩn nĩa, nguyên khí chưa khôi phục. Quả nhiên, hay vẫn là tránh khỏi thảm họa chiến tranh? Tiên trạm bộ đội thô sơ giản lược đoán chừng tại vạn sổ ở trong xông vào giáo ủy lúc này cho trả lời ha ha nghĩ đến tỉnh châu nội loạn mới chấm dứt bất quá một năm không thể dùng binh nhưng là đối mặt biến đổi đột ngột thế cục tống ngọc lại lại không thể ngồi chờ chết cho nên muốn xuất binh uy hiếp chúng ta rút lui khỏi thanh châu thực khi chúng ta là bùn nặn không được truyền lệnh xuống tập hợp tăng quân đem tống ngọc đuổi trở về nghiêm phục nghe thấy tống ngọc bất quá 5.000 binh sĩ trang nghiêm khuôn mặt cũng không khỏi nhịn không được cười lên không để cập tới tất cả châu ủng binh hơn mười vạn cho dù là Thanh Châu hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xuất ra 3 vạn binh sĩ, tăng thêm đại tướng quân lưu lại 1 vạn, ít hơn nữa cũng có 4 vạn. Cái này Tống Ngọc phái vạn sổ binh sĩ tới, chẳng phải là tiểu hài tử người chơi ra sao? Bình Tây quận. Nơi này là Thanh Châu cùng Tịnh Châu giao giới, lúc này 5000 Long Nha binh tinh kỳ phật phật, cưỡi chiến mã chậm chạp hướng quận thành mà đi. Trong quân đội yên tĩnh im lặng, binh sĩ nhìn không chớp mắt, chỉ có móng ngựa rơi xuống đất sấm rền tiếng vang, lộ ra tiêu sắt mà trang nghiêm khí tức. Quân thành phía trên, Nghiêm phục xem xét. Khắp quân đội quân kỷ nghiêm minh, tiến tới có độ, khí thế lăng lệ trong lòng vẫn không khỏi dùng mình, cái này Tống Ngọc nhưng cũng là không đơn giản. Trên tường thành thế nhưng mà Nghiêm tướng quân. Hà Sơn thân như ném lao, mặc tối tăm áo giáp, khí thế lăng lệ, dục ngựa đi ra đối thoại. Ngươi là người phương nào, có tư cách cùng bổn tướng quân đối thoại, mau mau hô Tống Ngọc tiểu nhi đến. Nghiêm mắt kép thần nhắm lại. Tuy nhiên cách xa nhau mấy trăm trượng xa, nhưng là ánh mắt như trước sắc bén vô cùng. Dưới đây dục ngựa mà đến tướng quân hiển nhiên không phải tướng mạo thanh niên tuấn tú. Nghiêm tướng quân tương kiến đại nhân nhà ta, Ích Dương cung cung hậu tướng quân đại giá. Nhưng là hôm nay mong rằng tướng quân rời khỏi thành châu. Hà Sơn ngẩng đầu chắp tay nói xong, ha ha, muốn thanh châu, chúng ta thuộc hạ gặp chân trương a, nghiêm phục xuồng xã tư phía cười to, nghe nói đại tướng quân đã cầm xuống ký ba hai châu, ung châu cũng không quá đáng lật tay tầm đó. Cho đến lúc đó, chính mình lại cống hiến ra thanh châu, cái này đại tống cửu châu thì có bốn châu rơi vào đại tướng quân trong tay, đến lúc đó phong hầu bái tướng lại hạ tại lời nói xuống, đã không cách nào thỏa đàm, Hà Sơn cũng không hề nói nhảm, rụng nửa quay người trở lại trong quân đội, sang nọ tiến lên, ngay tại Hà Sơn trở lại trong quân đội thời điểm. Trương Hán lưng beo thanh Long Trảm Nguyệt Đại Đao, vung tay lên hô lớn, "Xèo xèo." Từng cái bát nưu nọ bị đẩy ra, lộ ra diện mục dữ tợn, trọn vẹn hơn 30 khung sàng nọ trần để ngang quân đội trước mặt. "Cái này? Điều này sao khả năng?" Vừa mới vẫn còn làm Càn Cười To Nghiêm Phục lập tức tức cười nhẹ ngào, trên mặt một hắc, khóe miệng co giật. "Đây không phải có thể được xưng Chu Sát Tiên thiên đại sát khí sao? Liên hắn cái này đại tống chính quy quân đội, mấy vạn quân đội cũng không quá đáng trang bị hơn 10 khung, bây giờ là cái gì tình huống?" "Vâng." "Vâng." "Vâng." Không đều Nghiêm Phục phản ứng. Hơn 30 khung sàng nỏ dây cung sụp đổ thanh âm vang lên, mấy trăm đạo đen nhánh hồng quang xoáy lên vòi rồng, mang theo tuyệt vời sức lực lớn hướng cửa thành phóng đi. Vô hình, vô cả tòa thiết mục đúc thành cửa thành âm ầm nổ bùng, đồng đinh cùng mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Thuần Dương Tông cách Đại Tống quốc thổ đủ có mấy chục vạn dặm, trong lúc không còn có với hơn 10 cái quốc gia cương vực, Phan Hạo phân thân cũng là nhẹ nhàng thoải mái. 3 ngày sau khi đã xuyên qua mấy vạn dặm, đi vào một cái tên viết thái trực lạ lẫm hoàng triều. Chắc không được tu sĩ một lịch lãm rèn luyện là dùng mười năm thậm chí mấy chục năm tính toán chỉ là vượt qua đoạn đường này chỗ hoa thời gian liền không ít. bất quá giao dịch hội đến không hội, bằng không thì có thể tìm ra phường thị cưỡi phi thuyền vượt qua cương vực. phan hạo lúc này đánh xuống thân ảnh, rơi vào chỗ này hoàng triệu đô thành bên ngoài. phan hạo đi ra, giao vào thành thu thuế. chỉ thấy nơi này địa vực phong tình đại khái cùng đại tống tương tự, thật cũng không cái gì thần kỳ. ngào. đột nhiên, phan hạo trong đầu vang lên một tiếng uy nghiêm chân long kết dài thanh âm, cái này đạo thanh âm bang bang rung động, thoáng như kim thạch thanh âm, mang theo uy nghiêm cùng tôn quý. phan hạo trong lòng thất kinh, ngẩng đầu xa xa xem xét một đầu thân hình trừng trăm trượng chi trưởng lân giáp vàng óng ánh long giác dữ tận ngũ trảo kim long tại thông thiên vận mệnh quốc gia chi trụ trung bình phạt. lúc này phan hạo vô ý thức mà mở ra thần mâu chỉ thấy cái này phương viên hơn 10 dặm hoàng đô phía trên có kéo vô tận vận mệnh quốc gia hóa thành lụa mỏng thủ hộ tại vận mệnh quốc gia phía trên có chân long chân áp bốn phía có văn võ bá quan chim bay cá nhảy khí tượng bảo vệ xung quanh uy nghiêm mà trang nghiêm ngược lại là quyên tu sĩ đi ra ngoài tránh hoàng đô mà đi chuẩn tác rồi phan hạo trong nội tâm không khỏi cười khổ nói lúc này chân khí trong cơ thể thậm chí thần lực cũng đã hoàn toàn bị chấn áp ở chỉ có thể đủ vận dụng một tia cái này điểm lực lượng đại khái là tiên tiên võ giả lực lượng vị này tiểu ca ta nhìn ngươi linh khí theo đỉnh đầu dâng lên mà ra cốt cách tinh kỳ tướng mạo có thể nói là quý không thể nói bất quá trên trán có sát khí lượn lờ chỉ sợ có thai kiếp tới người không bằng lao đạo ta thay ngươi gặp dự hóa lạnh gặp nạn thành tường cái lúc này trên đường phía trên một gã thân mặc dạ bảo bó phát bàn bùi tóc ánh mắt sáng ngời lao đạo theo phan hạo phía sau tỏ tay đắp ở phan hạo bả vai nói ra phan hạo sững sờ vừa mới gặp bất biến tâm thần bị nhiếp, không thể tưởng được liền phản ứng đều giảm xuống phan hạo xoay người lại chỉ thấy lao đạo này tay vịn ba tốn lâu dài ánh mắt càng không ngừng đánh giá phan hạo coi như đang nhìn một khối hiếm thấy chân bảo tiểu ca trời sinh đạo cốt có thể nguyện tiến ta nói môn không đều phan hạo có chỗ phản ứng người này lao đạo nhìn xem phan hạo không khỏi gật đầu phản phất phi thường hài lòng phan hạo trên mặt một hắc xem lao đạo này bất quá tu vi bất quá tiên tiên cảnh giới vừa mới ngay cả mình mặt cũng không thấy tiểu nói cái gì cốt cách tinh kỳ tướng mạo quý khí bên ngoài giống như còn muốn lừa gạt tiền Hiện tại quay người trông thấy này là phân thân toàn thân trăm mạch câu thông, thân thể tinh khiết, tự muốn lừa gạt Phan Hạo đi làm đồ đệ. Chẳng lẽ cái này thái trực hoàng triều tiên tiên võ giả đều là như vậy vô sỉ đời sao? Chưa xong con tiếp. Chương 222, thân cùng người. Lao đạo khuôn mặt trang nghiêm, nghiêm trang, và áo đồng bền, tăng thêm tu hành khí chất, ngược lại thật sự có chút đạo cốt tiên phong hương vị. Phan Hạo trên người chân khí yên lặng, giống như người bình thường. Người này lao đạo bất quá tiên tiên cảnh giới, căn bản khó có thể xem đấu. Phan Hạo không chút do dự, quay người rời đi không để ý đến người này, lão đạo ý tứ. Lão đạo này tại phàm tục lúc coi như là cao thủ một gã, có lẽ tồn tại dạo chơi nhân gian nghĩ cách, nhưng là Phan Hạo cũng không có chút nào hứng thú cùng hắn dây dưa. Ai? Tiểu ca chớ đi a. Phải biết rằng lão đạo ta thế nhưng mà sâu sắc đại cao thủ, người khác muốn bái ta làm thầy. Nhanh. Cái kia ăn vụng đạo sĩ tại đâu đó? Dám vào Vương phủ ăn vụng, gan mập a. Bắt được trùng trùng điệp điệp có thưởng. Lão đạo lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía sau đột nhiên tựu truyền đến một tiếng kêu loạn tiếng ầm ĩ ầm. Chỉ thấy một đội mặc cao giáp cầm trong tay trường thương binh sĩ rất nhanh chạy mo mà đến, hưng phấn mà gọi lấy, ách, lão đạo ta có việc gấp đi trước một bước, tiểu ca chúng ta còn có thể gặp lại. lão đạo nghe được binh sĩ thanh âm lập tức kinh ngạc, vậy sau rồi mới cả người coi như cá chạy bình thường, chui vào người đến người đi đường cái, không bao lâu đã biến mất tại phan hạo trong tầm mắt. đợi đến lúc một đội binh sĩ đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, lão đạo sĩ đã sớm đã chạy không còn thấy tung ảnh, lại cho hắn chạy, vui khí, mỗi lần đều thiếu chút nữa bắt được hắn rồi, đợi một chút, ngươi là ai? giống như cùng cái kia lão đạo rất thuộc bộ dạng. Hơn 10 cái binh sĩ thở hồng hộc mà nhảy mắng, cái lúc này, một gã dáng người trung đẳng, ánh mắt tinh sáng binh sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào Phan Hạ Quát. Vừa mới trông thấy ngươi cùng lão đạo tại lén lén lút lút, ân. Không biết công tử phải chăng biết rõ lão đạo kia đặt chân địa phương ở nơi nào. Mọi người vừa rồi tỉnh lên, vừa mới xa xa nhưng khi nhìn gặp lão đạo cùng người này công tử nói chuyện với nhau cái gì. Cái lúc này mọi người chú ý lực không khỏi chuyển hướng Phan Hạ. Bất quá lúc này tất cả mọi người không khỏi con mắt sáng ngời, chỉ thấy người này nam tử mày kiếm mắt sáng. Ngũ quan giống như là điều khắp ngũ quan rõ ràng, góc cạnh rõ ràng. Mặc Nho phục, lộ ra thông dong mà lạnh nhạt. Chẳng những không có thư sinh trên người nhu nhược khí chất, ngược lại đều có một phen anh vũ tinh thần phấn chấn. Trông thấy Phan Hạo phong độ tư thái dáng vẻ, binh sĩ phía sau lời nói không khỏi khách khí. Phải biết rằng, thường thường là thế gia vọng tộc mới có năng lực đổi dưỡng như thế xuất sắc sau bối phận, không nói chuyện ăn nói khí chất, chỉ cần là nam tử này, một thân nhìn như đơn giản bảo phục, lại tính chất vô cùng tốt, tốt nhất tơ lụa chỉ sợ cũng là giá trị xa xỉ. Lao đạo kia bất quá là một gã thân côn, ta nhưng lại không biết Phan Hạo Long mày cao lại, không thể tưởng được vừa mới vào thành cự xuất hiện loại chuyện này. Tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không muốn quá mức phiền toái. Lập tức giới thiệu nói, không biết công tử. Lúc này chi đội ngũ này trong đi ra một gã long tinh hổ mãnh binh sĩ, chỉ thấy cái tên lính này bộ pháp vững vàng, khí tức kéo dài, huyệt thái dương thình, hiện nhiên là một gã tinh tu nội khí võ giả. Người này ngũ trưởng muốn lại hỏi thăm Phan Hạo vài câu, nhưng là sau một khắc chỉ thấy người này ngũ trưởng sắc mặt đại biến, ánh mắt trừng lớn. đương nhiên không chỉ là người này ngũ trưởng. Liên hắn phía sau binh sĩ còn có một chút vây xem người qua đường cũng giống như gặp quỷ. Bởi vì chỉ thấy trước mặt vừa mới còn đứng lấy đích sĩ nhân chậm rãi trở thành hạt. Cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh rông tuyết bản đá xem mà. Giữa ban ngày gặp quỷ rồi, ta thích mẹ nha. Mọi người ầm ầm mở lời, nghị luận nhau nhau. Vừa mới sự tình mọi người thế, nhưng mà tận mắt nhìn thấy a. Là khinh công. Nhanh đến mức tận cùng thân pháp, thậm chí tại nguyên chỗ bên trên còn lưu lại tàn ảnh. Người đã sớm tại tầm hơn 10 trượng ở ngoài. Có người xem ra môn đạo, mở miệng nói ra Ý? thật đúng không thể tưởng tượng nổi, cái này quá tự hoàng triều cái gì thời điểm xuất hiện loại cao thủ này. Có người hít sâu một hơi, không khó tưởng tượng vừa mới tên nam tử kia võ đạo tu vi, trăng sáng sao thưa. Phan Hạo ủy cửa sổ mà ngồi, trong tay cầm bản tôn rượu ngon tự rót tự uống, nói cho cùng, này là phân thân cũng không phải là chính thức huyết nhục chi thân thể, ít nhất bây giờ không phải là, nhưng là thân thể cảm giác hoàn toàn cùng người đồng dạng, đồng dạng có được hữu giác, vị giác các loại. Đột nhiên Phan Hạo lông mày khẽ động, nhưng là động tác trong tay như trước, sao vậy? Chẳng lẽ lại bị ta xông đỉnh đầu mà ra linh khí kinh đã tới chưa? Khục khục, ngược lại là lão đạo mắt mở rồi, không thể tưởng được nhưng lại một vị tu vi hơn xa của ta đồng đạo. Lão đạo chân đạp mái cong, rộng thùng thình bảo phục theo gió mà động, phảng phất thừa phong giá hạc mà đến, quả thực là tiên khí mờ mờ ảo ảo. Nhưng là dù là hắn ra mặt dù dày, lúc này cũng không khỏi mặt già đỏ lên. Trước mặt người trẻ tuổi này nói không chừng chính mình niên kỷ càng lớn, dù sao tiến vào bọn hắn cái này tiên tiên cảnh giới, chỉ bằng vào tướng mạo đã khó có thể phân biệt mấy tuổi. Ngồi, ánh trăng chút xuống, Ngân quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phan Hạo nửa thân thể bị bao phủ trong đó, ngọc quan sinh huy, hóng ánh làn ra hiện ra hóng ánh quang, Thò tay thỉnh Lão đạo nhập toạn. Lão đạo cũng không khách khí, đối với Phan Hạo rất hiếu kỳ, làm hắn rất nhanh đem cái này một ít chuyện ném chi nào sau. Hảo tiểu, một cỗ bích quang động lòng người, tựa như hồ phách giống như hóng ánh thanh rượu theo hồ nước róc rách toát ra, tự động rơi xuống ly. Lập tức mát lạnh thuần hậu mùi rượu trong không khí tràn ngập gia đến. Thanh rượu vào miệng, Lão đạo lập tức trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy rượu ôn nhuận trong eo, hóa thành một cỗ bành bái linh khí tràn ngập quanh thân kinh mạch mênh mông như là trường răng cọ rửa mà xuống lập tức lao Đạo không khỏi nín thở đôi mắt lúc này ngã ngồi xuống hoa lúc một bầu rượu độc trước vô tướng thân nâng chén mời Minh Nguyệt đối với ảnh thành ba người Phan Hạo hít thở dài cũng không thèm để ý đối diện lao Đạo cho dù là một ly linh tiệu đối với tiên tiên kỳ võ giả mà nói như cũng là linh khí quá mức hùng hậu có chút khó có thể thừa nhận bất quá cũng có thể được lợi rất nhiều nhưng là đối với Phan Hạo phân thân mà nói cũng không quá đáng tiểu đạo mà thôi Thanh Phong Hương đến nơi đây đã xong Lão Đạo sư tôn Nhanh đi ra cho ta, không thu ta làm đồ đệ, ta chết quấn quýt lấy ngươi rồi." Cái lúc này chỉ thấy hai đạo thân ảnh như là Li Miêu bình thường, tại nóc phòng trong thoát ra, hướng Phan Hạo bên này cửa sổ mà đến. Mà Kêu gọi đầu hàng đúng là trong đó một gã nam tử, mẹ. Không, là thiếu niên. Phan Hạo đôi mắt quét qua, cái này hai đạo thân ảnh một nam một nữ, đều ước chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt trẻ con đấu. Phan Hạo nghe thấy thiếu niên lời nói, không khỏi cảm giác buồn cười, đầu năm nay, sao vậy cái gì chuyện kỳ quái đều có, rõ ràng còn có người bắt buộc muốn bái biệt nhân vi sư. Ồ, ngươi là ai? cái lúc này thiếu niên trông thấy cửa sổ ị cửa sổ mà ngồi phan hạo, không khỏi nổi lên nghi ngờ. mà lúc này cũng có một tiếng thanh thúy nữ tử thanh âm vang lên, đang hỏi hỏi thăm phan hạo. lao đạo, sư tôn, nhị ca, ngươi sư tôn không phải là tổ hỏa nhập ma a? sao vậy khả năng? nhưng hắn là thái trực mạnh nhất võ giả. hai người trông thấy lao đạo ngồi xếp bằng, lúc này đỉnh đầu có mở miệng chi khí bốc lên, sắc mặt đỏ bừng, coi như tại thừa nhận lấy cái gì thống khổ. ngươi là ai? ngươi là ai hả? hai người khinh công bình thường, nhưng là thắng tại nhẹ nhàng. Lúc này đi vào Phan Hạo trước mặt, cuối cùng nhìn thấy Phan Hạo diện mạo, cũng không khỏi nhẹ nhàng sững sờ, bởi vì người này hình dạng quá tốt xem, trên người có được nói không rõ khí chất, làm cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Đừng quay dày hắn, bằng không thì thật sự tẩu hỏa nhập ma. Phan Hạo lông mày khẽ nâng, thâm thủy u ám đôi mắt nhìn xem bên ngoài sáng tỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, đột nhiên cảm giác có chút không thú vị. Không biết sao vậy, hắn cảm giác cùng thế tục ngăn cách càng lúc càng lớn rồi, cái này có lẽ tựu là thần cùng người ở giữa khác nhau a. Chưa xong con tiếp. Chương 223: Thái thượng vương tình Bang. Ở giữa thiên địa một tiếng thanh thúy trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, trăng tròn như luân, diện sạch nghiêng rơi vãi, trường kiếm như xương, bào phục tuyết trắng, Phan Hạo tay cầm trường kiếm, một mình đứng như muốn thiên trên lầu. Đây là toàn thành cao nhất lâu, nằm ở ánh sáng mặt trời mới lên chi đông. Tại Thái Trực Hoàng Triều nổi danh nhất thi nhân có một câu, Khuynh Thiên Chi Lâu, tay hái ngôi sao. Như bên trên đến nơi đây, thoáng như thoả tay liền có thể tháo xuống ngôi sao. Từ nay về sau Khuynh Thiên Lâu, danh dương tứ hải. Một tiếng này âm vang ra khỏi vỏ thanh âm cũng lớn, nhưng là Phan Hạo cũng không tận lực chế giấu. Trong một tiên tịnh ban đêm, chỉ cần hơi có cảnh giác võ giả đều phát giác, cái này đạo thanh âm lập tức bừng tỉnh không ít người. Xưa kia có giai nhân công tôn thị, khe múa kiếm khí động tứ phương. Xem người như núi sắp bị vải, thiên địa chịu lâu lên xuống, giống nhau nghệ xạ cửu nhật rơi, kiểu như bảy đế tham long tượng. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, bỏ đi như giang hải ngưng diệt sạch. Phan Hạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ niệm thi tử, trường kiếm trong tay nhẹ vũ. Từng đạo kiếm quang miên xa không dứt, như là giang hà lao nhanh, gào thét tới. Kiếm thế lại biến, hóa thành sáng chói ngân hà, tinh hải hàng cổ đón lấy nhiều đóa tuyết trắng liên hoa tại trong hư không nở rộ, thánh khiết không rảnh. Lúc này ở không xa khách sạn thiếu niên, tiểu nữ đã sớm xem đốc, không chỉ đám bọn hắn. Lúc này bốn phía số ít bị bừng tỉnh võ giả cũng nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem khuynh thiên trên lầu thân ảnh. Bọn hắn lúc này có thể cảm giác được, đây là thiên đại cơ duyên. Ngâm. Một kiếm quang hàn thiên địa, sáng chói không rảnh, quang vũ rơi xuống, thoáng như trong bóng đêm, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, không cách nào hình dung một kiếm này tuyệt mỹ cùng mỹ lệ. Nhưng là đương đạo tia sáng này biến mất sau khi. Cái kiếp như là Trích Tiên rơi phàm nam tử biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một truyền thuyết. Một kiếm Đông Lai, Khuynh tiên chi đỉnh. Trích Tiên Lâm phàm, kiếm liên thông thần. Phan Hạo đã đi ra, lần nữa ra đi. Nhưng là hắn lưu lại phòng ba vẫn còn lan tràn rất nhiều đêm đó quan sát kiếm vũ võ giả đột phá, nhao nhao ngộ ra kiếm pháp của mình. Mà đêm nay, danh truyền thiên hạ, trở thành tu luyện kiếm đạo võ giả trong suy nghĩ thánh địa. Phan Hạo tại uống rượu thời điểm, đột nhiên lòng có cảm xúc, tiến tới đem Bạch Liên kiếm ca tiến thêm một bước hoàn thiện, cuối cùng nhất một chiêu nhưng lại là tình thú trố. Còn nếu là lão đạo có thể thể ngộ ra một chiêu này, có lẽ có thể đột phá tiên tiên cũng nói không chừng. Chỉ là không biết lão đạo phải chăng có cơ duyên này, cái kia cũng không phải là Phan Hạo có khả năng quyết định được rồi. Mấy ngày sau khi Phan Hạo đã tại ba vạn dặm bên ngoài. Lệ, một đầu trường mấy trượng lớn nhỏ, cánh chim như sắt, hai móng sắc bén thanh lân điều thẳng lên trời. Chỉ thấy tại điệu trên lưng, Phan Hạo ngồi xếp bằng tĩnh tâm dưỡng khí. Cái này đầu thanh lân điều chính là Phan Hạo tại một chỗ trong cổ lâm bắt mà đến, đánh vào thần văn khống chế, ngược lại là tránh khỏi Phan Hạo chính mình chạy đi nỗi khổ đang lúc Phan Hạo an tâm người đi đường thời điểm xa xa một đạo sắc bén kiếm quang bay lên chỉ thấy cái này đạo kiếm quang phóng lên trời lăng lệ mà lình lảnh đây là thuần túy nhất sĩ mà cùng cái này đạo kiếm ý xa xa tương đối chính là một đạo khắc cường đại khí tức cái này đạo khí tức cao cao tại thượng phản phất bầu trời cựu thiên tiên tôn bao quát dưới chân con sâu cái kiến đại biểu cho thiên đại biểu cho mà đại biểu cho hết thảy Phan Hạo trong lòng giật mình chỉ thấy lúc này càng là tới gần càng phát ra có thể cảm giác được cái này đạo kiếm ý lạnh thấu xương cùng một đạo khắc khí tức đậm mà chạm Từng tiếng thanh thanh âm lạnh lùng vang lên. Phóng lên trời kiếm quang phảng phất giống như khai thiên tích địa bình thường, hướng đối diện một đạo khắc cường đại khí tức chém giết mà đi. "Đạo chỉ công." Một đạo khắc lạnh nhạt thanh âm vang lên. Theo cái này đạo thanh âm vang lên, thiên địa ầm ầm rung động, rõ ràng xuất hiện một đạo khắc trùng thiên lạnh lùng kiếm ý hai đạo kiếm ý chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố khí lãng. Phảng phất một hồi vòi rồng mang tất cả mà qua, từng khóa bạch miên cổ thụ nhổ căn mà lên. Một đạo sâu như mấy trượng, trường trăm trượng khe rẽnh xuất hiện. Lệ. Thanh Lâm Điểu Giác Minh cảm nhận được hai cái lạnh như băng kiếm ý mà bất an đồng nhiên, lưỡi kia ánh mắt nhìn về phía Phan Hạo phương hướng, Phan Hạo cùng hai người kém vài giảm, Phan Hạo cũng không muốn chuyến cái này vũng nước đủ, vội vàng vỗ nhẹ nhẹ vỗ tọa hạ phi cầm. xa hơn tây hơn mười giảm, tiểu làng ngọc khê thành, đi, thanh lân điểu bản năng muốn rời xa, bây giờ nghe gặp Phan Hạo mệnh lệnh, càng là ra sức, hai cánh chấn động, đã xuất hiện tại vài giảm bên ngoài, hơn mười giảm mà, bất quá mấy tức tầm đó, không bao lâu, Phan Hạo đã đi tới một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi, lần này ngọn núi nguy nga, đứng sừng sững thiên địa, khí thế bằng bạc, tới chỗ này. Tu sĩ thân ảnh đã không hiếm thấy, từng đạo hồng quang tại phía chân trời xẹt qua, lọt vào ngọn núi trong. Phan Hạo đi vào gần ngọn núi, trong tay cất tấn, trong chốc lát thiên địa lại biến. Chỉ thấy nguy nga ngọn núi như trước tồn tại, nhưng là chỗ này lại nhiều hơn một tòa rộng rãi cổ xưa đô thành. Đô thành miền xa trăm năm giảm, phảng phất một chỗ tiên linh cung khuyết rơi vào thế gian. Thượng diện có bao phủ móc ngược lấy một cái quan mạng, đây là ảo trận cùng phòng hỗ trợ. Phạm nhân nếu không có linh khí cùng ngấn quyết, cũng không quá đáng ở dưới mặt trong huyễn trận tá loạn, không được môn mà vào. Nghe nói chưa? Sasa kiếm tông cùng Thái Thượng đạo người tại giao thu đây này, nhìn thấy hai người bất quá chỉ là nhẹ nhàng giao thủ mà thôi, ta có thể không thể bỏ qua à? Kiếm tông kiếm đạo độc bộ thiên hạ, Thái Thượng đạo quyền tình gần như với đạo đều là lưu nhân, sao vậy có thể bỏ qua hai người giao thủ? Vừa rơi xuống mặt đất, cửa thành trong hỗn loạn tiếng thảo luận bắt đầu truyền vào Phan Hạo lỗ tai. Phan Hạo giờ mới hiểu được vừa mới hai người kia lai lịch, cái này hai cái tông môn đều là này hoang vực trong đỉnh tiêm tồn tại, tại tông môn trong thánh địa truyền thuyết có so đạo quân càng tăng kinh khủng lão ngoa động, nội tình thâm hậu được do người. Phan Hạo trong đầu ngàn chuyển trăm gãy, nhưng là dưới chân bộ pháp không dừng lại, hướng cửa thành trong đi đến. Cửa thành trùng hơn 10 trượng, phong cách cổ xưa mà trầm trọng. Thượng diện dùng cổ truyện rồng bay phượng múa địa thư viết ngọc khê thành ba cái sáng quắc sinh huy chữ to. Tại hai bên có rất nhiều tu sĩ linh thú ngừng chú, có chuyên gia quản lý. Mà ở cửa ra vào hai gã mặc áo giáp, cầm trong tay trường thường, một thân thiết huyết khí tức tu sĩ đóng ở lấy, mỗi một vị đi vào tu sĩ đều cần tại cửa ra vào bên cạnh tỳ hưu miệng thú trong giao nộp nhập phí tổn. Phan Hạo vứt bỏ hai miếng hạ phẩm linh thạch, đem thanh vân điểu ném cho quản lý linh thú người. Lúc này mới tiến vào Ngọc Khê Thành. Dẫm nhập Ngọc Khê Thành ở trong, thiên địa linh khí lập tức nồng đậm mấy lần, hô hấp tầm đó đều là linh khí tại lưu chuyển, làm cho người thể sắc và tinh thần nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện lớn, Thiên Túc Tông bị hủy rồi, đại sự kiện a. Nghe nói Thiên Túc Tông đã nhận được một kiện khó lường bà bối, nghe nói có tôn giả ra tay, đem chọn tòa Thiên Túc Tông gạt bỏ. Phan Hạo quan sát Ngọc Khê Thành, phát hiện cùng Huyền Không Đạo cách cục lại vài phần tương tự, bất đồng duy nhất là Ngọc Khê Thành không thể phi hành. Chỉ cần có được linh thạch, ở chỗ này phát bảo, linh đan, công pháp cái gì cần, có đều có. Nhưng là lúc này chính cả tòa thành trì đều chấn động rồi, Thiên Túc Tông bị diệt tin tức trong nháy mắt truyền khắp Ngọc Khê thành. Phải biết rằng Thiên Túc Tông am hiểu nhất bỏ chạy, nhưng lại vô thanh vô tức bị người bôi diệt, đây quả thực quá kinh khủng, nếu như nói phía sau không có một cái nào thế lực lớn ra tay, nói cái gì tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Chưa xong con tiếp. Chương 224, Tống Ngọc Chí Mỹ, Đại tổng quốc, Thanh Châu Bình Tây quận. Mấy ngày trước khi, tại đây Tinh Kỳ đã đổi thành Tống Ngọc tiêu chí, Nghiêm phục thậm chí không kịp điều khiển Thành Châu toàn bộ binh mã tới, liền bị bắt, mặt trời lặng thành đội chủ điều này sao khả năng? nghiêm phục tóc hai bù sù, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng thì thào. dù là không có điều tề quân đội tới, bình tây quận trong đều đã sớm hơn hai vạn số lượng binh sĩ, nhưng là quân địch cũng chỉ có chính là mấy ngàn. thất bại. cứ như vậy không hề lo lắng chiến bại. Khuất nhục. không cam lòng. hối hận. sợ hãi. áp tại huyết dương, do đại nhân quyết định đi. hà sơn nắm chặt chiến mã, nhìn sang nghiêm phục bên này, nhưng lại không có dừng lại. một năm thời gian, đủ để cho long nha binh trưởng thành đến một cái làm cho người sợ hãi tình trạng hiện tại khoảng chừng 2 vạn số lượng long nha binh tu hành vũ kinh lần này xuất binh thanh châu bất quá dẫn theo 5.000 số lượng nhưng là như trước dễ như trở bàn tay đem mặt trời lặn thành cầm xuống đây là chất cùng lượng khác nhau tăng thêm cao cấp nhất công thành khí giới nghiêm phục bị bại cũng không oan uổng ở toàn, ở toàn. xe chở tù dần dần xa xa hà sơn đôi mắt nhìn về phía phương xa nghiêm phục một bại thanh châu là vùng đất bằng phẳng rồi thiên hạ chư hầu công phạt chiến sự càng phát ra kịch liệt binh sắt nét đẩy cửu châu cửu châu trong hiện tại chia làm bốn cỗ lực lượng đông có trương kiên quảng dương vương Tây có lương vương hạ lòng nam có tuấn ngọc bắc có thừa nguyên ích dương ngoài cung lúc này một gã tướng mạo tuấn rực thân mặc bào bảo đầu đội kim liên quan nam tử chậm chạp đi bộ mà đến ích dương cung trong tử khí bốc hơi số mệnh cứng thịnh quý không thể nói nam tử trong đôi mắt một đám kim quang thiền qua ích dương cung phía trên bao phủ bốc hơi tử khí triển lộ ở trước mặt của hắn Bang! người kia dừng bước đưa người này nam tử đi vào cửa cung thời điểm mấy tên chấn cửa thủ cung binh sĩ trưởng thường băng một tiếng giao kích cùng một chỗ ngăn trở người này nam tử bộ pháp đại nhân ngoài cung có một gã đạo sĩ muốn gặp ngươi chuẩn tống ngọc đem trong tay bút lông đặt xuống nhẹ nhàng nhả âm thanh đạo không bao lâu ngoài cung đạo sĩ đã bị đưa đến ở bên cửa đại điện trúc ú sắc mặt lạnh nhạt bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp hướng trong điện đi vào đi vào ngưỡng đầu trúc ú không khỏi hai mắt tỏa sáng cả tòa thiên điện thư hương khí tức nồng đậm lúc này một gã nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần người này nam tử sĩ tử bào phục trắng đóa trần thế bất nhiễm mực tóc dài màu đen bị ngân quấn thắt dưới da thị tần ẩn có sáng bóng lưu động mũi cao thẳng mày kiếm như vẽ tướng mạo cực kỳ tuấn tú mỹ đột nhiên người này nam tử coi như cảm giác được trúc u đến đôi mắt mở ra giống như là hàn đảm tĩnh mịch đồng thời một cỗ thiên hoàng quý dạ dày giống như cao quý huy nghi xuất hiện tống ngọc chi mỹ trên đời khó đưa ra phải trúc u trong nội tâm nhẹ nhàng không khỏi nhớ tới tịnh châu giữa dòng bí truyền một câu nghĩ đến cũng có thể cười tống ngọc vô luận là chiến tích hay vẫn là chiến công đều là tiếng tăm lừng lẫy nhưng là so với càng có tên nhưng lại tống ngọc tướng mạo phương ngoại chi nhân trúc u bái kiến đại nhân trúc u lúc này đánh nữa một cái chắp tay hướng về tống ngọc nói ra tống ngọc lưng thẳng tắp ánh mắt như đao khí tức trên thân coi như ngủ say chân long tỉnh lại khí cơ tại lập tức kéo lên hào khí lập tức trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý không biết tiên sinh lần này tới cái gọi là chuyện gì tống ngọc thẳng vào chủ đề cũng không nói nhảm trúc u đến tống ngọc cũng không ngoài ý muốn có lẽ nói tống ngọc ngược lại là kỳ quái hiện tại mới có tu sĩ đến trúc u ngẩng đầu lộ ra có chút ngoài ý muốn không thể tưởng được tống ngọc cư nhiên như thế sảng khoái bất quá trong lòng hắn kinh ngạc chợt lóe lên nói tiếp hôm nay thiên hạ đại loạn trừ hầu chất lộc mà đại trên thân người có chân long chi khí có người chủ chi tướng u liền đến rồi tống ngọc không nói một lời như có điều suy nghĩ mà nhìn xem trúc u kỳ thật tống ngọc trong nội tâm tự nhiên tin tưởng cái gì người chủ chi tướng chân long chi khí đều là hư cái này trúc u nếu là viện sân rồng tống ngọc ngược lại là tiếp nhận cũng không sao cả nhưng nếu là có chân long trụ cái kia chỉ sợ sẽ là đoạt vận mệnh quốc gia được rồi tống ngọc trong lòng lạnh lùng bất quá những lời này hiển nhiên không thể nói ra miệng tống ngọc hay vẫn là đứng dậy cẩn thận do xét trước mặt đạo sĩ đột nhiên cười nói ta thủ hạ không tài bất nhập không chỉ tiên sinh có gì lại tài tự nhiên Trúc U đôi mắt tinh quang lóe lên, trên mặt mỉm cười nói. Nửa ngày sau khi Trúc U thối lui, Tống Ngọc hay vẫn là lưu lại người này. Bất luận Trúc U xuất phát từ cái gì mục đích, Tống Ngọc cũng không e ngại. Nếu là Trúc U đánh vận mệnh quốc gia chú ý, chỉ sợ nhưng lại đánh sai rồi bản tính. Một khi Cựu Châu rơi vào trong túi, bản tôn mượn nhờ Cựu Châu chi lực, tại đại tống cơ hồ đứng ở thế bất bại. Dương Nguyên cùng Trương Kiên đã đánh nhau, Lương Vương Hạ Long chắc hẳn cũng sẽ không ngồi xem ta lấy hạ thanh Châu a. Tống Ngọc ánh mắt sâu kín, nhìn về phương tây. Kinh Châu đã bị Lương Vương chiếm đoạt, cái này đầu khốn Long đã đi ra. Hiện tại có lẽ sĩ khí cường thịnh, khí thế như cầu vồng. Lương Châu Khấu Long, có hai cái địa phương có thể thoát ly khốn cục, không phải theo Kinh Châu đi ra, tựu là Cổng Hám tỉnh Châu. Nhưng là vừa gặp lưu Hoành bị giết, Kinh Châu đại loạn, lúc này mới đơn giản cầm xuống Kinh Châu, thoát ly khốn cục. Lương Châu đô thành, màu tím nhạt số mệnh chi trụ phóng lên trời, một đầu màu xanh giao long bản nằm trong đó, giao long lân giáp thanh bích, phòng ánh thanh quang, long giáp cao chót vót, hình thiên mà lên, long con ngươi uy nghiêm, bao quát hai châu. Vương thượng, là thời điểm cầm xuống Tịnh Châu rồi bằng không thì các loại tống ngọc chiếm đoạt thành châu lại tu dưỡng vài năm, tựu là họa lớn nữa à. Lúc này ở một chỗ hoa lệ to lớn trong cung điện, một gã mặc quan phục lão giả lúc này ở đại điện ở trong hướng trên vương vị nam tử góp lời. Nước sơn kim tôn quý trên vương vị, một gã tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, người này đúng là Lương Vương Hạ Long. Hạ Long viện mỹ dâu, trong nội tâm tại tự định giá. Kỳ thật nếu không là Lưu Hoành đột nhiên tử vong, chỉ sợ Lương Châu cái thứ nhất khai đao là Tịnh Châu Tống Ngọc, không có hắn, Tống Ngọc nội tình quá nông cạn, căn bản so ra kém rất nhiều uy tín lâu năm chư hầu châu mục. Kim Vi nói cực kỳ, giờ phút này Trương Kiên cùng Dư Nguyên đánh cho chính lửa nóng, không có thời gian để ý tới chúng ta, lúc không còn gì để mất, lại có mấy danh quan viên đi ra nạp dán, đồng ý lao dã ngôn ngữ. đã như vậy, cái kia ba ngày sau khi, cô Vương tự mình xuất chinh Tịnh Châu, thế muốn tại Vũ Châu chiến sự chấm dứt trước khi đem Tịnh Châu cầm xuống. Hạ Long thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, cuối cùng quyết định xuất binh. Nếu có thể cầm xuống Tịnh Châu, cái kia Thanh Châu cũng không quá đáng là vật trong bàn tay, Cửu Châu liền có một nửa rơi vào trong tay mình, cái này Giang Sơn ngôi vị hoàng đế cũng chính là hắn Hạ Long. Thiên Dương lần này xuất chinh còn phải phiền toái ngươi thủ hộ rồi. Chiêu hội chấm dứt sau khi Hạ Long tiến vào một cái thiên điện, thập phần cung kính mà đối với một gã mặc màu xanh nhạt bạo phụ, đầu đội ngọc quan nam tử nói ra. Yên tâm, thế gian không có lực lượng có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Dù sao ngươi thế nhưng mà ta ngự thú môn chọn chúng nhân hoàng. Nam tử lười biếng mà nằm ở trên giường, lười biếng hồi đáp. Cái kia đã tạ tiên sư rồi. Hạ Long không người chậm chạp rời khỏi, quay người thời điểm ánh mắt hiện lên một tia không hiểu tháo quang. Lương Châu khuyết thiếu đỉnh tiêm vũ lực, mà người này tự xưng ngự thú môn nam tử tại mấy năm trước khi lại tới đây muốn phụ tá hắn leo lên nhân hoàng vị, hạ long biết rõ một ít tân bí, từng hoàng triều phía sau đều cơ hồ đứng vững một cái tiên môn, đối với người này nam tử đến tự nhiên là vô hạn hoan nên. nhưng là hiện tại hạ long phát hiện, tựa hồ không chỉ là hắn phía sau có tiên môn bóng dáng, chương kiên, lưu hành thậm chí chư hầu phía sau đều có, nhưng là lưu hành chết rồi. tiêu trên chiến trường bị dư nguyên trường đao chém giết, làm cho hạ long trong lòng kinh hãi, có lẽ cái gọi là tiền sư cũng là có có hạn chế. băng không thì sừng sững mấy trăm năm đại tống tại sao lại diệt vong? lúc kia, tiên môn lại ở phương nào? chưa xong còn tiếp. Chương 225, Tiên cốt. Ngọc Khê thành Quan với Đủ Tông Phong ba vẫn còn lan tràn, nghe đồn nói Thiên Túc Tông có đại năng lợi dụng thượng cổ truyền thừa trận hoành độ hư không, đào thoát đổi giết, mà lúc này cả người tu sĩ thế giới đối với Thiên Túc Tông trí bảo cũng có rất nhiều suy đoán. Có người nói Thiên Túc Tông tại cái nào đó cổ xưa di tích trong tìm được một căn tiên cốt, thượng diện có siêu thoát tiên đạo chi pháp. Lại có người nói Thiên Túc Tông nhưng thật ra là đã nhận được Vũ Hóa Quả, trong truyền thuyết ăn hết Vũ Hóa Quả liền có thể đạt được phi tiên thể chất, bạch nhật phi thăng. Thậm chí có càng khoa trương nói Thiên Túc Tông đã nhận được tiên khí đó là siêu việt đạo khí tồn tại có thể chấn áp thánh địa tông môn số mệnh kéo ngàn vạn cổ phúc trạch sau đại tử tôn nhưng là đây hết thảy đều chẳng qua là phán đoán tình huống chân thật mọi người vẫn chưa biết được nhưng là đây không thể nghi ngờ là lật tung cả người tu sĩ thế giới tin tức rất nhiều xa xôi thánh địa cùng tông môn đều phái người hoành độ mà đến hy vọng có thể tìm được thiên túc tông đạo thoát đại năng thiên túc tông bất quá là tam lưu tông môn có được trí bảo còn để lộ tiếng gió, đây không phải ba tuổi tiểu nhi ôm kim chuyên rêu rao khắp nơi sao thiên túc tông phúc mỏng a thu không dậy nổi trí bảo lúc này mới bị diệt tông a. Phan Hạo cầm lấy rất khác biệt vong anh chén rượu tục thượng thanh rượu. Bên hai lần nữa vang lên phần đông tu sĩ đối với Thiên Túc Tông thảo luận. Phan Hạo lúc này dừng lại mấy ngày thời gian, mua một ít gì đó, lại không có ý định tham dự đến chuyện này ở bên trong. Việc này liên quan đến mặt Quảng được do người, thậm chí nhiều lần xuất hiện từng cái tông môn tôn giả, Phan Hạo thậm chí hoài nghi có phải hay không liền nói quân đều tham dự trong đó. Mấy ngày nay xung đột cũng càng ngày càng nhiều lần, rất nhiều chân nhân thậm chí đại năng đều bị ảnh hưởng đến, không hiểu thấu vẫn lạc. Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, nơi thị phi không lâu lưu. Phan Hạo quyết định rời đi lần này phong ba tuyệt không phải mình cái này tiểu tu sĩ có thể tả hữu được lúc này vứt bỏ linh thạch thanh toán phan hạo đi ra quán rượu hướng ngoài cửa thành mà đi trưởng lão lần này đang mang trọng đại môn phái đã có hai gã chân nhân mất tích không biết nội môn trưởng lão cái gì thời điểm có thể chạy đến a dám đụng đến ta thiên hà phái nếu tìm được hung thủ nhất định đem hắn rút gân lộ ra nghiền xương thành cho cái lúc này cách phan hạo cách đó không xa hai đạo nói chuyện với nhau thanh âm chuyển vào phan hạo trong tai trong đó một giọng nói lăng lệ mà lệnh lệnh lập tức phan hạo thân ảnh sưng sờ cái này nói thanh âm Tiêu Triệt, Phan Hạo chỉ là rất nhỏ xứng sở sau khi, hay vẫn là như không có việc gì hướng cửa thành trong đi đến. Hoang Cổ Sơn chi hành, Phan Hạo thế nhưng mà chém liên tục hai gã thiên hà phái chân nhân, trong đó một gã càng là tiêu Triệt cháu trai, nếu không phải là trùng hợp đạt được kim ô vũ, thì triển hóa cầu vồng chi thuật bỏ chạy, chỉ sợ bản tôn đã sớm bị chém giết. Bất quá hiện tại Phan Hạo tu vi bất quá chân nhân cảnh giới. Hung chi đây là phân thân, căn bản khó có thể cùng đại năng đối kháng, hiện tại là trọng yếu hơn không nên bị tiêu Triệt xuyên thủng thân phận. Phan Hạo trong nội tâm nghĩ đến, hành đầu bên trong chỉ thấy trên mặt dung mạo bắt đầu chậm chạp địa sản sinh biến hóa, vai bút xa cũng đã biến thành một người khác bộ dáng. Ân. tại cách đó không xa tiêu triệt đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đôi mắt nhìn quét mà hướng Phan Hạo Phương hướng nhìn lại. Đại năng tâm thần nhạy cảm tính vượt qua tưởng tượng, vừa mới Phan Hạo một tia dừng lại đều có thể bị hắn phát giác. bất quá hắn nhìn thoáng qua sau khi, đầu liên chuyển hướng địa phương khác quan sát. cũng may Phan Hạo phân thân cùng bản tôn thân hình hòa khí chất đều đều tồn tại sai biệt, cái này phân thân tại tiểu thế giới trong lưng bẻo trưởng kích mà sinh, khí tức trên thân càng là lăng lệ, vốn là chiến thần sát phạt loại phân thân. Nếu không là tướng mạo cùng bản tôn có tám phần tương tự, chỉ sợ căn bản không có người hội nhận được cả hai có cái gì quan hệ. Hiện tại phân thân càng là cải biến dung mạo, trừ phi Phan Hạo tự động hiển lộ ra đến, nếu không tiêu triệt muốn nhận ra trên căn bản là không có khả năng. Lệ, Thanh Lân Điểu vỗ cánh gió lốc mà lên. Ngọc Khê thành thân ảnh dần dần mơ hồ, nửa ngày sau khi đã xuất hiện tại sổ ngoài trăm dặm. Phan Hạo xếp bằng ở Thanh Lân Điểu trên lưng, lặng lặng yên xuất ra một bản trận pháp đồ giải, tay không ngừng ở trên hư không khoa tay múa chân, từng đạo linh khí bỗng nhiên xuất hiện lại tiêu tán cái này rồi lại là chư thần ba nghìn chú một cái khác diệu pháp bản tôn muốn lĩnh ngộ cái gì phần đông phân thân đã cùng một chỗ suy diễn lĩnh ngộ cái này có thể tương đương với mười mấy người tâm thần tập hợp lại vận chuyển xử lý tốc độ có thể nói siêu tuyệt nếu là đợi đến lúc ba nghìn phân thân đều xuất hiện tăng thêm thần hồn bản thân suy diễn năng lực chỉ sợ trên đời là không có người có thể ở lĩnh ngộ học tập phương diện siêu việt bản tôn Và anh ngay tại phan hạo an tâm học tập thời điểm thiên địa đột nhiên đại biến một đầu bên ngông mà sáng chói ngân hà từ phía chân trời phía trên sọ xuyên qua mà qua phảng phất từ tinh không ở chỗ sâu trong chạy xuôi mà ra Mỗi một giọt nước đều tản ra mê người tinh quang, thần bí mà cường đại. Đồng thời, một cỗ cường hoành thần niệm phô thiên cái điệu nhìn quét phương viên trong dặm. Thiên hà phái thiên hà nguyên thần. Phan Hạo đột nhiên trong lòng giận mình, chẳng lẽ thân phận bại lộ? Lệ. Thanh lân điểu dồn dập kích động cánh, đôi mắt để lộ ra cấp bách lại sợ sợ thần sắc. Phan Hạo nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tọa hạ phi cầm, trấn an tâm tình của nó. Thiên hà phái. Ngay tại Phan Hạo kinh nghi bất định thời điểm, một đạo ngưng trọng thanh niên đột ngột xuất hiện, theo cái này nói thanh niên xuất hiện chính là một gã thân mặc lam bào đầu đội tử ngọc quan trung niên nam tử xuất hiện. Lý Ly, ngươi chẳng lẽ chịu là chạy thoát chính là cái kia lại năng? Ngân Hà Minh mông đủ có vài chục ở bên trong chi trường, mỗi một giọt nước sông đều là tình quang ngưng tụ, lập loại sinh huy, sọt xuyên qua không gian, chạy về phía không biết thần bí địa phương. Một tiếng mang theo kinh ngạc thanh âm già nua tại vang lên, một gã đầu đội núi cao quan, áo bào rộng thùng thình, rất có quân tử phong thái lao giả xuất hiện tại Ngân Hà trước mặt. Đúng vậy, Lưu Nghiễm, ta Thiên Túc Tông bảng đạt được tiên quốc, không biết làm sao để lộ tin gió, chịu khổ Kim Thiên Thánh Địa tôn giả để cắt đoạn. Ta Thiên Tốc Tông cũng bị diệt tông rồi. Sao vậy? Người Thiên Hà phái có phải hay không cũng đúng tiên quốc sinh ra ngấp ngệ trong tâm, mấy phái ngươi cái này bách niên đều không môn nội môn trưởng lão đi ra. Lý Lý thanh âm trầm thấp trong mang theo khẳng khàn, lúc này nhìn xem Lưu Nghiễm lão giả ánh mắt cũng trở nên lăng lệ. Tiên quốc chúng ta Thiên Hà phái tự nhiên là cảm thấy hứng thú, nhưng là lão phu lại không phải vì cái này mà đến, mà là vì Thiên Hà phái sau bối mà đến. Ngắn ngủn vài ngày, ta Thiên Hà phái chân nhân liền bệnh đèn rách nát rồi hai cái, thần hồn câu diệt. Mà những điều này đều là ta trong môn chân truyền đệ tử đều phá anh sắp tới, nhưng lại chết với này. Lao phu không thể không đến. Lưu Nghĩa càng nói, sắc mặt cũng càng đổi được khó nhìn lên, cuối cùng nhất toàn thân đều để lộ ra một cỗ lạnh tấu xương sắc ý. Mà trên người của ngươi tắc thì có ta Thiên Hà Phái lưu lại đặc thù bí pháp, Lý Ly, vì sao giết ta Thiên Hà Phái đệ tử? Lưu Nghĩa đôi mắt sắc bén như lao, chằm chằm vào Lý Ly, trên người khí thế tại kéo lên, phía sau Thiên Hà Chi Thủy lao nhanh gào thét, phảng phất tại sau một khắc liền phá khai thiên địa, dìm nước tiểu châu. Không có khả năng à? Lý thần sắc trở nên nghiêm túc lên, tiếp theo lại đột nhiên khẽ cười nói bọn hắn trong trí nhớ rõ ràng không có có chuyện này à? cái gì bí pháp? quả nhiên là ngươi, cái kia bí pháp chính là chúng ta tông môn âm thầm ở dưới, trong vòng trăm ngày cũng sẽ không biến mất. Lão giả đôi mắt đóng mở tầm đó sát ý chút xuống, cắn chặt răng, một chữ một chữ mà nổ ra nói, ầm ầm, kéo dài qua hư không tinh hà lao nhanh, đem chọn phiến thiên địa đều quay chúng quanh, vô tận sát phạt khí tức bốc lên, tinh hà cổ xưa lộ ra biển cắt sức mạnh to lớn. Phan Hạo đấy lòng gối khổ, thế mới biết chính mình là không vận may đụng phải hai người. Đoan trưởng cái kia bí pháp là có khoảng cách hạn chế vừa mới người này trưởng lão bay độ hư không phát giác được bí pháp khí tức lúc này mới triển khai thiên hà tìm đòi. chưa xong con tiếp chương 226, thượng cổ tiên túc Thú. bất quá hai gã kim đan chân nhân mà thôi vọng tưởng chỉ nhuộm tiên quốc chi bảo chẳng lẽ không nên giết sao lý ly phía sau một chỉ kình thiên như cự trụ tràn ngập cổ xưa bao la mở mịt khí tức cự chân ẩm ẩm hướng lưu niệm lao dã đi cái này cự chân dài khắp thanh đồng giống như trầm trọng lân thiến chân hiện lên ô kim sắc coi như nào đó cự thú chân mà ở cự trên bàn chân mây mù lờ lờ khó có thể thấy rõ cự thú bộ dáng Phan Hạo biết rõ, đây là Thiên Túc Tông Nguyên Thần. Truyền Thuyết Thiên Túc Tông Tu hành Bí Pháp Kim mà Thượng cổ Thiên Túc thú. Con thú này chỉ có một chân, chân giống như chống đỡ Thiên Chi trụ, rộng trăm vạn dặm, trưởng không biết hắn mấy nghìn vạn dặm. Thiên Túc thú giận dữ, thiên băng địa sập, chấn vỡ đại lục, đánh rơi ngôi sao, sinh linh đồ thán, thần ma đều không thể đỡ. Thiên Túc thú tuy chỉ có một chân, nhưng lại có thể ngay lập tức kéo dài qua hư không, có thể nói thuần gian di động. Cùng là thượng cổ bát đại đốn pháp một trong, cùng Kim Oai hóa cầu vòng chi thuật sóng vai. Đương nhiên, Lý Ly thi triển Thiên Túc cùng truyền thuyết kém khá xa dù sao cảnh giới quá thấp, Thằng ngại danh, hai gã chân nhân có thể đối với người đại năng làm gì nguy hiếp. ngào, lão giả tay áo vung lên, ngân hà lao nhanh, kéo hơn 10 dặm thiên hà mang theo vạn quân su thế hướng cự chân lượn lờ cọ rửa mà xuống. bành, cự chân nhẹ nhàng chấn động, cọ rửa mà đến thiên hà chi thủy hoa hoa tác hưởng, bị chấn khai mấy trượng, khó có thể tiếp cận. nhưng là lúc này, từng đạo tinh quang bay lên, những tinh quang này tràn ngập mà tiêu sát mà chết tịnh. tinh quang như lao, đem trọn cái cự chân lượn lờ, từng đạo sắc bén tinh quang kích xạ mà lên, hóa thành đầy trời vòng ánh sáng bảo vệ rõ ràng sáng chói cùng hoa lệ vô cùng, suy suy, vô số đạo vết thương xuất hiện tại cự trên bàn chân, cho dù là như thế trầm trọng lân phiến cũng khó có thể ngăn cản Cựu Thiên Thu thập đến sắc bén tinh quang. từng đạo màu xanh vết máu xuất hiện, cự chân chạy xuôi ra máu tươi. giống, một đạo khàn giọng tiếng gào thét âm hưởng lên, mây mù phía trên, một tiếng giống như long giống như nhu tiếng giống giận dữ âm hưởng lên, sóng âm hướng bốn phía khuếch trương vùng, tầng tầng lớp lớp, nước vỡ đám mây. vang, cự chân trầm rãi bay lên, vai giảm thô, hơn mười dặm chi trường, phảng phất một đầu kéo vô tận sơn mạch bị rút lên gió nổi mây phun, vang, vang, vang, cự chân che khuất bầu trời, tản ra sáng chói thanh quang, một cước đá xuống Lưu Niễm, cả phiến tiên địa đều đang chấn động, không gian tại nghiền nát, phảng phất yếu ớt đổ xứ bên trên đạn nứt ra nói đạo vết thương, từng đạo đen kịt tựa như tia chớp khe hở xuất hiện, cha, Lưu Niễm trưởng lão giờ này khắc này không dám chút nào chủ quan, thượng cổ chuyển thừa xuống muốn phái, cho dù là suy sụp rồi, cũng không có một cái nào là dễ dàng người thế hệ, một khi kinh thượng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngao, thiên hà trải dài, tinh huy sáng lạng đột nhiên thiên hạ quấn, rõ ràng tại trong chốc lát hóa thành một đầu màu xanh đậm cự long cự long trường hơn mười dặm lân giáp xanh đậm từng mảnh mấy trượng to lớn long rắc kình thiên mà lên lộ ra tuế nguyệt cùng uy nghiêm khí tức lúc này cự long ngũ trảo phá toái hư không thét dài một tiếng giống ngâm bong bong làm mình, hướng cự chân đánh tới phanh một tiếng cực lớn tiếng va chạm âm hưởng lên từng đạo vết nứt không gian lộn xoạt càng không ngừng xuất hiện vặn vẹo như dòng xà. lộ ra tịch diệt cùng hư vô ưu ám đương nhiên còn có khủng bố thiết cắt năng lực hai cỗ sức mạnh to lớn chạm vào nhau bốn phía phương viên trăm giảm, từng toa ngọn núi tán loạn, sơn mạch đứt gãy, như là hủy thiên diệt địa, cuối cùng nhất cử long cuốn lên cự chân, đem kình thiên chi trụ một mực chiếm giữ, rõ ràng coi như bàn lòng trụ. a, lý ly thống khổ địa hò hét, cự chân trên người từng đạo máu tươi tiêu xạ xuất hiện, cự long chiếm giữ, kình thiên chi trụ phún dũng ra tiên. đồng thời lý ly toàn bộ trên người đồng dạng xuất hiện từng đạo vết máu, đột nhiên vang một tiếng, lý ly toàn bộ nổ bùng, hóa thành huyết vụ. giống thiên túc thú kêu rên, đồng dạng theo sau bản thể ầm ầm nổ bùng, lập tức phương viên trăm giảm. Một cỗ mêng ngông mây mê hình nấm giống như khí lãng nhấc lên. Hai bay vạ gió a. Cũng may vừa mới hai cái đại năng cũng không đối với Phan Hạo cái này nho nhỏ chân nhân sinh ra hứng thú, nhưng là hai người trong lúc vô tình chuốt xuống chân khí cũng chân đã muốn Phan Hạo cái mạng. Phan Hạo dùng huyền hóa chi thuật, đem thanh lân điệu thu hồi, cả người hóa thành một đạo vàng lóe ánh hồng quang liễu mình bỏ chạy. Ngay tại lý ly thân thể bạo thành huyết vụ lập tức, một căn trắng đoan dính tơ máu xương sườn theo trên bầu trời hạ xuống. Căn này xương sườn trắng đoan như ngọc, có ánh cấu rảnh. Ngay ngắn xương sườn lượn lờ lấy dặm dặm chẳng chịt đạo văn lúc này này vừa xuất hiện lập tức có đạo âm thiện sướng quang vũ rơi xuống có phi tiên giống hiển lộ thánh kiết mà cổ xưa mở mịt mà tiên linh tiên cốt ha ha nên ta lưu nghĩa cơ duyên đã đến lưu nghĩa đôi mắt sáng ngời dù là tâm tính của hắn lại trầm ổn lúc này cũng nhịn không được nữa kích động lên bàn tay lớn hướng hư không một chảo chỉ thấy một đạo thiên địa chi khí ngưng tụ cực lớn bàn tay nhẹ nhàng đem căn này trắng loãng xương sườn bắt lấy lưu nghĩa buông tiên cốt còn đây là chúng ta ngọc khê tu si giới trí bảo dừng tay cho ta vâng hai gã tiếp cận pháp tướng tôn giả đại năng tại chiến đấu, chiến đấu ảnh hưởng đến trăm giảm, điều này hiển nhiên đã sớm kinh động đến vô số người, càng có không ít đại năng ở trong tối trong quan sát, tùy thời mà động. ngay tại tiên cốt xuất hiện trong nấy mắt, bốn phía hơn mười nói sáng chói hảo quang đống nhiên mà lên, càng có mấy đạo tiếng hét phẫn nộ ầm ầm lên, thậm chí có người không nói hai lời, trực tiếp ra thu, một thanh chừng hơn mười giảm trường kinh thế nhốn máu đại đao hướng lưu nghĩa lực bổ mà đến, lại có một tòa nguy nga đứng vững, phát ra xương mù thanh quang ngọn núi chấn áp mà xuống. trong khoảng thời gian ngắn, lưu nghĩa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vô số pháp bảo cùng pháp thuật công hướng hắn, các ngươi cho rằng có thể lưu được hạ ta sao? Lưu Niễm trong tay cầm tiên cuốt, cả người kích động không thôi, căn bản không cùng mọi người tranh đấu, hóa thành hồng quang xoay người rời đi. Lưu Niễm thân là nội môn trưởng lão, bản thân cũng đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là pháp tướng. Muốn đi, cho dù là 10 cái đại năng cũng rất khó đem hắn lưu lại. Lưu Niễm, bách niên không thấy, ngươi hay vẫn là như vậy tự tin a? Đột nhiên ở giữa thiên địa, một đạo sáng chói thất thải hào quang ngang trời mà đến, một gã đầu đội tiến hiên quan, mặc thanh y thẳng suyết. Lương Miêu cổ kiếm trung niên nam tử xuất hiện, Trần Lưu Nghĩa lao giả thân ảnh. Vân Tông, Hà Phi, Lưu Nghĩa độn quang lập tức dừng lại, đáy lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Bách Niên không thấy, ngươi còn không có chút nào tiến bộ. Năm đó Đại Tông môn lịch lãm rèn luyện chuyện nụ nhã, hôm nay đem thanh coi như hết. Hà Phi chân đạp hư không, khuôn mặt lạnh lùng, chậm chạp đi về hướng Lưu Nghĩa. Sự tình càng ngày càng đặc sắc nữa ạ. Lúc này Phan Hạo rơi vào xa xa hơn mười dặm trên đỉnh núi cao, trong nội tâm không khỏi nói thầm, hắc mọi người không biết cái này Đại Tông môn sự tình à? Xem ta đại các môn mật thám cho mọi người nói nói. Lại nói năm đó a, Hạc Phi hay vẫn là một gã nho nhỏ kim đan chân nhân. Đương nhiên, lúc này ở trên ngọn núi cũng không chỉ Phan Hạ một người, rất nhiều tu sĩ đồng dạng nghe tin lập tức hành động. Mặc dù không có đại năng thực lực tham dự, bất quá vẫn là rất nhiều người ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tăng thêm một chút vạn nhất chính mình bị thiên đạo chiếu cố, nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi may mắn trong nội tâm đều tại vây xem. Càng ngày càng nhiều hồng quang khóa không mà đến, rơi vào bốn phía ngọn núi dáng mây phía trên, vây xem sự tình tiến triển. Nửa ngày sau khi Phan Hạo cũng coi như đã minh bạch Hạc Phi cùng Lưu Nghĩa chuyện giữa. Đại khái là Thiên Hà phái Lưu Nghĩa năm đó ỷ vào đại năng tu vi khi nhục nhỏ yếu kim đan chân nhân, cứ đi Hạc Phi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đạt được cực kỳ hi hữu linh thảo. Năm đó Hạc Phi tựu bỏ rơi một câu, không ai mãi mãi hèn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sau khi tựu là tình huống hiện tại rồi, năm đó chân nhân đã trưởng thành là đại năng, đến kết năm đó ân oán rồi. Như vậy giúp lòng, làm tốt lắm. Lao cái thứ không biết xấu hổ. Thiên Hà phái không có một đô tốt, từ khi Thanh Vân trưởng môn sau khi chết, gần chút ít năm thanh danh càng ngày càng xấu. Trên ngọn núi tu sĩ nghị luận nhau nhau, nhao nhao thảo luận những năm này thiên hạ phái sợ tác sự vi. thậm chí truyền âm lọt vào tai, tức giận mắng. Chưa xong con tiếp. Chương 227, tinh thần đại thế giới. Ở giữa thiên địa một tôn đại năng khóa không mà đến, trên người hiện ra đặc biệt sáng chói đạo quang, giáng có tại giữa không trung. Các vị yên tâm tâm, ta Hạc Phi không là tiên cốt mà đến, đồng dạng cũng không muốn tham dự tranh đấu, lần này bất quá là vì kết một nút thắt trong lòng. Hạ Phi từng bước một tới gần Lưu Nghĩa, đồng thời khí tức trên thân càng thêm lăng lệ, quét phong vân sắt cơ bắn ra, Liên phương viên hơn 10 dặm nhiệt độ đều ẩn ẩn tầm đó giảm xuống vài phần, cực nóng thời tiết giờ phút này cũng trở nên lành lạnh cùng tiểu sát. Nghe thấy Hạc Phi lời nói, vây quanh hơn 10 tên đại năng diên phần mình nhìn chung quanh, vậy sau rồi mới âm thầm nhẹ gật đầu, mọi người đều thối lui ra ngoài trăm dặm, đem nơi đây ẩn ẩn vây quanh ở, phòng ngừa Lưu Nhĩ mượn cơ hội chạy trốn. Hạc Phi, Lưu Nhĩ ánh mắt tông trầm, thanh âm lạnh lùng, trong tay có chút nắm chặt có chút sáng quắc nóng lên, phát nhiệt tiên cốt, căn này tiên cốt bất quá vài tấc chi trường, hiện ra hình gùng, trong suốt như ngọc thạch. Theo Lưu Nhĩ nắm cầm. Còn có mình mới có thể nghe được tí tí đại đạo chi âm tại bên thai thiện sướng, phảng phất ẩn chứa thiên địa trí lý, vô số cảm ngộ. Lưu nghĩa hiện tại trong lòng có loại cảm giác, chỉ cần lưu lại tiên cốt tại bên người, có lẽ không bao lâu nữa, chính mình liền có thể đột phá mấy trăm năm bình cảnh, một lần hành động tiến vào tôn giả cảnh giới. "Ra tay đi." Hai người giữ lẫn nhau vài trăm mét, Hạc Phi lạnh lùng nói. Đồng thời Hạc Phi trên người cổ kiếm phát ra bong bong thanh âm thanh âm, tựa hồ muốn ra tay. Lưu nghĩa phía sau kéo hơn 10 dặm trường hạ lại lần nữa xuất hiện, nước sông chìm nổi, từng sợi tinh quang tràn ra, tinh huy rực rỡ tươi đẹp dung động lòng người. Nhưng là lúc này trời sông sóng cả máy liệt, nước chảy thanh êm ầm ầm dung động, phản phất có một đầu cường đại hoang cổ cự thú dấu ở trong đó, tùy thời xuất hiện nhắm người mà phệ. Quân vọng tiểu bối, hôm nay muốn chết liền trách không được lão phu. Lưu Nhĩ Liễu lĩnh cầm lên, Thiên Hà sôi trào. Một miếng sáng chói ngôi sao tại Thiên Hà bên trong dần dần hiện lộ ra hiện. Cái này miếng ngôi sao cực đại vô cùng, toàn thân thủy lam, ngôi sao phía trên có núi cao bình nguyên, trường hà biển cả, dương dâm đối diện. Cái này bất ngờ như cùng một cái tiểu thế giới, Thiên Hà phái tinh thần đại thế giới. Nghe đồn Thiên Hà bí pháp đại thành sẽ thay ngén vô tận ngôi sao, có thể nói cùng bố tuyệt thế đạo thuật, chẳng trách Hồ Thiên Hà phái có thể trở thành đại tông môn, chỉ cần làm một chiêu này, liền có thể so với sử dụng đạo khí, pháp tướng tôn giả phía dưới đại năng đều mười phần chín thua. Đây chính là không gian chi lực, đơn giản không thể ngăn cản. Lưu Nhĩ một khi thi triển này thuật, Chu Vi xem tu sĩ lập tức kinh hãi, đây là Thiên Hà phái tuyệt mật chi thuật, trong truyền thuyết có thể cùng đạo khí đối kháng, đánh chết đại năng càng làm mọi việc đều thuận lợi. Chết đi! Lưu Nhĩ trên mặt lộ ra cười lạnh, ngôi sao mềm rủ xuống bay lên. Bàng bạc vô cùng ngôi sao không gian lực lượng tràn ngập hạt phi lúc này cùng ngôi sao đối lập thoáng như một hạt hơi bụi con sâu cái kiến giống như nhỏ bé rất tốt giết hạt phi thanh âm thoáng như hoàng lũ đại trung trầm thấp mà du dương một tiếng chữ sát vừa mới rơi xuống trên người cổ kiếm băng nhưng ra khỏi vỏ cổ kiếm bất quá ba thước chi trưởng nhưng là một khi ra khỏi vỏ một cỗ men ngông bảnh bái sát ý sông lên trời mà lên trên không trung dày đặc tầng mây bỗng nhiên bị cường đại sát ý sụp đổ tán ánh mặt trời rơi cổ kiếm hóa thành một vòng lam nhạt hồng quang cấp tốc hướng lưu nghĩa đánh tới ầm ầm ngôi sao cũng động hóa thành một đạo xanh đậm lưu tinh, nâng một đầu cực nóng cái đuôi, hướng hạc phi đập tới. Lui, nhanh chóng lui. Phần đông tu sĩ sắc mặt đại biến, một kích này, đã đến gần vô hạn tôn giả lực lượng, hủy thiên diện địa, giao động lạc tinh thần, gần như thần ma hạo lực. ầm ầm, ầm ầm, sáng chói hào quang chói mắt chói mắt. Đạo văn đan bảo, không gian nho nhau, nhau từng đạo vết dạn bạo liệt, thiên địa lắc lư, mấy trăm dặm kéo sơn mạch sụt xuống, từng tòa cao phong nứt vỡ, vô số sinh vật hóa thành bụi mịn, tan thành mây khói. Mấy tức sau khi, thiên địa bình tĩnh lại chỉ thấy một cái chân có vài chục ở bên trong đại hố xuất hiện tại mọi người trước mắt, không đúng, là hai cái hố, hai cái hố cách xa nhau hơn 10 dặm, phảng phất lưỡng vầng bán nguyệt tương đối. Trên mặt đất nước đã sớm bị buốt hơi khô, bùn đất bị cháy thành lưu ly, chân bóng không tì vết, bóng ánh sáng long lanh. khí, đây quả thật là đại năng ở giữa chiến đấu sao? Tại sao ta hoài nghi là tôn giả ra tay? Ta nhìn thấy rồi, ngôi sao bị phách mở thành hai nửa rồi. Cái thanh kia cổ kiếm, là đạo khí. Mọi người hít sâu một hơi, chỉ thấy phương biên mấy trăm dặm một mảnh đống lửa bùn. Vô số sơn mạch đứt gãy, ngọn núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, sinh vật tử vong. Đồng thời tu hành đồng thuật tu sĩ nói ra vừa mới chuyện đã xảy ra. Trong chiến đấu, Lưu Nghĩa cùng Hạc Phi như trước xa xa tương đối, tựa hồ không có cái gì biến hóa. Nơi đây sự tình rồi, các vị tiếp tục. Đột nhiên, Hạc Phi như trước lưng đeo cổ kiếm, lạnh lùng địa nhìn về phía Lưu Vĩnh Viễn, mở lời nói. Hạc Phi vừa dứt lời, một khung bảy màu hoa mịt cầu vồng liền xuất hiện, Hạc Phi quay người đạp vào cầu vồng, cả người tại trong chốc lát cầm cầu vồng biến mất tại trong mắt mọi người. Suy ngay tại Hạc Phi quay người rời đi lập tức chỉ thấy đồng dạng lăng không mà đứng Lưu Nghĩa thân thể theo đỉnh đầu bắt đầu dọc theo dưới thân dây trâu, một đạo rõ ràng vết máu xuất hiện người Bành Lưu Nghĩa hai mắt gắt gao chằm chằm vào đi xa Hạc Phi nổ ra một chữ cả người trên người vô số kiếm khí bộc phát bành một tiếng cả người hóa thành huyết vụ rõ ràng bị trôn sống bổ chết rồi tuyệt sẽ không là tính áp đảo thắng lợi Hạc Phi có lẽ cũng bị thương không nhẹ mặc kệ sao vậy dạng lần này sau khi Hạc Phi có thể nói là tôn giả phía dưới vô địch với thiên hạ a tiên cốt ai dám ngăn ta bên này lời nói thảo luận không để yên, chỉ thấy hơn 10 nói hồng quang tại lưu nghĩa sau khi chết nhanh chóng xông lên phía trước, vọng tưởng lấy được ngã xuống tiên cốt. nửa ngày sau khi tiên cốt mấy lần thay chủ, mấy tên đại năng bị mọi người đánh bạo, liền nguyên thần đều không có đào thoát. mà kim đan chân nhân tắc thì là xa xa điệu đột mở, có vài tên vọng tưởng đúng tay, trong nháy mắt đã bị đánh chết. mọi người đừng lúc đích, còn như vậy đánh tiếp, chỉ sợ cũng là đến chết phun bỏ. không bằng mọi người hợp tác, cùng nhau tìm hiểu tiên cốt. lúc này một gã đầu đội lương quan, bao phục cổ xưa đại năng cầm trong tay tiên cốt lớn tiếng quát lên nên như thế. Hơn 10 tên đại năng nhìn nhau, không khỏi gật đầu đồng ý cái này đã vẫn lạc nhiều cái đại năng, tất cả mọi người đều nguy a. Tại sao cảm giác cái này tiên cốt có chút tà môn đâu này? Phan Hạo đôi mắt hiện ra màu vàng kim lóe ánh, lúc này thi triển đồng thuật quan sát chúng đại năng chiến đấu. Càng nghĩ càng cảm giác không đúng, cái này tiên cốt coi như mầm thai họa bình thường, đã diệt một tòa tông môn, đoạn thời gian trước cũng đã biến mất không ít chân nhân cùng đại năng, hiện tại càng là mấy tên đại năng vẫn lạc, sơn mạch bên trong sinh tồn sinh linh đã bị năng lượng ảnh hưởng đến, quả thực sinh linh đồ thán. Ngươi vừa nói như vậy, sắp thực có chút tà môn. Nghe thấy Phan Hạo tự nói, mấy trưởng không xa đại các môn bao đả thính không khỏi trầm ngâm. Phan Hạo quét mắt bao đả thính liếc, cái này bao đả thính thân thể mập mạc, tăng thêm thay to mặt lớn, đỉnh đầu tròn cái mũ, thoạt nhìn thật đúng là có có cảm giác. Lúc này rung đùi đắc ý địa trầm âm, rõ ràng có loại không hiểu buồn cười hỉ cảm giác. Liễu Lo, rõ ràng dừng lại nữa à? Cũng thế. Đột nhiên tại mọi người bên thai một đạo gián nua ma tính thanh âm vang lên. Theo cái này nói thanh âm vang lên, cầm trong tay tiên cốt đại năng đột nhiên thê lương địa hét thầm lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Trong suốt như ngọc, thần thánh thánh khiết tiên cốt trong rút ra một căn đen kịt tản ra ánh sáng âm u dây leo, dây leo thẳng tắp chui vào đại năng đan điện, quỷ dị mà kinh hãi. Chưa xong con tiếp. Chương 228, cùng kỳ. Phốc phốc. Chỉ thấy tại tiên cốt trong lan tràn mà ra dây leo đột nhiên dùng cấp tốc xuyên qua không gian, lại phân biệt chui vào năm tên đại năng đan điện, phảng phất một cái bạch thuộc bình thường, đem những này đại năng một mực bắt lấy. A, đây là cái gì? Chân khí của ta, nguyên thần của ta. Bốn phía một mảnh pháp phòng không ngừng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm hưởng lên. Phần đông vây xem tu sĩ không khỏi ra đầu du lên, cái này quá quỷ dị, liền đại năng đều không có chút nào năng lực phản kháng. Lúc này chỉ thấy bốn phía năm tên đại năng thân thể rất nhanh khô cát, giống như đánh mất hơi nước cùng năng lực. Trong nháy mắt chỉ thấy mấy tên đại năng thân hình hóa thành bụi, tán rơi đại địa. Mà trước hết bị bắt chặt đại năng khí tức trên thân ngược lại tại tăng cường, khí thế tại liên tiếp kéo lên, vô tận hắc khí tại đây tôn đại năng trên người bay lên, người này đại năng trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng quá dị. Cuối cùng năm tên đại năng thân thể đều bị hấp thu, người này đại năng khí tức trên thân cuối cùng ổn định lại. Như là thâm viên âm lãnh hắc khí toàn bộ cuốn vào trong cơ thể. Vượt qua vô tận tuyết nguyệt, ta đằng ô ma cuối cùng trở lại rồi, Kim Thiên thị hạo ngươi tuyệt đối không nghĩ tới à. Trăm vạn năm sau khi ngươi đã vỡ lạc, mà ta lại còn sống. Vị này đại năng ngửa mặt lên trời liều lĩnh cười to, có bi thương, có tùy ý, coi rẻ thiên địa hết thảy. Trong thời gian và năm, hết thảy đều đã thương hải tang điển, năm đó nhân hoàng đã mai táng tại trong năm tháng, mà hắn lại còn sống, một hạt giống nương tựa theo tiên cốt 2500 năm, cuối cùng mọc rễ nảy mầm, tàn sát hết tiên tốc tông toàn bộ tông môn, thiết kế huyết tế mấy vạn tu sĩ lại hấp thu hơn 10 tên nguyên thần năng lượng, lúc này mới đoàn tụ năng lượng, có thể lại thấy ánh mặt trời. Đáng tiếc tộc của ta tiên cốt, bất quá hết thể đều đáng giá. Đàng Ô Ma nhìn xem trong tay đã xuất hiện vô số vết dạng tiên cốt, lúc này tiên cốt đã trở nên u ám, tiên khí hao hết, đạo văn không lộ ra, tràn ngập mục nát khí tức. Giang giác. Tiên cốt cuối cùng nhất bạo liệt thành bụi, tại đằng Ô Ma đầu ngón tay rơi. T. Trăm năm năm. Hạo, Kim Thiên thị tổ tiên, trung cổ Nam Hoang nhân hoàng. Đây chẳng lẽ là năm đó bị Hạo trấn áp lại ma? Chạy mau a. Nghe thấy đàng Ô Ma ngôn ngữ Mọi người hoảng hốt, đây là một đầu đại ma trùng sinh a. Đối với những ngày gần đây phong ba, chân nhân cùng đại năng không hiểu thấu vẫn lạc chỉ sợ cùng cái này đầu đại ma thoát không khỏi liên quan. Nhưng là lúc này muốn trốn đại năng đã đã chậm, chỉ thấy đằng ô ma hai tay năm ngón tay khúc trường, hai tay vô số âm lãnh u ám hắc đằng thoát ra, những này hắc đằng cắm vào hư không, đột ngột xuất hiện tại phần đông đại năng trước mặt. Hướng đan điền tháo chạy. Hoàn thần. Chấn sân ngủ. Giết. Còn lại đại năng đã sớm tại đằng ô ma xuất hiện tại lập tức hướng phương xa bỏ chạy, phần đông tu sĩ giải tán lập tức Bởi vì trước mắt cái này Đoạt Xá Đại Năng Đại Ma hiển nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó. Đối mặt Hắc Đằng xâm lấn, sở hữu đại năng đều tại hồi hộp, trên người bộc phát ra cường đại nhất thủ đoạn ngăn cản Hắc Đằng. Một đầu đội bình thiên quan, mặc cổ nở phục, chân đạp lên trời dày. Trên người thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm hoàng giả xuất hiện, đây là một đại năng nguyên thần, cường thế vô cùng, trên người nóng dục khí tức thậm chí liền không gian đều đốt bắt đầu vàng mèo. Nhưng là tại bành một tiếng, bị Hắc Đằng thẳng tắp xuyên qua, đi vào bản tôn trước mặt, trực tiếp ôm tiếng đại năng bản tôn nan điện. Cái vị này đại năng sắc mặt đại biến. Trên người đạo văn ánh sáng chói lọi lập lòe, vận dụng bí pháp, nhưng là vẫn đang không có cách nào giải rùa, phong thần như ngọc thân hình trong chốc lát trở nên khô khát, nguyên thần trên người năng lượng cũng dần dần bị hấp thu. Dần dần trở nên tán loạn mở đi. Mà ở bên kia, một tòa nguy nga đứng lặng, ánh sáng chói lọi sáng chói thần sơn bay lên, hướng hắc đằng hung hăng đập tới. Nhưng rất là tiếc đối, hắc đằng bá thoáng một phát đem trọn tòa to lớn thần sơn cuốn quanh, đón lấy một cái khác đầu hắc đầng xuyên thủng không gian, cắm vào đại năng đan điền. Lại có đại năng không cam lòng, trong miệng thốt ra thần kiếm, kiếm minh bong bong, kiếm quang lảnh lảnh nhưng là cuối cùng nhất đồng dạng bị hắc đằng kích trong đan điển, thân thể vô số năng lượng cùng sinh mệnh lực đều tại bị hấp thu, còn lại mấy tên đại năng toàn bộ cũng không thể may mắn thoát khỏi, thê lương mà thống khổ tiếng kêu gen âm tại trên bầu trời vang lên. Lúc này bốn phía vây xem chiến đấu kim đan tu sĩ càng là đã sớm làm điều tán, riêng phần mình liệu mình mà chạy trốn, mà trong đó sớm nhất kỳ ngộ không ai qua với phan hạo cùng đại cắt môn bao đà thính. Phan hạo cơ hồ tại tiên quốc đột biến trong chốc lát tâm thần run mạnh, khủng bố cảm giác nguy cơ phô thiên cái địa hướng hắn bao phủ mà đến, không chút do dự. Cơ hồ tại đằng ô ma mở lời lập tức dưới chân nhiều đóa kim liên xuất hiện, cả người mấy cái trong nháy mắt đã xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng là trong lòng mãnh liệt cảm giác nguy cơ như trước tí ti chiếm cứ trong lòng, phảng phất có một thanh lưới dao sắc bén treo ở đỉnh đầu ba thước phía trên, làm cho người ta đầu run lên, lông mao dựng đứng. Trốn. Liêu Minh trốn. Phan Hạo trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Đồng dạng ngay tại Phan Hạo biến mất lập tức, đại các môn bao đả thính đồng dạng cũng sắc mặt biến, cơ hồ vô ý thức đi theo lấy Phan Hạo thoát đi, hai người thoát đi tự nhiên không thể gạt được trùng quanh mọi người lập tức toàn bộ ngọn núi tu sĩ đều mấy chỉ trong nháy mắt thoát đi, nhưng là quá là nhanh, theo đẳng ô ma mở lời đến đánh chết phần đông đại năng cũng không quá đáng mấy tức tầm đó. Tiệu là mấy tức tầm đó, hơn 10 tên đại năng chết thảm tại chỗ, trên người sở hữu năng lượng bị lược đoạt không còn, hóa thành bột mịn lưu loát bay xuống. Hắc đẳng vô thiên cái địa thoát ra, phản ứng hơi chậm tu sĩ hết thể bị cuốn lấy, suốt trăm dặm thiên địa trở nên đen nhánh một mảnh. Hắc đẳng phá vỡ hư không, hướng hướng hơn mười vạn tu sĩ chém giết mà đi. Đây là một hồi đại khủng bố săn giết, Mạn Thiên Phi vu hắc đẳng, đầy trời bị hắc đẳng ôm căn tu sĩ tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng vang lên, thê lương mà tuyệt vọng. liễu lo, tựa là cái này cảm giác, trăm vạn năm rồi, nhân tộc hương vị hay vẫn là như vậy ngon. đang ô ma hư không mà đứng, hai tay vô số hắc đẳng lằn tràn đi ra ngoài, bao phủ phương viên châm dặm, phản ứng không kịp nữa tu sĩ hết thể trở thành chất dinh dưỡng, trở thành hắn khôi phục năng lượng. hắc đẳng tộc, dư nghiệt, lại dám tàn sát chúng ta tộc. cái lúc này một tiếng vẫn nộ giận dữ mắng mỏ thanh âm vang vọng thiên địa, theo cái này nói thanh âm vang lên, tại xa xa sổ ngoài trăm dặm, một đạo sáng chói vầng sáng bay lên, một đạo hùng quang cực nhanh như là Lưu Tinh vẫn lạc giống như tướng đẳng ô Ma đánh chết mà đến Lưu Tinh thiêu đốt ra hừng hực liệt diễm một giống như lưu như hổ lưng đeo hai cánh hai mắt màu đỏ tươi hung thú tại hỏa diễm trong mở ra miệng lớn dính máu gào thét sát ý trùng thiên sát khí tràn ngập trong vòng nghìn dặm cung kỳ nhân tộc tôn giả đang ô Ma tùy ý liều lĩnh giá người cuối cùng có chỗ thu liễm sắc mặt hơi chút ngừng trọng lên tại trong chốc lát sở hữu bao phủ hắc đằng bị bắt hồi ầm ầm thiên địa rung mạnh Âu Quang cùng sáng trời ánh lửa tấn công vô tỉ chịu khổ tứ nhiệt đại địa triệt để sụt xuống Phương Viên mấy trăm dặm sở hữu sơn mạch đều bị quét ngang không còn, nhấc lên khí lãng đều trọn vẹn sụp đổ mấy ngàn tòa sơn mạch, lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Giống, cung khí gào thét, ngàn dặm ở trong rõ ràng có thể nghe. Chỉ thấy trên người hắn cánh chim kích động, tiếng sấm nổ mạnh nhất thời, hóa thành một đạo hồng quang lần nữa nhào tới, muốn đem đằng ô ma xé nát. Phan Hạo bọn người trước trốn tránh được hắc đẳng, lúc này nhìn lại, rất nhiều tu sĩ mặt đều trắng bệnh, trọn vẹn hơn 10 vạn theo kết đan đến lớn có thể tu sĩ đều bị đánh chết, biến thành bụi đất bột phấn. Nếu không phải cuối cùng nhất có tôn giả đổi tới chỉ sợ liền bọn hắn cũng khó có thể đào thoát. Ầm ầm. Cả phiến tiên địa đều tại lay động, sơn hàng nghiến nát, sơn mạch đứt đoạn, giang hà khô kiệt. Song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt rồi, ngàn dặm ở trong đại địa đều đang chấn động, phảng phất có hai cái tiền sử cự nhân tại chiến đấu. Chưa xong con tiếp